t r ư ơ n g năm trăm mười bốn trương liêu cùng lữ bố viện trưởng chi tranh t r ư ơ n g năm trăm mười bốn trương liêu cùng lữ bố viện trưởng chi tranh phù đ ạ i tướng quân bãi t r i ề u đằng sau lữ bố liền về đến nhà một người đợi trong thư phòng uống rượu mọc lên một ngạt điêu thiền thấy vậy bưng một bầu rượu tiến lên cho hắn c h â n bên trên đồng thời hỏi phu quân đây là thế nào ai t r e o đến phu quân tức giận lữ bố là cái tâm tư đều hiện ra mặt người điêu thiền đã đã lâu không gặp đến hắn như vậy hỏa khí mười phần bộ dáng lữ bố bưng rượu lên tôi uống một hơi cạn sạch nghe vậy trùng điệp nâng cốc tôn đặt ở trên bản h ư lệnh nói còn có thể là ai không phải liền là trên triều đình đám kia văn thần bản tướng quân hôm nay bất quá là tại triều sẽ lên ngủ gật thôi lâm na tiểu tử liền nhảy ra nói ta ngự tiền thất lễ để bệ hạ trị tội của ta mẹ nó thôi ra hai huynh đệ này không có một đ ồ tốt trước kia làm sao lại không có cảm thấy thế nào lúc đầu lữ bố đối với thôi lâm cùng thôi diễm không có gì địch lý dù sao lấy trước đã từng k ể vai chiến đấu qua nhưng bây giờ hắn lại nhìn hai huynh đệ này đặc biệt khó chịu điêu thiền nghe vậy trong lòng lập tức hiểu rõ sau đó hỏi cái kia bệ hạ trách phạt phu quân sao lữ bố nhẹ gật đầu dầu dĩ không vui nói ra phạt nửa năm đồng lộc đ i ngủ ngủ ta, ta, ta thế i nhưng n h là đại tướng quân hắn chỉ là một cái ngự sử dựa vào cái gì ở trước mặt ta diếu võ dương ngoại a mà lại ta một tên võ tướng lại không có cách nào tại những quốc gia kia đại sự bên trên xem vào không ngủ được còn có thể làm gì thật sự là cho hắn mặt lữ bố càng nghĩ càng giận Hận phi ô thể t điểu thân, thân là vương doãn nghĩa nữ t â m mắt cùng chính trị trí tuệ đều không phải là nữ tử tầm thường có thể so sánh được liếp mắt một cái thấy ngay lữ bố hiện tại quất cảnh phi điểu tẫn lương cung tàng võ tướng chỉ có đang phát sinh chiến sự thời điểm địa vị mới cao quý nhất thời kỳ thái bình là so r a kém văn thần ngươi làm sao cùng công đài đồng dạng lý do thoái thác lữ bố không kiên nhẫn nói ra trần cung vừa mới cũng như thế khuyên qua hắn hiện tại điêu thiền lại khuyên lỗ thai đều nhanh nghe ra kén bưng rượu lên tôn đông nhiên được một hớp rượu sau lữ bố thở dài một tiếng có chút mất hết cả h ứ n g nói ngươi nói ta muốn hay không tử quan cáo lao tính toán thiên hạ cũng quá bình đại tướng quân ta cũng làm được liền ngay cả ỷ nhi cũng thành hoàng hậu bây giờ bệ hạ cũng không cần đến ta không bằng như vậy cáo lao hồi hương trở lại ngũ nguyên quận bảo dưỡng tuổi thọ sự tình hôm nay để hắn cảm thấy hiện nay quan trưởng không thích hợp hắn trên triều đình những cái kia con con quấn quấn hắn n g h ị đến liền thiền lại thêm bây giờ hắn cũng có hơn năm mươi tuổi rõ ràng cảm giác tinh lực không bằng trước kia thậm chí cũng không thể lấy một địch hai đánh qua hoàng trung cùng triệu vân cáo lao chưa chắc không phải cái tốt lựa chọn mà lại trần cung cũng khuyên qua hắn để hắn thừa dịp hiện tại thanh danh q u ả n thịnh trực tiếp thấy nước xiết liền lui rời xa triều đình phân tranh chỉ là hắn một mực không có để ở trong lòng thôi dù sao hắn thấy thiên tử còn cần hắn đến trấn nhiếp đám đạo trước kia quân đội cũng phải hắn đến chấp trưởng mà lại ở tại trường h n có thể tùy thời trông thấy ngoại tôn nữ. bất quá hôm nay phát sinh sự tình để hắn không thể không bắt đầu cân nhắc chính mình có phải hay không nên dựa theo trần cung thuyết phục cáo la o hồi hương dù sao trần cung là sẽ không hại hắn nói như vậy khẳng định có đạo lý của hắn ở bên trong điều thiền khẽ giật mình không nghĩ tới lữ bố lại có quỹ ẩn tâm tư sau khi tính hồn lại ôn lu nói nếu là phu quân muốn từ quan về quê thiếp thân tự nhiên là ủng hộ phu quân một mực nói muốn dẫn thiếp thân đi biên tắc nhìn xem cái kia đại thảo nguyên phong quang du lịch ngựa đi săn thiếp thân có thể một mực n h ự kỹ nghe được điêu thiền lời nói lữ bố hơi có chút động dùng tâm tình cũng có chút phức tạp đã muốn kệ gi ngay tại trong lòng của hắn trần chờ thời điểm một tên hạ nhân đến đây bẩm báo đạo khởi bẩm đại tướng quân đều hương hầu đến trong phủ văn viễn lữ bố n g i người n không chờ hắn nói chuyện chỉ nghe thấy một trận vội vàng tiếng bước chân từ bên ngoài thư phòng chuyển đến trương liêu nhanh chân đi vào thư phòng đầy mặt vui mừng đối với hắn nói p h ụ tiên tin tức tốt tin tức vô cùng tốt ta ố t t đ i ê u t h i ề n thấy vậy thức thời lui ra ngoài trương liêu đi vào bên b à n tòa hạ cho mình châm một chén lính rượu sau đó hương phần nói người đoán xem ta vừa mới tại đi quân doanh trên đường đục vải a y có dám mau thả đ ư n g thừa nước đục thả câu lữ bố hiện tại tâm tình không ra thế nào không kiên nhẫn nói ra hắn cũng không rảnh rỗi cùng trương liêu và v ò trương liêu lường hắn một cái sau đó nói ra ta vừa mới ở trên đường gặp q u á c h phụng hiếu hắn cho ta tiết lộ một cái tin tức vô cùng tốt ngay tại bãi chiều đằng sau b ệ hạ lôi kéo nội các đại học sĩ bọn họ thảo luận quyết định muốn bắt t r ư ớ c quốc tử giám thiết lập một cái chuyên môn bồi dưỡng võ tướng địa phương gọi là đại hán hoàng gia quân sự học viện lữ bố sửng sốt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c h i sắc chuyên môn bồi dưỡng võ tướng địa phương đại hán hoàng gia quân sự học viện đối với trương liêu trọng trọng gật đầu cũng hưng phấn nói hôm nay thiên hạ thái bình chúng ta những n à y võ tướng không phải không đất dụng võ sao. cho nên bệ hạ quyết định thiết lập một chỗ học viện cũng an bài công h ầ n cao võ tướng đi vào g i ả n g bài chuyên môn là lớn hán bồi dưỡng quân sự nhân tài việc này bệ hạ đã mệnh quách phụng hiếu còn có ra các k h ổ n g minh đi chuẩn bị mấy ngày nữa liền sẽ công bố ra ngoài chúng ta rốt cục có thể lại phát huy được tác dụng biết được tin tức này thời điểm trương liêu là cảm thấy đặc biệt phân chấn bởi vì hắn cũng cùng lữ bố một dạng cảm thấy hiện nay không có bọn hắn phát huy địa phương nhưng hắn cùng lữ bố lại không giống với lữ bố niên kỷ đã đến cáo lao trở lại quê hương cũng không sao nhưng hắn mới hơn ba mươi tuổi chính vào tráng niên cho nên hắn cũng đang một mực đang suy nghĩ có thể làm những gì mới sẽ không ai một chính mình cái này một thân mới có thể bây giờ đại hán này hoàng gia học viện quân sự xuất hiện rốt cục để hắn có mục tiêu mới mặc dù không có cầm nhưng đánh nhưng là hắn còn có thể là lớn hán bồi dưỡng võ tướng a nếu có thể đem chính mình cái này một thân thống binh đánh trận tài học chuyển xuống danh tiếng của hắn tất nhiên cũng sẽ càng lớn nhận hậu thế võ tướng ca tụng lại có việc này lữ bố sau khi nghe xong trực tiếp cả kinh đứng lên thậm chí ngay cả đều tìm rượu hắn muốn cáo lao chủ yếu bởi vì không có việc gì làm nhưng nếu có thể tiếp tục phát sáng phát nhiệt vậy còn cáo cái dám giả mà lại chủ yếu nhất là hắn một cái đại lao thô thế mà còn có thể làm gương sáng cho người khác đi làm lao sư dạy người cái này về sau hay còn có thể nói hắn chỉ là thô bị võ phu trương liêu thần thải dịch dịch đạo đương nhiên là thật quách phụng hiếu chính miệng nói với ta ta ha có thể lừa ngươi nghĩ đến là bệ hạ cũng cảm thấy chúng ta rảnh rỗi như vậy xuống dưới không được cho nên mới cho chúng ta an bài cái việc phải làm làm bất quá cái này học viện quân sự suy nghĩ coi là thật tốt chúng ta võ tướng về sau cũng cùng những người đọc sách kia một dạng có chuyên môn chỗ học tập trương liêu trong lòng rất là cảm khái từ xưa đến nay võ tướng đều bị văn nhân chỗ nhẹ tướng lĩnh nổi danh hoặc là thiên phú dị bẩm chính mình nhìn binh thư tự học thành tài hoặc là chính là danh tướng hậu duệ đi theo bậc cha chú bên người mưa dầm thấm đất hoặc là dựa vào tự thân võ lực ở trên chiến trường rết ra một đường máu chưa từng có cùng sĩ t ử người đọc sách một dạng có chuyên môn có thể học tập trường tư có danh sư tự thân dạy dỗ hiện tại thiên tử để bọn hắn những tướng lĩnh này đi bồi dưỡng võ tướng đây rõ ràng là cho các võ tướng cũng mở một đạo long môn a trước kia nào có điều kiện như vậy lữ bố cười ha ha một tiếng hưng phấn mà nói ra rượu thật là、khéo. b ậ y hạ quả nhiên là anh minh thần võ học viện quân sự tốt xem ra viện trưởng này vị trí trừ ta ra không còn có thể là ai khác ha ha ha ha ha lữ bố mất khí trong lòng bởi vì tin tức này trực tiếp quét sạch sành xanh đại hán hoàng gia quân sự học viện cái tên này liền đủ đại khí quét ra là văn thần đứng đầu cho nên quốc tử giám tế t i ể u là quét ra mà hắn là võ tướng đứng đầu lại là đường đường đại tướng quân luận công hơn cả triệu võ tướng cũng không ai có thể cùng hắn đánh đồng viện trưởng này vị trí bỏ hắn n ó ai đại hán hoàng gia quân sự học viện viện trưởng ngẫm lại đều ý phong nhưng mà nghe nói như thế một bên trương liêu lại là cười nhạo một tiếng lắc đầu nói ta nhìn ngươi tinh khiết là nghĩ nhiều viện trưởng này vị trí cái nào đến thế ngươi ngươi trừ sông trận lợi hạ i điểm giết địch lợi hạ i điểm công phu trên ngựa lợi hạ i điểm ngươi còn có cái gì ngươi hay là cái gì đánh trận cũng không phải chỉ nhìn võ lực vẫn là phải coi trọng bài binh bố trận coi trọng chủ t í n h c h u n g cần nhờ cái này trương liêu đầu tiên là rất khinh bị lữ bố một phen tiếp lấy đưa tay điểm một cái đầu của mình mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo không phải t a thổi viện trưởng này vị trí không ai so ta càng thích hợp trương liêu lời còn chưa nói hết liền bị lữ bố một thanh bóp lấy cổ vừa mới uống đến trong miệng rượu nguy hiểm thật không có trực tiếp phun ra ngoài lữ bố một bên vỗ mặt của hắn một bên cười gần nói ngươi nói ta không có đầu góc đúng không lại gọi trương liêu mặt đ ỏ lên hung hăng cho lữ bố bụng dưới tới một quyền khí lực của hắn cũng không nhỏ lại thêm lữ bố không có chút nào phòng bị trực tiếp bị nện cho cái g i á n chác đau bông l ò n g tay ra trương liêu ho khan mấy âm thanh sau đó ngẩng đầu giận không kèm được đối với lữ bố nói lữ m a n tử rằng bất quá liền động thủ đúng không lữ bố xoa bụng nghe vậy trợn mắt nói ai bảo ngươi trước mắng ta tới không đánh ngươi đánh ai ta giảng rõ ràng chính là lời nói thật trương liêu tức hồn hện đồng thời cảnh giác cách lữ bố xa một chút ngươi cho rằng viện trưởng là dễ làm như thế người đem cầm không được hay là cho ta đến lữ bố h ừ lạnh một tiếng muốn làm viện trưởng đánh trước thắng ta lại nói chỉ có cường giả mới xứng ngồi vị trí này trương liêu không muốn cùng cái này thô bị võ phu nói dóc hùng hùng hổ hổ nói ngươi chờ xem nhìn bệ hạ sẽ chọn ai làm viện trưởng nói xong cũng giận đùng đùng rời đi thư phòng lữ bố cười nặng một tiếng ngồi xuống lại cho mình châm chén rượu dương dương đắc ý nói liền chút tiền đồ này còn muốn làm viện trưởng trung thực xếp tại ta phía sau đi nói xong hắn đắc y uống một hớt rượu nhưng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì biến sắc đ ỗ n g nhiên đứng lên nói không đúng lấy trương liêu tên này ca tính bình thường sẽ cùng ta tranh cái cao thấp làm sao hôm nay chạy nhanh như vậy hắn chẳng lẽ là đi trong cung cầu kiến bệ hạ còn muốn chạy cửa sau lữ bố càng nghĩ càng thấy đến có khả năng gấp đến độ đập thẳng đùi vội vàng hô nhanh đem trương liêu ngăn lại đừng để hắn xuất phủ một tên hạ nhân nghe tiếng đến đây nói tướng quân đều hương hầu đã vừa mới xuất phủ chính cưỡi ngựa hướng hoàng cung phương hướng mà đi ác đồ xảo trá lữ bố nghe vậy rất là tức giận liền nói ngay nhanh đi đem bản tướng quân điều thiện vi xích thố r ắ t tới uống rượu uống đến hơi nhiều đến mức đều có chút thần trí không rõ cũng không lâu lắm lữ bố liền cưới lên ngựa xích thố phóng ngựa hướng hoàng cung phương hướng mà đi n ằ m vị ương cung tuyên thất lưu hiệp còn tại cùng g i a c ắ t lượng thương nghị đại hán hoàng gia quân sự học viện cụ thể chi tiết lúc này cao lãm đi vào trong điện bẩm báo đạo bệ hạ đều hương hầu cầu kiến nghe được trương liêu cầu kiến lưu hiệp gật đầu nói tuyên cao lãm ôm quyền lui ra không bao lâu trương liêu vội vàng đi vào đại điện cũng đối với lưu hiệp hành lễ tham viếng nói tham kiến bệ hạnh miễn lễ lưu hiệp có chút đưa tay sau đó nhữ mày hỏi văn viễn có chuyện gì cầu kiến trương liêu xoa xoa đôi bàn tay cười hắc hắc rồi nói ra vậy hạ thần nghe nói ngươi tính thiết lập đại hán hoàng gia quân sự học viện lưu hiệp nghe vậy xứng sở hơi nghi hoặc một chút địa đạo ngươi là từ đ â u biết được việc này chuyện này mới thảo luận xong không có một cách giờ làm sao trương liêu liền biết trương liêu nói thực ra nói thần ở trên đường gặp quách ti đồ là hắn nói cho thần lưu hiệp khỏe miệng giật một cái đối với quách gia cái miệng rộng này thật sự là im lặng tới cực điểm miệng cũng quá không kín bất quá cũng không có cái gì cần thiết giấu dếm dù sao qua không được mấy ngày liền sẽ công bố ra ngoài lưu hiệp gật đầu nói thật có việc này văn viễn chẳng lẽ là có ý kiến gì trương liêu liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói không có không có thần coi là mở học viện quân sự sự tỉnh vô cùng tốt là công tại đương đại càng tại thiên thu chuyện tốt thần lần này cầu kiến chủ yếu là muốn hỏi một sự kiện không biết bệ hạ dự định để ai tới đảm nhiệm viện trưởng chức vụ nghe nói như thế lưu hiệp trong nháy mắt minh bạch trương liêu ý đồ đến không khỏi phốc phốc một chút cười ra tiếng một bên ra cát lượng lỗ t ú c mấy người cũng đều mỉm cười lư hiệp cười nói tốt ngươi cái trương văn viễn đại hán hoàng gia quân sự học viện còn chưa bắt đầu xử lý ngươi liền ghi nhớ viện trưởng vị trí là đi. vậy theo ngươi góc nhìn ngươi cảm thấy ai đến đảm nhiệm chức này thích hợp hơn trương liêu không chậm trễ chút nào nói hồi bẩm bệ hạ thần đủ để đảm nhiệm viện trưởng chức vụ thần cả gan khẩn cầu bệ hạ để thần tới đảm nhiệm đại hán hoàng gia quân sự học viện viện trưởng cơ hội là dựa vào chính mình tranh thủ tới hắn lần này tiến cung chính là muốn trước một bước đem việc này quyết định xuống đến lúc đó gạo sống thành thú cơm c lựa bố muốn tranh lấy cũng không kịp văn v i ệ n như thế có tự tin lưu hiệp cảm thấy thú vị cưới hỏi trương liêu nghiêm mà nói thần coi là học viện quân sự khi muốn nặng b ồ dưỡng xoái tài ta đại hán bây giờ giỏi về sông pha chiến đấu manh tướng như mây. nhưng lại mười phần thiếu khuyết giỏi về chủ tính trung tướng lĩnh thần võ lực mặc dù không bằng ôn công nhưng bàn về bài binh bố trận chủ tính trung bố trí binh pháp thao lược trong triều võ tướng không người có thể ra thần chi phải vì vậy thần mời ra n h â n viện trưởng chức vụ t r ư ơ n g năm trăm mười lăm lữ bố ngươi nói đúng nhưng phó viện trưởng chi tranh xưa nay như vậy t r ư ơ n g năm trăm mười lăm lữ bố ngươi nói đúng nhưng phó viện trưởng chi tranh xưa nay như vậy đối mặt trương liêu tự tiến cử lưu hiệp cùng trong điện quần thần nhìn nhau một trận sau đó lại độ cười trương liêu thấy vậy không khỏi mặt bỏ lên nhịn không được hỏi vậy hạ cớ gì b ậ cười chẳng lẽ là cho là thần năng lực không đủ sao hắn coi là thiên tử là đang cười não hắn không biết lượng sức văn viễn hiểu lầm lưu hiệp ngưng cười lắc đầu nói ra chấm cũng không phải là cảm thấy văn viễn tư lịch cùng năng lực không đủ chỉ là viện trưởng này chức đã xác định được trương liêu nghe vậy sắc mặt hơi chậm lại lúc này truy vấn đã xác định chẳng lẽ là phụng tiên lưu hiệp nói ra cũng không phải viện trưởng chức cũng không do bất luận cái gì quan văn hoặc là võ tướng đảm nhiệm mà là do chấm đến kiêm nhiệm chấm chính là đại hán hoàng gia quân sự học viện viện trưởng đại hán hoàng gia quân sự học viện lưu hiệp cho nó định nghĩa chính là hậu thế hoàng bộ quân giáo dù n g để bồi sao học viện quân sự cùng quốc tử giám khác biệt quốc tử giám bồi dưỡng văn thần học viện quân sự là trực tiếp vì quốc gia đức kiếm cả hai không có khả năng giống nhau mà nói cho nên càng nghĩ sao lưu hiệp quyết định do chính mình đến kiêm nhiệm hiệu trưởng chức đồng thời ngày sau thiên tử đều đem kiêm nhiệm chức vị này bệ bệ hạ làm viện trưởng trương liêu lập tức ngây n g ẩ n cả người kịp phản ứng sau trong lòng cái k i a một k i a ước a o và chờ mong trong nháy mắt dập tắt nếu là thiên tử bổ nhiệm những người khác đảm nhiệm viện trưởng chức vị vậy hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp giành giật một hồi nhưng thiên tử tự mình kiêm nhiệm t r ư ớ c này hắn làm sao tranh chẳng lẽ lại còn có thể cùng thiên tử đánh nhau một trận nghĩ đến đây trương liêu không khỏi có chút để hoài c h ắ p tay miễn cưỡng cười nói thì ra là thế là thần đường đột bệ hạ đảm nhiệm viện trưởng thật là thích hợp nhất lưu hiệp vừa muốn mở miệng nói chuyện lại nghe được một trận tạp nhạp tiếng bước chân nương theo lấy một đạo vô cùng lo lắng thanh â m từ ngoài điện chuyển vào bệ hạ đừng muốn nghe trương văn viễn mẹ hoặc đám người d ư ơ n g mắt nhìn về phía cửa đại điện chỉ gặp lữ bố vội vàng chạy vào cao l ắ m thì tại phía sau đuổi theo lữ bố đi tới sau nhìn thoáng qua một gối quỳ xuống trương liêu t r ừ n g lớn một đôi mắt hổ đối với hắn mắng tốt người cái trương văn viễn vậy mà như thế không nói võ đức con ta hướng bệ hạ tìm việc t r ư n g liêu giật giật k h e miệng quay đầu đi chỗ khác lữ bố cũng không muốn cùng hắn tranh luận tiếp vội vàng hướng lưu hiệp đ trương văn viễn liền sẽ đùa nghịch công p h u miệng hắn đánh trận căn bản không được càng đừng đề cập dạy người như hắn là viện trưởng khẳng định sẽ dạy hư học sinh viện trường này hay là để thần tới làm tương đối tốt đương nhiên thần không phải nói nhất định phải khi viện trưởng này chẳng qua là khi thượng viện giáng dấp nói đối với thần tới nói càng thêm trời cao biển rộng đồng thời cũng có thể vì ta đại hán bồi dưỡng càng nhiều mạnh tướng thần cái này một thân bản sự bậy hạ chẳng lẽ còn không tin được thôi lữ bố cùng trương liêu một dạng hướng lưu hiệp cầu lên trước đến hai người đều để mắt tới viện trưởng này trước vị lưu hiệp nghe song đơn giản dợ khóc dợi vì tranh vị trí này hai người có thể nói là một cái so một cái tích cực thế là hắn đành phải lại lần nữa giải thích nói trâm sẽ đích thân kiêm nhiệm viện trưởng chức vụ mà lại từ nay về sau viện trưởng chức vụ đều để cho thiên tử kiêm nhiệm cái gì lữ bố nghe xong trận cho mắt lòng tràn đầy vui vẻ trong nháy mắt thất bại mà một bên trương liêu trong lòng ngược lại là thăng bằng một chút mặc dù hắn không có tranh đến viện trưởng chức vị nhưng lữ bố cũng không có tranh đến vậy hắn là có thể tiếp nhận dù sao mình thất bại cố nhiên đáng sợ huynh đệ thành công càng làm cho người ta cảm thấy lo lắng bất quá hắn không nghĩ tới chính là lưu hiệp sau khi nói xong lại lời nói xoay chuyển tiếp tục nói viện trưởng chức vị mặc dù do chấm đến k i ê m nhiệm nhưng chỉ là trên danh nghĩa m à t h ô i chấm là không dối phân tâm đi quản lý học viện cho nên chấm còn dự định thiết lập một cái phó viện trưởng chức vị chức vị này chấm tạm thời vẫn chưa có người nào tuyển lời vừa nói ra trương liêu cùng lữ bố đều là hồ khu chấn động l ử a g i ậ n trong lòng lại lần nữa cháy hừng hực đứng lên phó viện trưởng trương liêu không chút do dự nói bệ hạ thần nói còn chưa dứt lời lữ bố liền một bàn tay đặt tại trên mặt của hắn kích động đối với lưu hiệp đạo bệ hạ để thân tới làm phó viện trưởng đi thân nguyện ý cầm đại tướng quân vị trí đi đổi Đại tướng q u â vậy hạ thần g n xin mời chị lữ bố đại bất kính chi tội lữ bố trận mắt nói ta có thể cầm đại tướng quân vị trí đổi đây là bản lãnh của ta ngươi muốn đổi còn đổi không được đâu v ậ hạ trương liêu rõ ràng là đang ghen tị thần hai người cãi nhau ai cũng không chịu bỏ qua lưu hiệp ở một bên nhìn việc vui thấy say sương ngon lành còn kém chuyện cái băng ngồi nhỏ cầm lên một lên thanh hạt dưa d ậ pháp lượng nhìn không được, mở miệng nhắc nhở. bệ h nhao nhao pháp, i biện ngài nhìn.、Pháp、chính cùng lỗ túc dương tu mấy người kỳ thật cũng đang nhìn về vui nghe được ra c á t lượng nói như vậy sau vội vàng ngồi ngay ngắn giả bộ xử lý chính vụ lưu hiệp nhìn bọn hắn một chút cảm thấy ra c á t lượng nói rất có đạo lý thế là mở miệng đối với t r ư ơ n g liêu lữ bố hai người nói đều chớ ồn ào đã các ngươi đều muốn làm phó viện trưởng vậy thì tìm cái công bằng biện pháp đến tranh cử đi lữ bố n h ã tình sáng lên nói ra b ậ hạ nói cực phải thân thỉnh cầu cùng trương liêu đ ơ n đ ấ u bên thắng làm phó viện trưởng p h i cái này gọi công bằng ngươi không biết xấu hổ lữ bố tiếng nói vừa dứt bên dưới trương liêu liền mắng cùng lữ bố đánh nhau hắn làm sao có thể đánh thắng hoàng trung cùng triệu vân cùng tiến lên mới có thể lữ bố cũng không tức giận cười thầm không biết xấu hổ thì như thế nào phó viện trưởng chi tranh xưa nay như vậy văn viễn ngươi chớ có trách ta tới đi hai ta ra ngoài luyện một chút để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiến bộ lưu hiệp nghe vậy mở miệng nói chậm chậm cũng không có nói dùng võ lực cao thấp đến quyết định ai làm phó viện trưởng mà lại viện trưởng này vẹn vẹn từ hai người các ngươi bên trong chọn lựa cũng không quá phù hợp sàng chọn phạm vi hẳn là càng rộng một chút lữ bố lúc đầu cũng bắt đầu sắn tay h áo nghe vậy đành phải ngừng lại trong tay động tác làm sơ c h ầ n trở sau hỏi cái kia vậy hạ dự định làm sao chọn lựa nếu là dùng vũ lực cao thấp đến quyết định nói hắn ai cũng không giả nhưng nếu là đổi thành mặt khác vậy coi như khó mà nói lưu hiệp mỉm cười chấm biện pháp tất nhiên là công bằng muốn làm phó viện trưởng không phải do các ngươi định đoạt cũng không phải do chấm định đoạt mà là do trong các quân các tướng sĩ định đoạt c hắn ấ sẽ làm n h t trận bỏ lại ế u k í như vậy có đạo lý thứ nhất là hiếu kỳ bây giờ tại trong quân đội cái nào tướng lĩnh uy vọng cao nhất thứ hai là muốn tận khả năng mở rộng học viện quân sự nhiệt độ cùng lực ảnh hưởng đem thanh danh tuyên dương ra ngoài bỏ phiếu tranh cử trương liêu cùng lữ bố hai mặt nhìn nhau hai người đều không có nghĩ đến thiên tử thế mà lại áp dụng như thế một cái biện pháp đến tuyển bản phó viện trưởng bất quá cũng là xác thực công bằng trương liêu cái thứ nhất đồng ý nói vậy hạ pháp này rất tốt chỉ là thần có một chút không rõ ai cũng có thể tham dự tranh cử sao tất cả tướng lĩnh đều có thể lưu hiệp cười nói tự nhiên không phải vậy gọi thế nào công bằng cho nên muốn muốn tranh cử thành công vậy thì phải nhìn các ngươi ai càng có thể được đến trong quân các tướng sĩ công nhận các tướng sĩ bỏ phiếu đi ra người chính là trong lòng bọn họ cho là lợi hại nhất tướng lĩnh trương liêu suy tư một lát trọng trọng gật đầu thần không dị nghị lữ bố làm sơ trần t r ở cũng ôm quyền nói ta cũng giống vậy mặc kệ là lữ bố hay là trương liêu đều đối với mình ở trong quân uy vọng rất có lòng tin dù sao hai người dưới trướng đều có một chi chính mình mang ra quân đội cái kia tốt việc này quyết định như vậy đi mấy ngày nữa sau chấm sẽ công bố thiết lập đại hán hoàng gia quân sự học viện một chuyện các ngươi đều lui ra đi lưu hiệp k h o á t tay á o ra hiệu bọn hắn có thể lui xuống hắn bên này thế nhưng là còn có thật nhiều chính sự phải xử lý hai người thi lễ một cái tiếp theo tại cao lam dẫn đầu xuống rời đi tuyên thất điện hướng ngoài hoàng cung đi đến đợi cho sau khi hai người đi g i a cát lượng hướng lưu hiệp chắp tay hỏi vậy hạ ngài coi là thật muốn áp dụng bỏ phiếu phương thức đến tuyển bạn phó viện trường sao lưu hiệp nhìn về phía g i a cát lượng n ế u mày nói làm sao phương pháp này có gì không ổn sao đến không có cái gì không ổn g i a cát lượng khẽ c ư ờ i khổ sau đó nói ra chỉ là bởi như vậy chư vị tướng quân sợ là muốn tranh đến t ớ i bụi lưu hiệp sảng lãng cười một tiếng nói ra vậy liền để bọn hắn đi tranh dù sao bọn hắn hiện tại cũng không có việc gì làm cho bọn hắn tìm một chút sự tình cũng tốt bất quá chấm dứt ngạc nhiên cuối cùng bỏ phiếu tuyển ra tới phó viện trưởng sẽ là ai các người muốn hay không đánh cược nâng lên đá tất cả mọi người hứng thú pháp chính tràn đầy phấn khởi nói thần coi là triệu v â n tướng quân sẽ từ tranh cử bên trong thắng được thần áp triệu tướng quân dương tu làm sơ sau khi tự hỏi nói ra ôn công chiến công lớn lao ở trong quân huy vọng phi phạm hay là ôn công chiến thắng khả năng lớn hơn một chút hiếu trực cùng đức tổ lời ấy sai rồi lỗ túc cũng không đồng ý hai người cách nhìn tay vớt tròm dâu nói ra có thể làm phó viện trưởng người tất nhiên lão luyện thành t h ủ ta nhìn hoàng lao tương quân liền rất thích hợp ba người riêng phần mình đều có xem trọng nhân tuyển lưu hiệp lại hướng ra các lượng hỏi khổng minh đâu ngươi cảm thấy ai sẽ thắng ra cắt lượng khẽ cười nói thần coi là đều hương hầu sẽ thắng được không biết bệ hạ ý thuộc vị tướng quân nào lưu hiệp t r ừ n g mắt nhìn vung tay nói chấm nào biết được các ngươi đánh cược là được rồi chấm chính là kiểu nói này mà thôi dù sao cuối cùng ai cược thắng ai xin mời khách ăn cơm đám người nghe vậy sắc mặt đều là cứng đờ thiên tử quả nhiên là kê t ặ c a bốn ba ngày thời gian thoáng qua tức thì lưu hiệp đúng hẹn hướng triều chính công bố chuẩn bị thiết lập đại hán hoàng gia quân sự học viện tin tức mà tin tức này vừa ra triều chính trên dưới sôi trào khắp trốn dẫn tới chú ý thậm chí so với lúc trước mợ q ố c tử g á m còn lớn hơn bởi vì từ xưa đến nay chỉ có người đọc sách có chuyên môn học tập trường tư quốc tử giám cũng là trường tư một loại mà lại trước đây liền có linh đế hồng đô môn học cho nên tất cả mọi người đi ngược chiều thiết quốc tử giám một chuyện coi như có thể tiếp nhận nhưng như hôm nay con lại để cho mở một chỗ bồi dưỡng võ tướng học viện đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có rất nhiều t r i ề u thần khi biết tin tức này sau n h a u n h a u thượng tấu cho là làm như vậy mười phần không ổn có cực kỳ hiếu chiến hiềm nghi dù sao thái bình thịnh thế chỗ nào cần nhiều như vậy võ tướng còn chuyên môn mở bồi dưỡng võ tướng học viện đây là sợ quốc gia võ đức không đủ rồi rào a đương nhiên chủ yếu nhất một điểm là nếu quả thật mở chỗ này học viện quân sự như vậy nguyên bản coi như nhàn tản võ tướng quần thể sẽ được bệnh thành một sợi dây thường đôi này văn thần tập đoàn mà nói là to lớn uy hiếp bởi vì có học viện liền sẽ hình thành phe phái ngay sau võ tướng tập đoàn nếu là cũng cùng văn thần tập đoàn một dạng có minh sắc phe phái cùng người dẫn đầu văn thần kia tập đoàn còn thế nào trên triều đình một nhà độc đại các loại tấu trương như là như là bông tuyết bay vào nội các và cung cầu kiến thiên tử đám đại thần cũng là nối liền không dứt nhưng tất cả tấu trương đều như là đã đá chìm lấy biển không có bất kỳ cái gì đáp lại và cung cầu kiến thần tử cũng đều bị cao lãm lấy thiên tử th mà trừ cái đó ra liên quan tới thiên tử đ e m kiêm nhiệm học viện viện trưởng t r ư ớ c đồng thời do t r o n g quân tướng sĩ bỏ phiếu tuyển ra phó viện trưởng tin tức cũng truyền ra sách chúng ta đều là chữ lớn không biết một cái người t h u k ệ n h làm cái gì học viện a đi vào nghe tiên sinh lên lớp có thể nghe hiểu được a cái gì nghe tiên sinh lên lớp ngươi không thấy bố cáo tại học viện quân sự bên trong giảng bài đều là đại tướng quân triệu tướng quân mạnh như vậy đem nghe nói tiến vào cái này học viện quân sự tiêu chuẩn là ở trên chiến trường giết địch chí ít qua ba mươi người nếu là đọc qua sách lời nói có thể giảm xuống tiêu chuẩn mà lại tiến vào cũng phải học đọc sách t giết địch ba mươi Tiêu u c h ẩ nương này đi, ta trong dùng giết sẽ chướng c mới Nói toàn g ư m i t n mươi bảy khỏa thủ lãnh đạo tặc còn kém một m ư ờ i ba viên không đạt được tiêu chuẩn a ngươi hay là trở về hảo hảo học một ít biết chứ không trong ta k biết h quân trên h thể o có t giới n trường thảo luận đến mười phần nhiệt liệt các tướng sĩ đối với học viện quân sự cùng bỏ phiếu một chuyện đều biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình mặc dù rất nhiều người đều không hiểu học viện quân sự ý nghĩa nhưng không trở ngại bọn hắn lý giải một chút đó chính là từ quân sự học viện tốt nghiệp liền có thể làm tướng quân trong lúc nhất thời toàn quân trên giới đều bởi vì đại hán hoàng gia quân sự học viện thiết lập mà nhấc lên một vòng d ạ y sóng quân hán quân doanh trong xoài trướng lữ bố nhìn xem mới nhất thống kê đi ra số phiếu khắp khuôn mặt là buồn dầu chi sắc ngồi tại xoài án phía sau thở dài thở ngắn không chỉ bên cạnh chính sự để ý quân vụ trần cung thấy vậy không khỏi nghi ngờ hỏi người thì thế nào mấy ngày gần đây n h ấ t hắn luôn luôn trông thấy lữ bố thối nghiêm mặt tựa như là ai thiếu hắn mấy trăm ngàn sâu tiền một dạng ta còn có thể làm sao không phải liền là bởi vì bỏ phiếu sự t ì n h lữ bố cầm trong tay thống kê sách ném đến một bên thở dài nói bỏ phiếu cũng bắt đầu ba ngày ta thế mà mới chỉ có hơn hai n g h n ba trăm phiếu trương liêu cái t h ằ n g kia đều đã hai nghìn năm trăm phiếu cứ theo đà này ta làm sao tranh đến qua hắn tại bắt đầu bỏ phiếu mới bắt đầu lữ bố vốn là lòng tin c h ầ n đầy cảm thấy mình có thể tùy tiện nghiền ép trương liêu nhưng kết quả lại hung hăng đánh mặt của hắn ném người của hắn xác thực không ít nhưng ném trương liêu người cũng cũng rất nhiều hai ngày trước còn thuộc về ngang hàng trạng thái nhưng đến hôm qua hắn liền bị trương liêu cho lại vượt qua kết quả này là hắn làm sao cũng không ngờ tới trừ cái đó ra m ặ t k h á c tướng lĩnh lấy được số phiếu cũng đồng dạng không ít như hoàng trung triệu vân trương cát cao lãm cúc nghĩa trở chút thậm chí ngay cả trần cung người quân sư này đều có hơn ba trăm phiếu mà trong đó triệu vân số phiếu càng là cao tới hai nghìn kết quả này để lữ bố rõ ràng nhận thức được một chút đó chính là trận này phó viện trưởng chi tranh còn lâu mới có được h ắ n nghĩ đơn giản như vậy mình muốn nhẹ nhóm thủ thắng là không thể nào cũng bởi vì việc này trần cung nếp h miệng có chút im lặng lữ bố nghe vậy gấp cái gì gọi là cũng bởi vì việc này cái này có thể quan hệ đến phó viện trưởng vị trí ai tới làm nếu là tử long hoặc là h á n thăng doanh thì cũng thôi đi mấu chốt là hiện tại số phiếu cao nhất là trương liêu tên kia ta nếu là bại bởi hắn khẳng định sẽ bị hắn rán mặt trào phúng ta đây có thể nhịn không được lữ bố vừa nói vừa đi đến trần cung bên cạnh đong đưa cánh tay của hắn thần cầu công đài ngươi ý đồ xấu nhiều nhất giúp ta ra cái chủ ý thôi trần cung khỏe miệng giật một cái liếp mắt nói ngươi cầu người cũng sẽ không nói điểm lời dễ nghe cái gì gọi là ý đồ xấu nhiều gọi là túc trí đ đúng đúng đúng tức trí đ a n g y ê u nhìn ta cái miệng này lữ bố ra mặt đủ dày nghe vậy lập tức tắt mình một cái sau đó cười thầm vậy ngươi nói ta làm như thế nào bỏ phiếu mới có thể vượt qua văn viễn trần cung biết mình hôm nay nếu là không nói một hai ba đến lữ bố tuyệt đối sẽ một mực quân lấy hắn thế là thở dài nói ra ngươi nghĩ ra được bỏ phiếu liền phải hành động không có khả năng ánh sáng ở chỗ này ngồi chờ ngươi phải đi bỏ phiếu à. lữ bố nghe vậy đổ người mặt nói ta nếu là biết làm sao bỏ phiếu vậy còn cần phải hỏi công đại ngươi a ta chính là không biết làm sao nên kéo a thật sự là đầu ó c keo trần cung không chút lưu tình mắng lữ bố một câu sau đó nói ngươi muốn làm phó viện trưởng vậy ngươi liền phải để các tướng sĩ biết ném ngươi coi phó viện trưởng có chỗ tốt gì trong quân cũng không phải chỉ có ngươi một cái tướng quân ngươi nếu là không có có thể hấp dẫn người địa phương tướng sĩ kêu bọn họ dựa vào cái gì đem phiếu đầu cho ngươi n g h e xong lời ấy lữ bố như có điều suy nghĩ vớt cảm nói công đại ý của ngươi là muốn để ta đi thu mua các tướng sĩ bỏ phiếu có thể cái này cần xài bao nhiêu tiền a ngươi trần cung bị tức phải nói không ra nói đến nghiến răng nghiến lợi nói ta lúc nào cho ngươi đi lấy tiền đón mua ta là cho ngươi đi làm tuyên truyền đi nói cho các tướng sĩ ngươi làm tới phó viện trưởng sau sẽ làm cái gì sẽ làm như thế nào quy hoạch kiến thiết học viện sẽ làm như thế nào dạy bảo học viên hiểu không trần cung thật sự là bị lữ bố tức g i ậ n đến lá gân đau đạo lý đơn giản như vậy còn cần hắn đến dạy thật sự là mọi lòng cái gì lữ bố nghe xong về sau trận tròn mắt giật mình nói ra làm phó viện trưởng phải chịu trách nhiệm nhiều chuyện như vậy sao ta đây nào biết được để hắn dạy người luyện một chút võ còn tốt nhưng muốn để hắn làm cái gì quy hoạch kiến thiết đây không phải là muốn hắn mạng già a cũng không ai nói với hắn làm phó viện trưởng muốn làm những sự tình này a lúc này trần c u n g k i ể m trực tiếp đen ngay cả lời đều không muốn nhiều lời một câu trực tiếp đứng dậy đẩy ra lữ bố hướng ngoài x o a y trướng đi đến công đài công đài công đài lữ bố ngay cả hôm ấy âm thanh gặp trần cung đều không có dừng bước lại đành phải ngượng ngùng sờ lên cái mũi sau đó bắt đầu chính mình suy nghĩ tuyên truyền a lữ bố minh tư khổ tưởng một hồi sau đó đ ỗ n g nhiên vô đuổi đứng người lên đến ta hiểu được thì ra là như vậy nói xong cũng vội vàng chạy ra xoáy trướng làm cho cao thuận truyền lệnh cho tất cả tướng sĩ ở trên giáo trường tập hợp tập hợp tướng quân đây là muốn làm cái gì cao thuận có chút không hiểu hỏi lữ bố khoát tay nói ngươi đừng quản để bọn hắn tập hợp là được bản tướng quân nói ra suy nghĩ của mình cao thuận mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là theo lời xuống dưới làm theo sau nửa c a n h giờ toàn thể các tướng sĩ liền đều đi tới giáo trường lữ bố đứng tại cao ba trượng trên điểm tướng này chắp tay sau lưng nhìn xem phía dưới đen nghịt một đám tướng sĩ mở miệng hô đều yên lặng một chút bản tướng quân hôm nay muốn tuyên bố một sự kiện chúng tướng sĩ bọn họ nghe vậy nhau nhau đưa ánh mắt về phía l chỉ gặp lữ bố trung khí mười phần nói gần nhất bỏ phiếu sự tình các vị huynh đệ cũng đều biết bản tướng quân ở đây hứa hẹn các vị huynh đệ chỉ cần đem phiếu đầu cho bản tướng quân cấp độ kia bản tướng quân lên làm phó viện t r ư ở n g sau liền đem biết tất cả bản sự đều chuyển xuống vô luận là bản tướng quân cái kia một tay xuất thần nhập hóa kích pháp hay là lánh binh s ô n g trận bản sự bản tướng quân đều t u y ệ t không tháng tư, dốc túi tương thụ lữ bố cũng không biết làm phó viện trưởng có thể có quyền gì càng nghĩ sau quyết định hướng đ ặ một chút chính mình có thể làm được sự tình thì như nói chính mình cái này một thân bản sự hắn nhưng là đương đại đệ nhất m ạ tướng bàn về chiến trường giết địch lãnh binh sông trận lập tức tác chiến ai có thể so ra mà vượt hắn hiện tại chỉ cần bỏ phiếu cho hắn liền có thể đạt được hắn c h u y ể n thụ bản sự đặt ở bình thường đi đâu tìm loại chuyện tốt này nghĩ tới đây lữ bố tâm lý càng phát ra bành trướng lòng tin mười phần nói t ố t đều đi cho bản tướng quân bỏ phiếu đi bản tướng quân tuyệt đối nói được thì làm được toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả các tướng sĩ đều hai mặt nhìn nhau cao thuận ngụy việt mấy người cũng không khỏi bưng kín mặt phản ứng của mọi người để lữ bố ngây ngẩn cả người hỏi các ngươi không có nghe được bản tướng quân lời nói sao vì cái gì còn không đi bỏ phi chẳng lẽ là nghe được tin tức tốt này sau cao hưng choáng váng phải không dưới đài một tên thiên nhân tướng do dự một chút đứng ra yếu ớt mở miệng nói cái kia đại tướng quân ân ngươi phải cho ta bỏ phiếu lữ bố trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo ánh mắt lấp lánh hương hắn sảng lãng cười nói nói đi ngươi muốn học bản tướng quân bản lãnh gì tên này thiên nhân tướng biểu lộ hơi dừng lại v ò đầu nói không phải đại tướng quân mặt tướng là muốn nói ngài bản sự chúng ta học không đ ư ợ ca chỉ nói n g à i thanh k i ệ phương thiên họa kích liền khoảng chừng tám mươi mốt cân n g à i trời sinh thần lực có thể tùy tiện dùng nhưng chúng ta cầm lên múa đều tốn sức càng không nói đến giết địch cái này thiên nhân tướng trả lời để lữ bố rơi vào trầm tư có vẻ như là lý này mặc kệ hắn lập tức lại thu liễm nỗi lòng ngược lại nói ra không có việc gì không học được ta k í c h pháp ta còn có thể dạy ngươi xong trận chi thuật thiên nhân tướng tiếp tục lắc đầu nói tướng quân ngài d ụ n g manh vô s o n g cho dù thân hãm trùng vây cũng có thể lấy một bịch trăm chúng ta ai có phần bản sự này không học không học lữ bố sắc mặt cứng đờ hắn ngược lại là không để ý đến điều ấy trần trờ một lát sau thăm dò tính hỏi vậy ta dạy ngươi lập tức tác chiến chi thuật cái này cũng có thể đi thiên nhân tướng khoát tay nói tướng quân đỏ thỏ ngựa thông hiệu nhân tính không cần như thế nào khống chế đều có thể thuận buồm xuôi gió ta không có đỏ thỏ ngựa không học không học lữ bố gấp t r ứ n g mắt mắng ngươi cái tên này cái này cũng không học vậy cũng không học vậy ngươi muốn học cái gì thiên nhân tướng nghiêm trang nói ra mặt tướng sùng bái là chư các quân sư như thế nho tướng có thể bày mưu nghị kê bên trong quyết thắng ngoài ngàn dặm trong lúc nói cởi tưởng lỗ hôi phi liên diện mặt tướng coi là đây mới thật sự là một đấu một vạn chi pháp thiên nhân tướng lời nói lập tức đưa tới giới đ à i không ít võ tướng phụ h o ạ n lữ bố triệu vân dạng này cử thế vô s o n g có thể lấy một địch trăm mánh tướng cố nhiên lợi hại nhưng c h u n g quy là phượng m a u lân r á c võ lực thứ này xem thiên phú không có đó chính là không có lại thế nào vất vả huấn luyện cũng đụng vào không đến hai cái này quái vật góc chân cho nên càng là cao tầng tướng lĩnh liền càng sùng bái ra các lượng trần cung dạng này có thể vận dụng binh pháp bại đ ư n c người dù là chỉ đem bản lãnh của bọn hắn học được một bộ phận đều đủ để được lợi trung thân lữ bố nghe xong thiên nhân tướng lời nói sau sắc mặt nhịn không được đen trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho t bất quá tại thời khắc này hắn rốt cuộc minh bạch thiên tử sáng tạo đại h á n hoàng gia quân sự học viện ý nghĩa bệ hạ chính là muốn thông qua học viện bồi dưỡng được càng nhiều như g i a c á t k h ẩ u minh công đại nhân tài như vậy à. lữ bố ánh mắt có chút biến hóa có thể học bản lãnh của hắn người cuối cùng có ít mà những cái kia điểm võ lực không gọi được đỉnh tiêm hoặc là nhất liêu tướng lĩnh nếu có thể đem chiến thuật cùng binh pháp đều vận dụng thuần thục đó cũng là không thể khinh thường trương liêu mặc dù điểm võ lực không bằng hắn nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận tại điều binh kể tướng vài binh bố trận chủ tính trung điều động phương diện muốn vượn xa hắn trước đó trương liêu còn không có độc l Toàn lữ bố trầm tư hồi lâu cuối cùng thở dài khoát tay nói ra bản tướng quân biết tất cả giải tán đi phiếu các người muốn đầu cho ai liền đầu cho ai nhưng ta vẫn là câu nói kia ai muốn học bản lãnh của ta tiến vào học viện sau ta nhất định sẽ dạy mặc kệ ta có phải hay không phó viện trưởng những lời này là lữ bố lời thật lòng hắn không phải loại kia nhân tư phế công người hắn cũng hy vọng đại hán có thể hiện lên càng ngày càng nhiều ưu tú võ tướng dù sao đây hết thệ cũng là vì đại hán giang sân bốn v ị ương cung bên ngoài một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại xe ngựa này bên trong ngồi chính là tư mã ý chỉ gặp hắn bưng một mặt gương đồng đối với mặt cẩn thận soi lại chiếu xác định trên mặt vết thương đều khép lại đến không nhìn ra tình trạng sau mới yên lòng ngày đó hắn đến dương bưu trong phủ tham gia thọ hiến bị vũ nữ đụng cái đầy có lỏng khăn lùa vô ý treo ở trên người hắn kết quả sau khi trở về liền bị phu nhân phát hiện khiến cho cọp cái kia còn tưởng rằng hắn ở bên ngoài trộm nuôi tình nhân dưới cơn thịnh nộ trực tiếp cào phá mặt của hắn hắn những ngày này một mực cào ốm không vào chiều chính là trong nhà dưỡng thương cũng nhờ có hoa đà cho thuốc dùng tốt vết thương mới nhanh như vậy khép lại ta dặn dò qua dương đức tổ cùng pháp hiếu trực bọn hắn bọn hắn hẳn là sẽ không nói lung tung việc này thật mất thể diện vạn không thể để cho người khác biết tư m a ý trong lòng âm thầm nghĩ tới đường đ ư ờ nội g n các đại học sĩ thế mà bị thê tử cào phá mặt việc này nếu là chuyển đi hắn không chừng sẽ bị người như thế nào trò cười nhất là ra cất lượng đến lúc đó hắn càng đừng nghĩ lại tên kia trước mặt lần đầu sửa sang lại một phen dung nhan đằng sau tư mã ý đi xuống xe ngựa đưa lên con bài ngà nghiện minh thân phận tiến vào hoàng cung một đường tiến về tuyến thất hôm nay trong tuyên thất trực luân phiên chính là q u á c h g i a pháp chính cùng g i ả hủ gia cắt lượng cũng không tại nhìn thấy tư mã ý đi tới sau ba người nhao nhao hướng hắn chào hỏi q u á c h g i a giống như cười mà không phải cười nói tư mã trung thư bệnh dưỡng hảo Bệ y hạ thế nhưng là đối với tư mã trung thư nhớ mong cực kỳ đối mặt quét da na có chút nghiện ngậm ánh mắt tư mã ý biểu lộ hơi cứng gắc sau đó cười khăn nói đa t ạ đại ti đồ lo lắng bệnh đã tốt. ở nhà tu dưỡng lâu như vậy thật sự là quá mức l ờ i biếng giả hủ phẩm một ngụm trà thơm chậm rãi nói không sao không sao tư mã trung thư ngày thường như vậy cần cũ nghỉ ngơi một chút cũng là nên chỉ là lần sau uống rượu phải cẩn thận một chút mới là a giả hủ nói còn chưa dứt lời pháp chính liền trùng điệp ho khan một tiếng cưỡng ép đánh gậy hắn nhưng tư mã ý tâm tư cỡ nào thông minh nghe được giả hủ nâng lên uống rượu chỗ nào còn không biết hắn đang nói cái gì lúc này đối pháp chính trợn mắt nhìn hận không thể xông đi lên hung hăng truy hắn một quyền đã nói xong thay hắn giữ bí mật đâu gặp tư ma ý quăng tới phẫn nộ ánh mắt pháp chính có chút t r ộ t dạ ho nhẹ một tiếng nói ra bệ hạ hỏi ta ta như l ừ a gạt bệ hạ chẳng phải là tội khi quân cái này thật không thể trách ta tư ma ý hung hăng khoét pháp chính một chút sau mặt đen lên đi đến chính mình công vị bên trên chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc nhưng mà hắn chỉ là nhìn mấy phần tấu trương liền bị hấp dẫn chú ý cau mày nói đại hán hoàng gia quân sự học viện đây là cái gì liên tiếp mấy phần tấu trương toàn bộ đều là phản đối mở cái này một học viện hắn làm sao chưa nghe nói qua học viện này danh tự đại hán hoàng gia quân sự quách gia cười nói ngươi trong khoảng thời gian này không đến không biết việc này cũng bình thường đây là bệ hạ mới nhất thiết lập một chỗ học viện cùng quốc tử giám không sai bị lắm chẳng qua là dùng để bồi dưỡng võ tướng bây giờ trong t r i ề u rất nhiều người đều tại phản đối mở chỗ này học viện ngươi không cần phản ứng trông thấy dạng này tấu trương không nhìn liền có thể a đây là ý của bệ hạ quách gia đơn giản cho tư mạng ý giải thích vài câu mà tư mạng ý nghe vậy trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng thông minh như hắn tại nghe xong quách gia lời nói sau trong nháy mắt liền hiểu chỗ này học viện quân sự ý nghĩa trọng đại chương ó c ỗ này học viện, học võ t c năm g trăm mười bảy đã sinh ý sao còn sinh lượng lưu hiệp ấn tử chương năm trăm mười bảy đã sinh ý sao còn sinh lượng lưu hiệp ấn tử còn có người cho ta bỏ phiếu nghe được giả hủ lời nói quét ra cũng có chút kinh ngạc hắn nhưng là văn thần cũng không phải võ tướng làm sao còn có người cho hắn bỏ phiếu giả h ủ cầm số phiếu thống kê sách gật đầu cười nói đối với số phiếu còn không ít khoảng chừng hơn bốn trăm phiếu bất quá k h ổ n g minh số phiếu là của người gấp bội hắn tổng cộng có hơn một phẩy tám không phiếu cái số này làm cho q u á c h g i a cùng pháp chính đều tương đương giật mình pháp chính không khỏi hỏi phó viện trưởng không phải từ võ tướng bên trong sàng chọn a vì sao còn có người đầu cho k h ổ n g minh cùng phụng hiếu mà lại ta nhớ được ôn công số phiếu cũng mới hơn hai n g h n tấm mà thôi k h ổ n g minh số phiếu làm sao lại nhiều như vậy hắn quả thực có chút không rõ vì cái gì trong quân tướng sĩ sẽ bỏ phiếu cho vân thần đây cũng quá kỳ quái giả hủ không cảm thấy kinh ngạc nói cái này có gì đáng kinh ngạc phụng hiếu cùng khổng minh đều từng lãnh binh tác chiến qua mặc dù không phải võ tướng nhưng cũng có quân công tại thân các tướng sĩ tán thành năng lực của bọn hắn bỏ phiếu cho bọn hắn đây không phải chuyện rất bình thường à. về phần khổng minh vì cái gì số phiếu nhiều như vậy ta muốn hẳn là bởi vì xích bích chi chiến đi trận t i u cách làm mượn gió thế nhưng là trần kinh không ít người nói đến đây giả hủ trên mặt lại hiện ra thần sắc phất ớt hùng hùng hổ hổ nói nhưng đám gia hỏa kia thế mà đều không bỏ phiếu cho ta ta mới hơn một trăm phiếu hắn mặc dù một mực ở phía sau màn rất ít l ã n h binh nhưng lần đó trường an công phòng chiến hắn nhưng là thực sự dựng lên công đầu vì thế hắn thậm chí k e m chút đem mệnh đều cho ném đi mà hắn như thế cẩn trọng thế mà mới đổi lấy hơn một trăm tầm phiếu cái này thật sự là để hắn có chút không lớn cân bằng quét ra cùng pháp chính nghe vậy đều b u ồ n cười giả hủ dù sao cũng là tú y làm đầu lĩnh tú y làm ở bên ngoài thanh danh không tốt lắm cho nên giả hủ cũng nhận liên lụy thanh danh dù sao cũng hơi bờ buộn tư m a ý nhìn xem vừa nói vừa cười ba người khắc khuôn mặt làm mờ mịt chỉ cảm thấy bọn hắn nói những lời này cùng từ ngữ đều hết sức lạ lẫm cái gì bỏ phiếu bỏ phiếu làm cái、gì? hắn bất quá là mời hơn m ộ ư ơ i ngày nếu đã làm sao cảm giác giống như là rời đi triều đình m ộ ư ơ i năm một dạng hoàn toàn theo không kịp biến hóa cái kia tư m a ý cử đi n h ấ c tay do dự mãi hay là hỏi cái này bỏ phiếu là có ý gì có làm được cái gì quách ra nghe vậy nói ra bệ hạ tạo dựng đại hán hoàng gia quân sự học viện viện trưởng trước m ặ c dù do bệ hạ tự mình đảm nhiệm nhưng phó viện trưởng lại chỗ trống để cho công bằng bệ hạ hạ lệnh để trong quân các sĩ tốt bỏ phiếu cho mình cho là thích hợp nhất đảm nhiệm phó viện trưởng chức vụ người trong vòng m ư ơ i ngày đến phiếu người nhiều nhất chính là phó viện trưởng trước mắt đến xem trương liêu tướng quân số phiếu nhiều nhất ôn công thứ hai triệu tướng quân thứ ba sau đó chính là gia cắt khởi minh hắn số phiếu nhiều liền ngay cả hoàng lao tướng quân cũng không sánh nổi gia cắt lượng số phiếu coi là thật rất nhiều có thể lực gáp hoàng chúng đây là ai cũng không n g ờ tới sự tình cái gì tư mang ý nghe xong lập tức quá sợ hãi một cỗ cảm giác không ổn trong nháy mắt bao phủ toàn thân trái tim càng giống là bị một đôi bàn tay vô hình đ ố n g nhiên nắm chặt gia cắt lượng lại đang len lén sờ sờ mưu đồ đại sự phải biết gia cắt lượng từ khi tại vị thủy chi biện bên trong rực dỡ hào con sau liền thắng được cực lớn danh vọng cùng danh khí bây giờ lại tranh cử phó viện trưởng chức vụ đây rõ ràng là muốn đem hắn triệt để đặt ở dưới thân để hắn vinh thế thoát thân không được tư mang ý trong lòng sóng cả máy liệt nhưng hắn hay là cưỡng ép đệ xuống phần này rung động truy vấn ta hiện tại có bao nhiêu phiếu hắn cũng tham dự cũng chỉ huy qua không ít chiến dịch lúc trước hắn chính là dựa vào đơn kỵ phá đồng quan mà danh tiếng vang xa hắn không tin sẽ không ai bỏ phiếu cho hắn ta xem một chút giả hủ cầm lấy sổ mở ra sau đó nói ra tìm được số phiếu không ít so phụng hiếu phiếu muốn bao nhiêu điểm một hai bảy một phiếu rất không tệ xem ra trọng đạt năng lực cũng không ít tướng sĩ tán thành a 1,271 phiếu cái này số phiếu xác thực không tính thiếu đi trần cung đều mới chỉ có hơn ba trăm phiếu mà thôi nhưng nghe đến giả hủ nói như vậy sau tư mạng ý chẳng những không có cảm thấy cao hứng ngược lại sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh thân hình cũng hơi bắt đầu lay động hắn thế mà mới 1,271 phiếu ra cắt lượng trọn vẹn so với hắn nhiều năm trăm phiếu đây chính là ta cùng hắn ở giữa trên lệ sao không chỉ có khi tài trí không sánh bằng liền liền tại u y vọng của quân t r ù n g cũng không sánh bằng 1,271 phiếu 1,271 phiếu ha <cười> ha đã s i n ý sao còn s i n lượng trong chấp nhóm này tư mã ý lòng như trong ngội trong lòng tràn ngập thật sâu cảm giác bị thất bại rốt cuộc đ ể không nổi mảy may khí lực hắn từ nhỏ đến lớn đều là người khác trong miệng hài tử của người khác cho tới bây giờ chỉ có người khác ở trước mặt hắn cảm thấy thất bại nhưng lại chưa bao giờ có người để hắn cảm thấy quá thất bại nhưng phần này kiêu ngạo lại theo r a cắt lượng xuất hiện mà bị vỡ nát da cắt lượng vô luận là ở đâu phương diện đều có thể nhẹ nhom siêu việt hắn mỗi khi hắn thông qua các loại cố gắng rút ngắn trinh lệnh coi là rốt cuộc vượt qua đối phương thời điểm lại bỗng nhiên phát hiện t r i n lệnh của song phương có cách xa vạn g i m xa như vậy thật sự là quá bực người Pháp chính phát chính giác được tư mã sau ắ mặt mã chút không đúng, liền hỏi, trọng đạt, ngươi thế、nào? Tư có chậm không hỏi, đúng, liền ngươi nào? vẫn là ở nhà là nghỉ ngơi đi. mấy ngày đi. Sau khi nói xong tư mã ý liền xoay người rời đi tuyến thất bóng lưng có chút tiêu điều cùng cô đơn đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất tại cửa ra vào pháp chính mới thu hồi ánh mắt m ộ n b ự c nói hắn đây là thế nào vì sao một mặt cho tàn cùng nhau giả hủ trong lòng hiểu rõ nghe vậy cười nói còn có thể bởi vì cái gì không phải liền là bởi vì khổng minh số phiếu so với hắn nhiều tư mã ý năng lực cùng tài trí mặc dù yếu ra cắt lượm một đầu nhưng so với mặt khác đại học sĩ lại thuộc về đình tiêm cùng quách ra không phân sàn sàn nhau chỉ tiếp tư mã ý lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh dục vọng thắng bại cũng quá mạnh nếu là nguyện ý tính tâm lắng động lời nói cũng sẽ không so ra cắt lượm yếu hơn bao nhiêu nhưng điểm này chỉ có thể do tư mã ý chính mình nhìn đấu người bên ngoài nói cũng là vô dụng trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng a bốn từ trong hoàng cung sau khi rời đi tư mã ý ngơ ngơ ngác ngác về đến trong nhà độc thân đi vào trong thư phòng ngồi cứ như vậy một mực ngồi xuống trời tối hắn đang suy tư một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình hoặc là nói một cái kế hoạch to gan phó viện trưởng chi tranh rất có thể là hắn đ ờ i này chỉ có siêu việt ra cắt lượng cơ hội nếu như mất đi cơ hội này vậy hắn từ nay về sau đều không thể sẽ cùng ra cắt lượng cùng đài thi đấu ra cắt lượng tình thế chỉ có thể càng ngày càng lớn mà hắn vô luận lại thế nào đuổi theo đều sẽ bị nó xa xa bỏ lại đằng sau cho nên hắn nhất định phải thận trọng bày ở trước mặt ta có hai lựa chọn một là như vậy nhận m ệ n h từ bỏ cùng ra cắt lượng cạnh tranh sau đó đồng ý dưới đó hai là tự mình đi bỏ phiếu đoạt được phó viện trưởng vị trí tư ma ý nhìn xem nhảy lên đánh đến trong đôi mắt phản chiếu lấy c h ú c hỏa q u a n mang trong lòng đang không ngừng cân nhắc lợi hại tự mình bỏ phiếu đây là một loại áo m ộ i thủ đoạn cho dù thắng cũng thắng mà không võ nhưng hắn không cam tâm hắn không cam tâm cứ như vậy bị ra cắt lượng dẫn tại dưới chân nghĩ đến đây tư ma ý bỗng nhiên vươn tay một phát bắt được cây kia t i ê u đốt hoảng ế n dùng bàn tay đem trúc hỏa cho theo diện tại lòng bàn tay một lần liền lần、này. tư ma ý tự lẩm bẩm ánh mắt không có gì sánh kịp kiến định vô luận như thế nào hắn đều muốn thắng được lần này phó viện trưởng chi tranh vì thế coi như đem linh hồn giao cho ma quỷ cũng ở đây không tiếc hắn chỉ cần thắng lần này bốn từ khi bỏ phiếu thất bại về sau lữ bố liền không lại quan tâm chính mình số phiếu thứ nhất là bởi vì cho dù hắn muốn bỏ phiếu cũng không kéo được thứ hai là bởi vì trương liêu đều không có bỏ phiếu hắn chủ động bỏ phiếu dù sao cũng hơi mất mặt cho nên hắn quyết định thành thành thật thật mười ngày sau ra kết quả cuối cùng bất quá làm hắn không ngờ tới chính là có trong ư ờ i số h mấy ngày này tư mã ý số phiếu một mực tại từ từ dâng đi lên từ lúc mới bắt đầu hơn một tấm đến hai tấm lại đến ba tấm cuối cùng đến bây giờ bốn sáu mươi tám hai t h ư ơ n g mà hắn số phiếu là bốn một trăm linh trường trương liêu thì là bốn sáu mươi một không trường hai người đều bị tư mã ý ép xuống kết quả này là lữ bố làm sao cũng không ngờ tới trần cung nghe được cái số này cũng như n h ữ mày nói ta nhớ được ti mã trọng đạt trước ba ngày tổng cộng mới hơn một tầm phiêu a vì sao tại ngắn ngủi trong mấy ngày tăng nhiều như vậy lữ bố bĩu môi nói ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây không nghĩ tới tiểu t ử này ngày bình thường không h i ệ n sơn không lộ thủy trên thực tế như thế thụ các tướng sĩ tôn sùng quả nhiên người không thể xem bề ngoài a là ta khinh thường hắn lữ bố ngữ khí hơi xúc động nhưng trần cung nhưng không có bởi vì hắn lời nói mà giải khai nghi hoặc lắc đầu nói ra không thích hợp phiếu này số tăng trưởng đến có chút quá nhanh không nên đột nhiên lập tức tăng nhiều như vậy ngươi xác định phiếu này số không có thống kê sai sao nếu như duy trì tư mạng ý rất nhiều người vậy hắn số phiếu hẳn là tại ban sơ mấy ngày liền có thể vượt qua lữ bố cùng trương liêu mà không phải qua vài ngày nữa đột nhiên buộc phát thức tăng trưởng lữ bố cười nói thống kê cái số phiếu mà thôi cái này còn có thể phạm sai lầm công đài ngươi suy nghĩ nhiều trần cung tư tác hồi lâu cuối cùng gật đầu nói có lẽ vậy đi không hàn huyên với ngươi ta muốn vào cung đi xem một chút ta tốt ngoại tôn nữ ta nhưng thật lâu không gặp nàng lữ bốn ó i xong vô vô c á i mông đứng dậy rời đi doanh trướng tại hắn sau khi đi trần cung tiếp tục tại trong trướng xử lý quân vụ nhưng cũng không lâu lắm hắn liền buông x u ố n g ở trong tay bút lông không được ta phải đi dò cha là thế nào chuyện gì phiếu này số không thích hợp trần cung thầm nghĩ đến hắn luôn cảm giác tư mã ý số phiếu tăng trưởng quá nhanh bên trong có chút kỳ quặc cũng không phải nói hắn nhằm vào tư mã ý mà là bỏ phiếu kết quả cuối cùng quan hệ đến phó viện trưởng chức vị hoa rơi vào nhà nào không cho phép nửa điểm đường d bốn vị ư ơ n g cung trong ngự hoa viên một tên phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa ngay tại mấy tên hoạn quan cùng cung nữ cũng đi tại trong hoa viên chơi đùa ta là bạch mã tướng quân triệu tử long tiểu t ắ c an ta một thương tiểu nữ hoa đem cưới tại một tên hoạn quan trên thân không ngừng cơ trong tay gậy gỗ nhỏ gõ đầu của hắn m ạ i thanh m ạ i khí hô nhìn đáng yêu đến c ự c điểm tiểu nữ hoa này dĩ nhiên chính là trưởng công chúa lưu anh lưu anh bây giờ mặc dù mới hơn hai tuổi điểm nhưng nàng lại cho thấy khác hẳn với bình thường hải t ử thiên phú chẳng những có thể chạy khắp nơi thậm chí ngay cả nói chuyện cũng rất rõ ràng tuổi con nhỏ nàng đã là trong cung một phương bá chủ mỗi ngày trong cung chạy khắp nơi phía sau một đám hoạn quan đi theo sợ vị tiểu tổ tông này xảy ra chuyện gì chỗ đến đều là g ngay tại lưu anh chơi chính vui vẻ thời điểm một bóng người xuất hiện ở ngựa hoa viên lối vào bất quá nàng nhưng không có chú ý tới y nguyên cưới hoạn quan đóng vai tướng quân thằng đến thân ảnh kia đi vào phía sau nàng t ị n h lãnh lệnh nói ra n g ư ờ i đang làm gì nghe được thanh â m quen thuộc này lưu anh vô ý thức ngẩng đầu xem xét sau đó liền gặp được một tấm băng xương trải rộng khuôn mặt cha phụ hoàng lưu anh giật n ả y mình kịp phản ứng sau vội vàng từ hoạn quan trên thân xuống tới tiến lên ôm lưu hiệp đuổi làm nung nói phụ hoàng ôm nhưng lưu hiệp lại không ăn nàng một bộ này nhàn nhạt nói ra làm sao không tiếp tục chấm nhìn ngươi vừa mới vung vung v y gậy gỗ dáng vẻ. ngược lại thật sự là có mấy phần triệu tướng quân p h o n g phạm lưu anh ngáy n g a y mắt thăm dò tính m à hỏi thăm thật sao làm cản lưu hiệp nhất thời mặt đen lại khiển trách ngươi coi thật sự cho rằng chấm là đang khen ngươi triệu tướng quân khi nào ư ớ c hiếp qua hạ nhân ngươi thân là trưởng công chúa lại ư ớ c hiếp hoặc à oan đây là ngươi nên làm sao lưu hiệp ngữ khi rất là nghiêm khắc hoàn toàn không có ngày bình thường bộ kia t ử phụ bộ d á n g lưu anh là con của hắn thân là đại hán trưởng công chúa thân phận cao quý phi phạm nhưng nếu là dạy bảo không tốt như vậy về sau sẽ chỉ dẫn xuất vô số t h i hoạn g à y bình thường hắn không có thời gian còn giáo nhưng hôm nay nếu được p ả i cái k ê a nhất định phải xuất r a thân là phụ thân uy nghiêm mới được lưu anh quệ mồm không nói một lời nước mắt tại trong mắt đảo quanh bộ dáng này nhìn cực kỳ làm người thương yêu yêu một bên hoạn quan các cung nữ thấy vậy cũng là đau lòng vừa mới tên kia bị đánh hoạn quan thấp giọng nói vậy hạ nô tỷ kỳ thật không có chuyện gì công chúa nàng chỉ làm mê lời còn chưa dứt lưu hiệp một cái ánh mắt lạnh như băng liền đầu tới doa đến tên này hoạn quan vội vàng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy cùng chấm đi gặp mẫu hậu ngươi lưu hiệp thu hồi ánh mắt lạnh lùng b ư ớ xuống câu nói này sau liền xoay người hướng lữ linh khởi cung điện phương hướng mà đi lưu anh cúi đầu, xoa xoa nước mắt. nhắm mắt theo đôi cùng ở phía sau lưu hiệp bộ pháp rất lớn nàng đi theo có chút cố hết sức nhưng lưu hiệp lại không để ý tới chỉ là một vị đi về phía trước rất nhanh cha con người liền đi tới tiêu phòng điện lúc này lữ linh khởi cùng chân mật hai nữ đều tại nhìn thấy lưu hiệp hậu đầu tiên là giật mình nhưng rất nhanh liền gặp được đi theo lưu hiệp sau lưng trên mặt còn mang theo nước mắt lưu anh bệ hạ đây là thế nào chân mật đứng dậy hỏi trên mặt có vẻ kinh ngạc mà lữ linh khởi thì không hổ là hài từ mẹ trực tiếp mặt lạnh lấy đối với lưu anh đạo anh nhi ngươi có phải hay không gây họa lưu anh đối với lữ linh khởi sợ cực kỳ nghe vậy nhịn không được lại lần nữa khóc lên chân mật thấy thế mười phần đau lòng tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực c á n đùi vừa hướng lữ linh khởi dẫn trách tốt ngươi đừng như thế hủ dọa hải tử m ộ i m ộ i ngươi đừng ngông c h i ệ u nàng lữ linh khởi vẫn t ử tính tình đúng vậy cùng với nàng đối đái hậu phi bọn họ như thế ôn hòa ngược lại là tương đương nghiêm khắc Trưng tư Trưng tư Thế Lưu mạng mạng Anh không dám nói Linh gặp vụ vụ bề bề dám ý ý là Lữ Khởi tay ngươi h chăm chú nắm chặt ỏ nắm áo, thanh âm nhỏ h n âm rồi môi, ta, ta chỉ là đang chỉ c h là chơi. chơi. là ữ Linh khởi hơi nhúng m ngữ trưởng h nghiêm khắc, hoạt đánh người, cái này gọi chơi. ê m cầm ngươi quan, người, này Ngươi gợi gô gọi cười cái là trưởng công chúa sao có thể không hiểu quy củ như thế lưu anh bị mẫu thân dăn dạy đến càng thêm sợ hãi nước mắt ngăn không được hướng xuống rơi nhưng nàng không dám khóc thành tiếng chỉ có thể c ắ n ngôi bả vai lắc một cái lắc một cái chân mật thay thế trong lòng không đành lỏng liền vội vàng tiến lên quýt nủ tỉ tỉ anh nhi còn nhỏ không hiểu chuyện cũng là bình thường mà lại bệ hạ đã dăn dậy qua ngươi cũng đừng lại dọn nàng người đang đau lòng thời điểm sợ bị nhất đột nhiên lo lắng chân mật như thế một đám khang lưu anh nước mắt rơi đến càng nhiều hoa một tiếng bổ nhào vào chân mật trong ngực nước nợ mẹ n u ô i mẫu thân quá hung chỉ có mẹ nuôi bộ ngực còn có chút nhiệt độ lữ linh khởi hư lạnh một tiếng nói còn nhỏ nàng đều đã hơn hai tuổi nếu là lại không còn giáo ngày sau chẳng phải là muốn lật trời vậy hạ ngày bình thường bệ bộn nhiều việc t r i ề u c h í n h không r ả n h bận tâm nàng ta người làm mẹ này tự nhiên muốn chặt chẽ qua hàn giáo lưu hiệp đứng ở một bên nhìn xem lữ linh khởi dăn d ạ lưu anh trong lòng mặc dù có chút không đành lòng nhưng h ắ n cũng biết lữ linh khởi cách làm là đúng l ư hai n từ n không hiểu chuyện đại nhân không thể không hiểu chuyện bất quá thân là lão phụ thân đến cùng hay là đau lòng nữ nhi lưu hiệp thở dài đi đến lưu anh trước mặt ngồi sổm người xuống nhẹ nhàng vì nàng lao đi nước mắt trên mặt ngựa khí hơi dịu đi một chút anh nhi phụ hoàng không phải không để cho ngươi chơi nhưng ngươi thân là trưởng công chúa phải có trưởng công chúa dáng vẻ ỉ vào thân phận đi khi dễ người khác là không đúng đây cũng không phải là hiền đức người sẽ làm sự t ì n h mẫu hậu ngươi luôn luôn đối xử mọi người là tốt hậu cung trên giới đều rất kính trọng mẫu hậu ngươi ngươi hẳn là nhiều hơn hướng mẫu hậu ngươi học tập lưu anh nước nợ nhẹ gật đầu thanh â m nghẹn nào phụ hoàng anh nhi biết sai lưu hiệp sờ lên đầu của nàng ngữ khi ôn nhu một chút biết sai liền tốt về sau muốn nghe lời của mẫu hậu không có khả năng lại hồi náo có nghe hay không lưu anh lần nữa gật đầu nước mắt nhưng vẫn là ngăn không được hướng xuống rơi lữ linh khởi thấy thế trong lòng cũng có chút mềm nũng nhưng nàng vẫn như cũng s mặt nói anh nhi chuyện hôm nay mẫu hậu tạm thời bỏ qua cho ngươi nhưng nếu là nếu có lần sau nữa ta không thì không tha lưu anh liền vội vàng gật đầu do a đến thanh âm lại mang tới dọn nghẹn nào không dám anh nhi cũng không dám nữa chân mật gặp bầu không khí dịu đi một chút liền vội vàng tiến lên hòa giải vừa cười vừa nói tốt tốt anh nhi cùng mẹ nuôi đi rửa mặt một cái có được hay không lưu anh rất sớm đã nhận chân mật làm mẹ u ô i tương đối chân mật cũng đồng dạng để lưu giác nhận lữ linh khởi là mẹ n u ô i lưu anh nút nhát nhìn lữ linh khởi một chút gặp nàng không có phản đối lúc này mới đi theo trần mật đi nội điện các loại lưu anh cùng chân mật sau khi rời đi lưu hiệp lúc này mới đối lữ linh khở nói ra linh n anh nhi còn nhỏ ngươi cũng không cần quá nghiêm khắc nghiêm khắc nàng dù sao cũng là nữ nhi của chúng ta tính tình hoạt bắt chút cũng là bình thường hắn lúc đầu chỉ là muốn để lữ linh khởi hào hào dạy bảo lưu anh nhưng không nghĩ tới lữ linh khởi so với hắn tưởng tượng được muốn càng thêm nghiêm khắc lữ linh khởi lắc đầu nói bệ hạ anh nhi là t r ư ở n g công chúa thân phận đặc thù nếu là từ nhỏ không chặt chẽ còn giáo ngày sau khó tránh khỏi sẽ chọc cho d a mầm thái vạn thần thiếp cũng là vì nàng tốt lưu hiệp nhẹ gật đầu nói chấm minh bạch khổ tâm của ngươi chỉ là anh nhi dù sao còn nhỏ ngươi cũng đừng quá mức trách móc nặng n g nàng lữ linh khởi mỉm cười. một lát sau chân mật mang theo lưu anh từ trong điện đi ra lưu anh đã tắm rội mặt con mắt mặc dù còn có chút đỏ nhưng cảm xúc đã ổn định rất nhiều t h â n mật cười đối với lưu hiệp cùng lữ linh khởi nói ra bệ hạ tỷ tỷ anh nhi đã biết sai các ngươi cũng đừng tức giận nữa lưu hiệp nhẹ gật đầu đưa tay đem lưu anh bấy lên cười nói anh nhi phụ hoàng dẫn ngươi đi ngự hoa viên chơi có được hay không lưu anh nháy nháy mắt nhút nhát hỏi phụ hoàng không tức giận sao lưu hiệp cười lắc đầu nói phụ hoàng không tức giận bất quá anh nhi phải đáp ứng phụ hoàng về sau không có khả năng lại khi dễ người khác biết không lưu anh liền vội vàng gật đầu ngại thanh n g ạ i khi nói anh nhi biết anh nhi về sau nhất định nghe lời lưu hiệp cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói tốt cái kia phụ hoàng dẫn ngươi đi chơi lữ linh khởi nhìn xem hai cha con vui vẻ hòa thuận dáng vẻ trên mặt cũng lộ ra mỉm cười mặc dù nàng đối với lưu anh yêu cầu nghiêm ngặt nhưng nhìn thấy lưu hiệp như vậy yêu thương n trong nội tâm nàng cũng cảm thấy một trận ấm áp chân mật đi đến lữ linh khởi bên người nhẹ nhàng nói ra t ỷ t ỷ anh nhi còn nhỏ từ từ dạy là được ngươi cũng đừng quá gấp lữ linh khởi nhẹ gật đầu nói trong lòng ta biết rõ chân mật nói ra các loại giác nhi lại lớn lên chút ta liền đem hắn đưa tới để cho ngươi dạy bảo ta đang dạy con cái phương diện này không có t ỷ t ỷ am hiểu đến lúc đó t ỷ t ỷ cần phải đối với giác nhi nghiêm khắc chút lưu anh là công chúa không cần như vậy trách móc nặng nghề nhưng lưu giác là thái tử ngày sau muốn thừa kế đại thống nghiêm khắc điểm là không có vấn đề lữ linh khởi nghe vậy không khỏi mỉm cười nói ra giác nhi mới vừa lớn lên mội mội liền nghĩ dậy bảo chuyện của hắn ta nhìn giác nhi đứa nhỏ này rất an tĩnh hắn trưởng thành chắc chắn sẽ không như anh nhi như thế tinh lịch mội mội cứ yên tâm tốt đương nhiên như hắn thật n ă n g bướng ta tự nhiên cũng sẽ không đông lòng quản giáo nghe được lữ linh khởi nói như vậy chân mật vừa rồi yên tâm bốn lưu hiệp ôm lưu anh mang theo lữ linh khởi cùng chân mật hai nữ cùng nhau hướng ngự hoa viên đi đến ánh nắng vẩy vào vị ương cùng trong ngự hoa viên chiếu dọi ra một mảnh tường hỏa cùng ấm áp tiểu hai tử là nhớ ăn không nhớ đánh tính cách lưu anh tại lưu hiệp trong ngực rất nhanh liền quên đi vừa rồi không nhanh cười đến con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ. chỉ vào một đoá hoa nói phụ hoàng mau nhìn đoá hoa kia thật xinh đẹp lưu hiệp cười gật đầu nói đúng vậy à, đoá hoa kia rất xinh đẹp anh nhi thích không lưu anh dùng sức nhẹ gật đầu nói ưa thích lưu hiệp cười nói cái kia phụ hoàng hái xuống cho ngươi có được hay không lưu anh lại lắc đầu nói không cần đ ô n g hoa hái xuống liền chết anh nhi không muốn để cho nó chết lưu hiệp nghe xong vui mừng cười một tiếng sờ lên đầu của nàng đúng lúc này lữ bố vừa vặn cũng vào cùng đến đây trong vườn bại kiến tham kiến bệ hạ nhìn thấy lữ bố lưu hiệp dẫn đầu lộ ra dáng tươi cười nói ra ôn công đến rất đúng lúc cùng một chỗ bồi anh nhi chơi đùa lưu anh vừa nhìn thấy lữ bố con mắt lập tức phát sáng lên tại lưu hiệp trong ngực dây rủi lấy muốn xuống tới trong miệng hô hào ông ngoại ông ngoại lưu hiệp nhẹ nhàng đưa nàng vô n g xuống lưu anh liền nện bước chân ngắn nhỏ vui sướng hướng lữ bố chạy tới ai ta tốt ngoại tôn nữ lữ bố ngồi sổn người xuống giang hai cánh tay vững vàng tiếp nhận nhào tới l ư u anh một tay lấy nàng bế lên cười hỏi anh nhi có muốn hay không ông ngoại à lưu anh nặng nghề mà gật gật đầu mãi thanh mãi khi nói muốn anh nhi có thể nghĩ ông ngoại rồi lữ bố cười ha ha lộ ra mười phần thoải mái ngay cả nếp nhăn trên mặt đều dán ra Tiếp lúc ấ y này chân mật cũng đi lên trước hướng lữ bố hành lệ vân an lữ bố đáp lấy lại sau đó tán dương quý nhân càng đoan trang tú lệ thái tử hôm nay không tới sao chân mật mỉm cười khiêm tốn nói đa tạo ôn công tản dương giác nhi còn tại trong điện nghỉ ngơi các loại có rảnh ta lại dẫn hắn nhìn một chút ôn công lữ linh khởi không c ò n lưu giác lại nhận lữ linh khởi là mẹ nuôi ngày sau l à thị chính là lưu giác trợ lực cùng lữ bố giao hảo là không sai về phần nàng thân tộc chân thị là không tạo nên tác dụng gì bởi vì chân thị từ khi lần kế h ỏ a thiêu không sai sự tình sau mặc dù may mắn không có bị diệt tộc nhưng cũng bị tước đoạt quyền hành bây giờ ở trong triều đình lực ảnh hưởng đã sớm không lớn bằng lúc trước lữ bố ôm lưu anh tại trong hoa viên trên băng ghế đ á tọa hạ lưu anh hưng phấn mà cho lữ bố giảng thuật mình tại trong ngự hoa viên nhìn thấy hồ điệp đoá hoa lữ bố nghe được say sương ngon lành thỉnh thoảng gật đầu đáp lại còn chọc cho lưu anh k h a n khanh khách, cười không、ngừng. cách bối thân là tuyên cổ bất biến định lý rất rõ ràng lưu anh đối với lữ bố so với lưu hiệp lữ linh khởi đều muốn thân mật được nhiều lưu hiệp ở một bên nhìn xem một màn này không khỏi có chút bất đắc dĩ hắn chỉ hy vọng lưu anh ngày sau chớ học lữ bố tính cách một lát sau sau lưu hiệp để lữ linh khởi cùng chân mật đem lưu anh mang đến chơi đ ù a sau đó hướng lữ bố hỏi gần nhất bỏ phiếu sự tình như thế nào ôn công số phiếu cũng không thiếu đi đi bỏ phiếu tuyển gia đại hán hoàng gia học viện phó viện trường chuyện này hắn phân phó sau liền không có làm sao chú ý cũng không biết hiện tại tiến triển như thế nào lữ bố v à đầu nói thân trước mắt được hơn bốn một không chỉ xếp hạng thứ ba mà thôi tên thứ hai là văn viễn cái thằng kia hắn khoảng chừng hơn bốn phẩy sáu không không trường hạng nhất là ti mã trọng đạn so văn viễn nhiều cái mấy chục tấm đi nghe nói như thế đang uống trà nước lưu hiệp kém chút một n g ụ m phun ra ngoài hắn n g mở đầu nhìn về phía lưu bố đều kinh ngạc nói hạng nhất là tư m ã ý hắn từ đâu tới nhiều như vậy phiếu không phải hắn xem thường tư m ã ý mà là luận tư lịch công lao thậm chí nhân cách vị lực tư m ã ý đều chưa có xếp hạng thứ nhất nhưng vì cái gì tư m ạ ý đến phiếu nhiều nhất Lưu lắc Bố đầu nói, thông qua lữ bố vừa mới lời nói hắn liền đại khái đoán được nguyên nhân tư mã ý khẳng định lần này bỏ phiếu bên trong làm quỷ và không mà nói số phiếu làm sao lại đột nhiên tăng trưởng tư mã ý từ trước đến nay yêu cùng cùng ra cắt lượng cạnh tranh lần này chắc là hy vọng thông qua tranh cử phó viện trưởng vị trí tới dọa ra cắt lượn g một đầu vụng về tư m ã Y a liệu hiệp r i ê u lắc đầu tư m ã Y vì thắng thật đúng là không từ thủ đoạn liên t á c t ệ loại chuyện này đều làm cho đi ra bất quá lần này là muốn tranh cử phó viện trưởng khẳng định không thể để cho tư m ã Y tiếp tục hồi náo như vậy xuống dưới liệu hiệp gọi cao lãm để hắn tiến đến triệu tư m ã Y vào cung bốn giờ này k h á c này t ư m ã phủ tư m ã Y một mình trong thư phòng hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bản phần kia tranh cử số phiếu thống kê hai tay run nhẹ, nhẹ trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống nhân ước trước mặt trang giấy còn kém một chút chỉ cần lại nhiều điểm số phiếu liền có thể thắng được trận này tranh cử chỉ để vượt trên da cắt lượng hắn nghiến răng nghiến lợi trong mắt lóe ra không cam lòng cùng điên cuồng vì lần này bỏ phiếu hắn có thể nói là nhọc lòng vận dụng đại lượng tiền tài đi mua thông phụ trách thống kê số phiếu quan viên đồng thời âm thầm để cho người ta bỏ phiếu cho hắn đây hết thệ cũng là vì thắng nhưng hắn cũng rõ ràng làm lại như vậy có rất lớn nguy hiểm nếu như bị phát hiện lời nói thiên t ử chắc chắn sẽ giáng tội với hắn cái này một bê bối đầy đủ để tiền đồ của hắn trở thành một nước hắn không biết mình làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không đến hắn chỉ là muốn thắng qua ra cắt lượm một lần ý nghĩ này tựa như là ác mộng bình thường quấn quanh lấy hắn để hắn kiên trì đi gian lận đến bây giờ dù là cảm thấy hối hận cũng đã c h ợ m hắn bỗng nhiên đứng người lên trong thư phòng bối rối ra bước mỗi một bước đều đạp phải gấp gấp rút mà nặng nề không được ta quyết không thể bị phát hiện hắn nắm chặt n ắ m đấm ý đồ cho mình tăng thêm lòng dũng cảm lại phát hiện đầu ngón tay đều tại t r ắ n g bệnh trong lúc bất c h ợ t hắn d ừ n g bước trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt có lẽ còn có biện pháp bổ cứu chỉ cần chỉ cần đem những cái tia mấu chốt chứng nhân miệm phong bế đáng tiếc đầu vừa lên lý trí lại đ bởi vì hắn rõ ràng làm l à như vậy bị thai t r ộ m t r ộ m chính mình mấy ngày nay số phiếu tăng trưởng như vậy chi cấp tốc người khác h a có thể không có phát giác gia chủ gia chủ lúc này ngoài cửa truyền đến quản gia tiếng bước chân r ồ n r ậ p tư mang ý tâm đ ố n g nhiên treo lên hô hấp đều trở nên r ồ n r ậ p lên đem ánh mắt nhìn về hướng nơi cửa phòng chỉ gặp cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra quản gia bước nhanh đến hướng hắn bẩm báo nói lao ra vậy hạ phái người đến triệu ngài lập tức vào cung tư m a ý nghe nói quản gia thông báo như bị xét đánh cả người cứng tại nguyên đ i ệ hai mắt chừng tròn xoe tràn đầy hoảng sợ một trái tim càng là kém chút ngừng đập hắn há to miệng lại không phát ra được nửa điểm thanh âm chỉ cảm thấy cổ họng khô c h ắ t c h ắ t đến lợi hại như bị giấy r i á p hung hăng ma sắt qua bệ b ệ hạ triệu ta hắn khó khăn gạt ra mấy chữ này âm thanh run dày đến lợi hại liền ngay cả mình đều nghe được trong đó tuyệt vọng chẳng lẽ hành vi của hắn bị thiên tử phát hiện trải qua một phen phức tạp tâm lý đấu tranh sau tư mạng ý c ư ơ n g ép để cho mình tỉnh táo lại tiếp lấy dùng hết số lượng bình tĩnh ngự khí đối với quản gia nói ra b i ế tư t mã ý tự ứ c l an ủi mình cứ như vậy giấu trong lòng một viên lòng thất phỏng bất an hắn đi ra thư phòng theo trong cung tới chuyển triệu hạng quan cùng nhau đi tới hoàng cung trên đường đi trong đầu hắn không ngừng hiện ra các loại khả năng xuất hiện tràn cảnh bất an trong lòng càng máy liệt rất nhanh hắn liền đã tới nhà ở ngoài điện hoàn g q u a n dừng bước túi đầu mà đứng tư ma ý nhìn xem trước mặt d è m trâu cùng phía sau b ư ớ c d è m tre phương cái kia đạo mơ hồ có thể thấy được thân ảnh hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó cung kính hành đại lễ thần tư ma ý bãi kiến bệ hạ và o đi phía sau b ư ớ c d è m tre mặt chuyển đến một đạo bình thản thanh âm tư ma ý túi đầu đi vào lưu hiệp ngồi tại trên long ỉ đọc sách nghe được tiếng bước chân hậu phương mới ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng tư ma ý nhưng không có mở miệng nói chuyện phần này trầm mặc để tư ma ý càng cảm thấy sợ hãi phản phất không khí bốn phía đều đọng lại bình thường mồ hôi lạnh trên trán càng không ngừng l ă n xuống lưu hiệp thấy vậy nhẹ nhàng cười một tiếng n h ữ mày hỏi trọng đạt làm sao c h ả y nhiều như vậy mồ hôi là chấm cái này nhà ấm điện địa long tiêu đến quá vợ à. tư ma ý đưa tay lau mồ hôi nước cười khăn nói thần thần từ trước đến nay sợ nóng tại trước mặt bệ hạ thất lễ thì ra là thế lưu hiệp để quyển sách trên tay xuống sau đó nói ra chờ đứng ngồi đi cũng không phải lần thứ nhất gặp chấm câu n ệ như vậy làm cái gì tư ma ý không người nói tạ bệ hạ đợi đến tư ma ý sau khi ngồi xuống lưu hiệp mới tiếp tục nói trọng đạt ngươi có biết chấm vì sao triệu ngươi vào cung tư mã ý lúc đầu đã thả l ò n g một chút nhưng nghe đến lời này hậu tâm bên trong lại lần nữa siết chặt lại chỉ có thể kiên trì trả lời thần không biết mong rằng bệ hạ chỉ rõ lưu hiệp cười nói cũng không phải việc đại sự gì chính là cùng gần nhất đại hán hoàng gia học viện phó viện trưởng tuyển b ạ n có quan hệ chấm nhìn số phiếu thống kê trọng đ ặ t ngươi số phiếu giá cao không hạ ngay cả phụng tiên và văn viễn đều bị ngươi đặt ở phía dưới xem ra lần này phó viện trưởng vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác n g h e được là cùng bỏ phiếu một chuyện có quan hệ tư mã ý lập tức cảm thấy toàn thân cứng gắt đồng thời đ thiên tử lời này là có ý gì thiên tử là biết hắn bỏ phiếu hay là nói đơn thuần động viên hắn không đúng nếu là vì động viên hắn làm sao lại đơn độc triệu kiến hắn hay là nói thiên tử đối với hắn số phiếu quá t r i ệ u cao hoài nghi tư m ã ý triển khai đầu não phong bạo trong đầu lõe lên vô số loại suy đoán cùng khả năng đồng thời suy tư làm như thế nào trả lời mới hoàn mỹ nhất tư m ã ý bảo trì thần sắc không thay đổi cung kính nói ra b ậ y hạ quá khen lên rồi đều là trong quân các tướng sĩ nâng đỡ mà thôi thần rất là sợ hãi quả thật như vậy à? lưu hiệp dáng tươi cười dần dần thu liễm nhìn về phía tư ma ý ánh mắt đặc biệt thân thúy trọng đạt c h â m vẫn cảm thấy ngươi là người thông minh cần biết khi người dễ dàng lân trời khó lưu hiệp ngữ khí cũng không nặng nhưng là rơi vào tư mã ý trong lòng lại giống như là một thanh trọng truy thẳng nện đến đầu hắn choáng hoa mắt mắt tối sầm lại lại không bất cứ chút do dự nào tư mã ý bịch một tiếng q u ỳ xuống mồ hôi lạnh ướt đ ấ m phía sau lưng bậy hạ thứ tội thân nhất thời hồ đồ vừa rồi làm ra bực này chuyện hồ đồ bậy hạ thứ tội hắn hiểu được thiên tử đã biết được hắn làm hết thảy hiện tại nếu là còn mạnh miệng cũng chỉ có một con đường chết giờ này khắc này, tư ma ý tâm lý tràn đầy không có gì sánh kịp tuyệt vọng hắn từ nhập sĩ、si、đến nay khổ tâm kinh doanh hết thảy nguyên bản tốt đẹp tiền đồ đều dừng ở đây rồi mà hết thảy đều là bởi vì hắn một ý nghĩ sai lầm nghĩ đến đây tư ma ý cũng nhịn không được nữa trong lòng bi ý nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra thấp giọng khóc nước n ở hắn đến cùng hay là tuổi trẻ nhất thời nhận to lớn như thế đã kích căn bản là không có cách chịu được lưu hiệp nhìn xem q u ỳ trên mặt đất khóc nước n ở tư ma ý thân xác dịu đi một chút nói ra trọng đạt chấm coi trọng tài hoa của ngươi ngươi cho tới nay cần cụ chấm cũng đều nhìn ở trong mắt ngay tại ngươi vào người gian lận bỏ phiếu một chuyện chứng cứ đã nộp đi lên t r o m hiện tại đè ép không có để nó đưa vào nội các n g ư y i minh bạch ý của trâm a lưu hiệp đem trên bàn bày biện mấy phần lời khai nem xuống vừa vặn rơi vào tư ma ý trước mặt đây là trần cung vừa mới đưa tới hắn đã, đã điều ã đ tra xong số phiếu một chuyện chuyện ẩn ở bên trong đồng thời bắt mấy cái kia phụ trách thống kê số phiếu quan viên những người kia trực tiếp đem tư ma ý cho thay cho đi ra tư ma ý nao nao kịp phản ứng hậu tâm bên trong lập tức cảm động tới cực điểm lấy mạch chắm đất khóc không thành tiếng nói b ậ hạ thiên ân của quận thần xả thân khó quên thiên tử nói như vậy rõ ràng là tại che ch không đi vào các nói rõ liền không cầm tới trên mặt bàn có một số việc không lên cái cân khả năng nhẹ như lông hồng một khi lên cân đó chính là ngàn cân cũng hơn là phải đổ máu hắn thông qua gian lận bỏ phiếu tranh cử đại hắn hoàng gia học viện phó viện trưởng việc này một khi nhóm lộ vậy hắn thanh danh cùng tiền đồ sẽ hủy hết càng biết từ trong trong các xóa tên có thể như kim thiên tử giúp hắn đẻ xuống việc này chẳng khác gì là cứu được nhân sinh của hắn nói là tái tạo c h i ân đều không đủ đứng lên đi lưu hiệp t h ò long sau án mặt đi ra đưa tay đem tư mã ý từ dưới đất dịu lên đến cũng đưa cho hắn một đ ầ khăn thân là nội các đại học sĩ khóc sức mướt còn thể thống gì c h ẳ m biết ngươi muốn thắng qua khổng minh sốt ruột nóng lòng chứng minh chính mình nhưng cũng không thể không từ thủ đoạn tài năng của ngươi không kém cỏi khổng minh bao nhiêu lần này tạm thời cho là cái giáo huấn n g à y sau như tái phạm c h ấ tuyệt sẽ không khinh s u ấ t tha thứ tư ma ý xoa xoa nước mắt trong lòng thạch đầu rốt cục rơi xuống đối với lưu hiệp thật sâu hành l ễ nói bậy hạ dậy phải thần ổn thỏa ghi nhớ trong lòng lưu hiệp v ô vỗ bờ vai của hàn nói t u t ngươi trở về đi hào hào tỉnh lại tỉnh lại t ư ma ý như nhặt được đại xá không người rời khỏi nhà ấm điện thằng đến đi ra cửa cung bị bên ngoài hàn phong thổi hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần một cỗ sống s ó t sau hai nạn may mắn cảm giác tự nhiên sinh ra ngày sau quyết không thể lại như vậy phạm n g u xuẩn tư ma ý ở trong lòng âm thầm căn dặn chính mình lần này thật là tại trước quỷ môn quan đi một lượt nếu không có thiên tử khoan dung độ lượng hắn chỉ sợ đã vạn k i ế p bất phục bây giờ trở về n h ớ tới gian lận bỏ phiếu thật sự là thật q u á ngu xuẩn hắn ban đầu là bị g ụ c vọng thắng bại làm choáng váng đầu góc mới có thể đi đến con đường này nếu để cho ra c á t lượng biết hắn làm q u góc m i có t h n c n à y nếu h a ắ t lượng thật sự là không n ố c đầu lên được ngay tại tư ma ý nghĩ như vậy thời điểm một đạo mang theo giọng nghi ngờ từ phía sau hắn chuyển đến trọng đ ặ o huynh ngươi vì sao ở đây đứng đấy không vào đi n g ư ơ i nói chuyện chính là ra cắt lượng hắn mới từ trên xe ngựa đi xuống xem ra đang chuẩn bị vào cung nghe được thanh âm quen thuộc này tư mã ý toàn thân cứng đ ở sau đó liền làm bộ không nghe thấy túi đầu bước nhanh rời đi ai biết ra cắt lượng tiến lên đẻ xuống bờ vai của hắn bất đắc gì nói ta nói trọng đ ặ o huynh vì sao muốn đối với ta làm như không thấy a a là khổng minh a tư mã ý một bộ vừa mới phát hiện ra cắt lượng bộ dáng hay này nói ra ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì không có trông thấy ngươi thật có lỗi thật có lỗi g i a cát lượng mặc dù biết đây là tư mạng ý lý do nhưng cũng không có đâm thủng mà là cười nói rất nhiều thời gian không có trông thấy trọng đạt huynh nghe nói trọng đạt huynh thân thể bệnh nhẹ hiện tại có thể từng khỏi hẳn tư mạng ý mặc dù không muốn cùng g i a cát lượng làm nhiều giao lưu nhưng đối phương lo lắng hắn hắn cũng không tốt không trả lời chỉ có thể qua loa nói đã khỏi hẳn ngày mai liền hắn có thể tiếp tục vào cùng xử lý chính vụ g i a cát lượng cười nói vậy là tốt rồi nội các không có trọng đạt huynh tại luôn luôn cảm giác thiếu chút cái gì nói trở lại gần nhất bỏ phiếu tuyển bạn phó viện trưởng trọng đạt h u n h số phiếu thế nhưng là cao ở đứng đầu bảng ta cũng cho ngôi đầu một phiếu Hy vì sao không hy vọng i a cát lượng cười cười hỏi ngược lại trọng đạt huynh tài trí hơn người nếu có thể trở thành phó viện trưởng tại đại hán mà nói là một chuyện tốt mà lại trọng đạt huynh có thể có được nhiều như vậy tướng sĩ bỏ phiếu có thể thấy được các tướng sĩ đều tán thành trọng đạt huynh tài cán đối mặt ra cát lượng trả lời tư mã ý nhất thời không biết nên nói cái gì tâm tình càng là phức tạp tới cực điểm ngân lai đây chính là ta cùng ra cát lượng ở giữa t r í n h lệ ta ta trước đây thua không an tư mang ý k h ẽ thở dài một cái hắn quá coi trọng thắng bại quá công vu tâm kế ngược lại rơi xuống tầm thường nghĩ đến đây hắn n g mở đầu lên nhìn về phía ra cát lượng thần sắc bình tĩnh nói ta gian lận những cái k i a phiếu đều là ta thông qua gian lận đ o ạ t được cũng không phải là chân thực số phiếu ra cát lượng nhất thời có chút không có k i ị m phản ứng cứ thế nói cái gì tư mang ý tiếp tục nói bệ hạ đã phát hiện ta gian lận chỉ là bệ hạ khoan hồng độ lượng thay ta đẻ xuống việc này cũng không đối ngoại tên liền dương ta gian lận là vì thắng qua ngươi ép ngươi một đầu ta vẫn luôn muốn thắng ngươi chỉ là một mực làm không được nhưng bây giờ ta hiểu được ta không nhất định nhất định phải thắng ngươi ta chỉ cần làm tốt chính mình cái này là đủ tư ma ý thẳng thắn nói ra đây hết thảy sau đó liền l ặ n g lặng chờ đợi ra cắt lượng đối với hắn trào phúng hoặc là xem t h ư ờ n g lại hoặc là phẩy tay h áo bỏ đi làm sai chuyện liền muốn gánh chịu nhưng mà ra cắt lượng nhìn hắn sau một hồi lại là khẽ cười một tiếng nói ra trọng đ á t huynh thật là khiến ta lau mắt mà nhìn tư ma ý như mày có chút không hiểu lời này ý gì đây là đang n i ệ mai hắn trong ngoài không đồng nhất sao không chờ hắn mở miệng đặt câu hỏi g i a cát lượng liền nói ra quân tử chi tội cũng như nhật nguyệt chi thực chỗ nào người đều là gặp chi càng cũng người đều là ngựa chi g i a cát lượng ánh mắt ôn hòa nhìn xem tư ma ý tiếp tục nói trọng đạt huynh có thể có d u n g khí trực diện lỗi lầm của mình cũng thẳng thắn b ẩ m báo b ự c này l à m đ ư ơ n g thật không phải người bình thường có thể bằng người không phải thánh hiển ai có thể không qua trọng yếu là biết sai có thể thay đổi tư ma ý trong lòng ấm áp vốn cho là sẽ nên đón nhục nhã cùng phỉ nổ cũng không xuất hiện ngược lại là như vậy lý giải cùng bao dung lời nói trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ng n ngang hắn hít sâu một hơi bình phục một chút cảm xúc nói ra k h ổ n g minh đa tạ ngươi lời nói này dĩ vãng là ta quá mức nhỏ hẹp một lòng chỉ nghĩ đến cùng ngươi tranh c á i cao thấp lại quên tăng lên mình mới là chính đ g i a c á t lượng khoát tay áo mỉm cười nói chuyện quá khứ không cần nhắc lại ngươi ta vi thần cùng chiều về sau khi dắt tay cậu tiến tư m a ý nặng nề g h mà nhẹ gật đầu sau đó trong mắt lại lần nữa giấy lên đầu t r í nói ra ta vẫn là sẽ không b ô n g tha cho cùng ngươi cạnh tranh chỉ là lần tiếp theo ta sẽ không lại dùng loại này ti tiện thủ đoạn mà là sẽ đường đường chính chính thắng qua ngươi ra cắt lượng cởi mở cười một tiếng nói ra cậu còn không được đúng lúc này trong cung lại có hạng o quan vội vàng chạy đến nhìn thấy tư ma uy cùng g i a cát lượng đầu tiên là thi lễ một cái sau đó đối với gia cát lượng nói ra chưa cắt trung thừa vậy hạ triệu ngài lập tức vào cung gia cát lượng lên tiếng nhìn về phía tư ma uy trọng đạt huynh ta đi vào trước ngày khác có r ả n h đến trong phủ ta làm khách nói xong liền đi theo hạng o quan vào cung đi tư ma uy đưa mắt nhìn g i a cát lượng rời đi tại nguyên châu đứng lặng hồi lâu cảm giác toàn thân trên dưới đều một mảnh n h ả nhóm hắn ngẩm đầu lên nhìn về phía bầu trời lại không tự giáp bật cười khởi minh đời này có thể cùng ngươi làm đối thủ quả nhiên là chuyện may mắn muốn m ộ ư ơ i ngày thời gian rất nhanh liền đi qua liên quan tới phó viện trưởng tuyển bạn cũng rốt cục ra kết quả đến số phiếu đệ nhất người là trương liêu tổng cộng có sáu một trăm hai bảy phiếu đến số phiếu thứ hai người là lưu bố tổng cộng có năm bảy m ư ơ tám không phiếu đến số phiếu thứ ba người là tư mã ý tổng cộng có bốn tám mươi chín không phiếu đến số phiếu thứ tư người là triệu vân tổng cộng có bốn năm trăm phiếu sau đó theo thứ tự là viên hy hoàng trung g i a c á t lượng v v v không sai viên hy cũng đồng dạng có rất nhiều người bỏ phiếu dù sao cũng là đại hán thứ nhất trung thần đại nghĩa diệt thân điển hình người ủng hộ cũng là rất nhiều nhưng đối với cái này số phiếu kết quả rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì tư mã ý trước đó liên tục mấy ngày thời gian đều ở đứng đầu bảng tình thế rất mạnh tất cả mọi người cảm thấy hắn khẳng định sẽ thắng lại không nghĩ rằng ở phía sau mấy ngày thời gian bên trong đến số phiếu ít như vậy chỉ có trần cung lưu hiệp cùng ra cắt lượng cái này số ít mấy người biết nguyên nhân tại không sửa chữa bỏ phiếu đếm được tình huống giới tư mã ý nhiều nhất chỉ có thể đến hơn hai ngàn phiếu đây mới là hắn chân thực đến số phiếu còn lại số phiếu đều là thông qua gian lận có được một khi đình chỉ gian lận lập tức hiện lộ nguyên hình đương nhiên trừ điểm này bên ngoài đối với trương liêu có thể nhổ đến thứ nhất tất cả mọi người không thế nào cảm thấy ngoài ý mớn trương liêu dù sao cũng là tất cả võ tướng bên trong thống xoáy năng lực mạnh nhất quân công cùng tư lịch cũng đầy đủ ở trong quân u y vọng lại cao trở thành đại hán hoàng gia học viện phó viện trưởng có thể nói là chúng vọng sở quy liền ngay cả lữ bố đối với cái này cũng không có gì dị nghị hắn không phục trương liêu chỉ là bởi vì không nguyện ý thua mà thôi bây giờ sự thật bày ở trước mắt hắn tự nhiên không lời nào để nói hắn cũng không phải loại người thua không trả tiền kia chỉ bất quá tại kết quả cuối cùng sau khi ra ngoài học n t r ư viện l áp dụng cùng quốc tử giám một dạng chế độ phân bố có binh pháp thao lược võ nghệ khí giới trận hình hiệp đồng hậu cần điều hành các loại tứ đại khoa mục cái này tứ đại khoa mục là chư vị tướng lĩnh cùng mưu sĩ bọn họ cộng đồng xác lập mỗi một hạng đều là một tên xuất sắc tướng lĩnh nhất định phải có được năng lực trong đó binh pháp thao lược chủ yếu học tập chính là chiến lược cùng lý luận chiến thuật hạch tâm mục tiêu là vì bồi dưỡng toàn cục tầm mắt cùng chiến lược quyết sách năng lực học viên đầu tiên muốn nghiên cứu tôn tử binh pháp lục thao tam lược nô g t ử các loại điện tịch đ ọ c kỹ nắm giữ công tâm là thượng sách biết người biết ta các loại hạch t â m tư tưởng thứ yếu còn muốn đối với kinh điện trận điện hình tiến hành thôi diễn phục bàn lịch sử chiến l ĩ n dịch như cự lộc chi chiến xích bích chi chiến c h i phân tích mấu chốt thắng bại học tập linh hoạt tương thực tiễn hình thức có sa bàn mô phỏng biện luận công thủ quân tỉnh cấp báo phân tích các loại về p h ầ n võ nghệ cùng khí giới đây thật ra là chiến lược cá nhân cùng trang bị vận dụng đơn giản tới nói chính là vì tăng lên đơn binh năng lực tác chiến cùng vũ khí tinh thông độ chủ yếu là học tập cung mã kỵ s ạ trường mâu đ a o kiếm mâu kích đảng binh khí sử dụng cùng đối kháng kỹ s ả o cùng đối công thành khí giới như t h a n g lây máy ném đá phân phối trang bị cùng thực chiến ứng dụng còn có một loạt thể năng cường hóa huấn luyện như phụ trọng hành quân cận thân bắt đấu sức chịu đựng huấn luyện thích ứng chiến trường tiêu hao cực độ trận hình hiệp đồng khoa mục chủ yếu là học tập quân đội điều hành cùng hiệp đồng tác chiến nắm giữ quân đội tổ chức cùng chiến trường lực k h ô n g chế chẳng những muốn nghiên cứu phương trận viên trận trận hình mũi quan anh em trận các loại kinh đ i ể n trận pháp bố trí cùng biến trận thời cơ còn muốn tinh thông các loại tín hiệu tức phất cơ hiệu chống trận phong hỏa truyền lệnh chuẩn hóa thao tác bảo đảm chỉ lệnh tinh chuẩn truyền đạt trừ cái đó ra còn có bộ kỵ phối hợp thủy lục liên động tiên phong cùng hậu cần dính liền sách lược cũng hết thể đều muốn học tập mà hậu cần điều hành chính là tài nguyên quản lý cùng quân đội quản lý bảo hộ chiến tranh tiếp tục lực cùng quân đội tính ổn định mà đây cũng là trọng yếu nhất dù sao một trận chiến tranh ở mức độ rất lớn chính là liều hậu cần học tập nội dung chủ yếu là đồn điền chế độ lương đạo bảo hộ khẩn cấp tiếp tế phương án cùng xây công sự tu trại b ắ t cầu mở đường nguồn nước khảo sát cùng công sự phòng ngự thiết kế ngoài ra chính là chế định quân luật như mười bảy cấm năm mươi tư trạm chiến công hạch toán sĩ khí khích lệ thủ đoạn còn bao gồm gián điệp thẩm thấu mật tín truyền lại địch tình trinh sát cùng phản trinh sát k ỹ xảo tất cả đều thuộc về khoa này mục đích học tập nội dung cái này tứ đại khoa mục văn võ kia toàn đã cường điệu thượng binh phạt mưu trí tuệ cũng coi trọng một người đã đủ giữ quan hải vũ dũng mà lại t từ đơn binh kỹ năng đến vạn người chỉ huy từng bước bồi dưỡng hợp lại hình tướng lĩnh là từ trước tới nay bộ thứ nhất đối với võ tướng hệ thống hóa bồi dưỡng chế độ không chút nào khoa trương chỉ cần có thể tại bất luận cái gì một môn khoa mục bên trên lấy được ưu tú thành tích đó chính là hiếm có tướng tài còn nếu là ba môn trở lên khoa mục thành tích đều ưu dị đó chính là không thể phủ nhận x o á y tải là có thể đơn độc chỉ huy một quân thống x o á y đang giáo tại phương diện chủ yếu là binh gia điện tịch cùng từ xưa đến nay nổi danh tướng lĩnh sáng tác chiến tranh ghi chép bạn chép tay các loại trương liêu lữ bố triệu vân các tướng lãnh cũng nhao n h a u đem chính mình tổng quân kinh nghiệm cùng tác chiến kỹ xảo đều chỉnh lý thành sách thờ các học viên tiến hành học tập đồng thời cũng ở trong học viện đảm nhiệm khác biệt khoa mục lao sư tư mạng ý ra các lượng trần cung mấy người cũng là như vậy bởi vì bọn hắn đều là binh quân yêu binh âm dương binh tình thế người nổi bật không có người so với bọn hắn càng thêm thích hợp làm lao sư quốc tử giam giữ quân sự học viện một văn một võ đại hán giang sơn căn cơ bởi vậy đặt vương bốn thời gian n h o á n một cái thời gian chín năm vội vàng mà qua đối với người bình thường tới nói thời gian chín năm có lẽ mười phần dài rằng giặc nhưng đối với một cái đế quốc tới nói chín năm bất quá là trong nháy mắt một cái c h ư ớ c mắt bất quá cái này thời gian chín năm bên trong đại hán trên dưới biến hóa lại cực lớn chiến sự kết thúc tại triều đình tu sinh dưỡng tức phương lược cùng chính sách đến đỡ bên dưới bách tính có thể an ổn sinh hoạt mà nhân khẩu cũng từ lúc đầu không đủ ba triệu hộ đã tăng tới gần bốn triệu hộ cái này tăng trưởng là m ộ ư ơ i phần khoa trương đại bộ phận công lao ở chỗ nhân khẩu tổng điều tra bởi vì thông qua nhân khẩu tổng điều tra nhường đất phương sĩ、si、tộc giấu giếm nhân khẩu đều bại lộ đi ra ngoài ra rất nhiều bởi vì chiến loạn mà tránh né lên lưu dân, dân chúng cũng nao nhau trở về nguyên quán Cái đây tiến m là lưu hiệp hạ lệnh nhẹ giao mà phú cũng áp dụng văn đế thời kỳ ba mươi thuế một chính sách kết quả nếu là y nguyên tiếp tục sử dụng mười lăm thuế một lời nói thuế má thu nhập sẽ chỉ so hiện tại cao hơn đương nhiên bách tính gặp qua đến hơi khổ một chút thôi bất quá tại ngắn ngủi trong vòng chín năm làm đến trình độ này cũng đủ để chứng minh tân chính cải cách cực kỳ thành công đây là ngay cả văn cảnh nhị đế đều làm không được sự tỉnh thời o à n bộ đại á n đều tỏa ra n h gia gian bừng chín n năm đi qua lưu hiệp bây giờ cũng qua tuổi xây dựng sự nghiệp nhưng thuế nguyệt cũng không có ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích hắn hôm nay cùng chín năm trước so ra muốn càng thêm thành thục trầm bồn rất nhiều nếu như nói khi đó hắn là phong mang tất lộ Hoài hùng ánh phát, chính cái kia bây giờ bây lưu à ánh sáng nội n h liễm. Tựa như là một phương ngọc tỉ, chỉ là lặng lặng còn tại đó, lại tản ra làm một tỉ, tại tản thể coi thường phương chỉ cho không người ngọc còn coi đó, ra y n g hiệp ê m cùng chư trang trọng chư vị hay khanh. hay Lưu vị i dơ đũa lên tại bình rượu bên trên nhẹ nhàng vừa gõ đem trong bữa tiệc ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới đám vũ nữ cũng theo đó ngừng vũ đạo không người lưu ra chỉ gặp lưu hiệp vừa cười vừa nói nếu hôm nay chư vị đều ở đây cái k i a chấm liền tuyên bố một tin tức tốt đó chính là lớn bên trong tiểu học bây giờ đã ở ta đại hán các đại quận huyện toàn diện trải hoàn tất ta đại hán vạn thế chi cơ thành Lưu Hiệp trong giọng nói trong cái h thoải n g đầy m này vui chi sướng dòng Hao thời i như so với lúc trước dự tính thời gian năm năm muốn thêm bốn năm mà đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao đang giáo dục bên trên đầu tư là một cái chỉ có vào chứ không có gia động không đáy không có bất kỳ cái gì thực tế kinh tế hiệu quả và lợi ích đại hán cần kiến thiết bách tính cần ă n trí chỗ nào đều muốn dùng tiền không có khả năng đem tiền đều vùi đầu vào giáo dục bên trên cho nên trường tư toàn diện trải mới kéo tới hiện tại mới hoàn thành nhưng mặc kệ như thế nào trung quy là hoàn thành lưu hiệp thoại âm rơi xuống sau trong đưa tiệc lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kích động đại trung tiểu tam đại trưởng tư toàn diện t r ả i đại biểu đại hán nhân tài bồi dưỡng hệ thống triệt để thành lập từ nay về sau trong thiên hạ tất cả anh tài đều đem liên tục không ngừng mà tràn vào triều đình quốc gia đều sẽ vì vậy mà t h ị vượng lưu hiệp đưa tay hạ thấp xuống ép đem mọi người tiếng hoan hô đ è xuống tiếp lấy cảm khải nói những năm này đến nay ta đại hán từ sau khi chiến đấu thùng trăm ngàn lỗ đi đến bây giờ phồn vinh chư vị ngồi ở đây ái khanh đều không thể bỏ qua công la một chén này chấm kính chư vị ái khanh lưu hiệp nói d ơ lên bình rượu đem rượu uống một hơi cạn sạch bệ hạ thánh minh q u â n thần cũng nhao nhao nâng chén đ á p lễ lưu hiệp đưa tay l a u đi khỏe miệng rượu tiếp lấy cời ư nói vất quá vẹn vẹn liền trường tư trải một chuyện mà nói có một người công lao lớn nhất người này chấm liền không điệp danh chư vị ái khanh hẳn là đều rõ ràng q u â n thần cười vang một tiếng ánh mắt tất cả đều nhìn về hướng quét á ra quét ra những năm này đang giáo dục cải cách bên trên bỏ ra tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn nói là liệu mạng đều không đủ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất công thần bệ hạ qu quách gia đứng dậy là một m lễ thật sâu cười khổ một tiếng rồi nói ra hắn hôm nay nhìn có chút g ầ y gò cùng t i ể u tụy bên tóc mai càng là xuất hiện một chút tóc trắng đây đều là những năm gần đây lo lắng hết lòng kết quả bây giờ quách gia thân là đại hán học phủ cao nhất quốc tử giám tế tiểu đã trở thành sĩ lâm thái sơn bắt đầu nhận vô số văn nhân sĩ tử kính ngưỡng lưu hiệp cười nói đang ngồi đều là người quen ngươi cũng đừng k i ê m tốn dù sao chén rượu này ngươi là trốn không thoát uống、nhanh. giả hủ cũng cười nói ra v ậ hạ ban rượu phụng hiếu cũng không thể từ chối ngươi chừng nào thì trở nên ngay cả rượu đều không yêu uống quách gia bất đắc nói, gần đây thân thể có việc gì nói trương thái y hỉa dặn dò qua muốn bao nhiêu nghỉ ngơi thanh đạm ẩm thực ít uống rượu nói đến đây hắn dừng một chút tiến lên từ lưu hiệp trong tay tiếp nhận chén đến rượu cởi mở cười nói bất quá đã là bệ hạ ban rượu cái kia tất nhiên là không có khả năng từ chối nói xong nâng chén uống một hơi cạn sạch quần thần ngao nhao lớn tiếng khen hay gọi tốt hồi lâu không uống rượu q u á c h d a bị sặc một cái sắc mặt hơi có chút đỏ lên chậm một hồi s a u đối với lưu hiệp chắp tay nói bệ hạ bây giờ công cộng trường tư cũng đã toàn diện trải hoàn tất ngài nhìn khoa cử có phải hay không nên bắt đầu khoa cử đến nay đều không có chính th trải công cộng trường tư khai sáng mới học đại lượng bồi dưỡng tầng dưới c h ố t bách tính đọc sách chính là vì cho khoa cử làm chuẩn bị hiện tại công cộng trường tư cũng đều trải xong mà lại trải qua thời gian chín năm dân gian cũng toàn diện tiếp nhận mới học khoa cử cũng làn lên đưa vào danh sách quan trọng hơn lưu hiệp b u ô n g xuống bình rượu có chút lâm vào t r ầ m tư sau đó nhìn về phía ra cắt lượng khổng minh ngươi cảm thấy thế nào dùng khoa cử chế thay thế sát cử chế mặc dù là phải làm sự t ì n h nhưng cần một thời cơ trên một điểm này hắn có chút khó mà quyết đoán dù sao đây là nghiêng trời lệnh đất truyện lớn hồi bẩm bệ hạ thần coi là giờ phúc này phổ biến khoa cử đang lúc, lúc đó. ra c á t lượng ánh mắt k i ê n định trật tự rõ ràng trình bày nói công cộng trường tư toàn diện trải khiến cho vô số h à n môn t ử đệ có thể tiếp nhận mới học giáo dục dân gian đối với mới học tiếp nhận càng thêm khoa cử đặt vững kiên cố dân ý cơ sở dĩ vãng sát cử chế bên dưới tiến cử thụ nhiều thế g i a k h ô n g chế không ít có tài chi sĩ bởi vì xuất thân thấp hèn mà bị mai một khoa cử thì không hỏi xuất thân chỉ cần có tài l à n ân g chỉ cần có thực học đều có thể thông qua khoa cử vào triều làm quan vì quốc gia hiệu lực lúc này phổ biến khoa cử có thể vì triều đình tuyển bạc ra càng nhiều chân chính có học thức người có năng lực mới chính là thuận theo dân tâm cử động cái này không chỉ có thể kích phát bách tính dốc lòng cầu học c h i tâm càng có thể làm cho quốc gia ở mọi phương diện tiến thiết bên trong quảng n ạ i hiện tại phát triển không ngừng lại bây giờ chiến sự đã hơi thở quốc gia ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức đồng bột phát triển thời khắc phổ biến khoa cử thời cơ tuyệt hảo nhìn bệ hạ không được do dự g i a c á t lượng chậm rãi mà nói h i ệ n nhiên là duy trì quốc gia hắn cũng tham dự vào giáo dục cải cách bên trong đi biết bây giờ dân gian đối với mới học độ chấp nhận đã rất cao tất cả mọi người đang chờ mong một cái mới tuyển tài phương thức thay thế sát cử chế ngay xong ra các lượng lời nói lưu hiệp khẽ gật đầu nói ra nếu như thế vậy liền theo phụng hiếu cùng khổng minh nói như vậy làm việc đi đợi đến ngày mai triều hội chấm liền sẽ chính thức chiêu cáo thiên hạ từ nay về sau lấy khoa cử chế tuyển hiển đồng thời xây dựng ta đại hán từ trước tới nay trận đầu kỳ thi mùa xuân hiện tại lớn bên trong tiểu công trung trường tư tấn thăng chế độ kỳ thật chính là khoa cử chế hệ thống bởi vì nhỏ thăng bên trong bên trong thăng lớn đại thăng quốc tử giám hoặc là học viện quân sự đều cần tầng tầng khảo thí cùng khoa cử chế không khác nhau chút nào chỉ bất quá triều đình chưa bao giờ chân chính hủy bỏ sát cử chế còn có không ít văn cố phái sĩ từ các nho sinh vẫn như cũ kiên trì con đường này hiện tại là thời điểm nên chính thức phá cái cũ xây dựng cái mới quét á da nghe vậy thần sắt trở nên kích động thật sâu hành lên ó i vậy hạ thánh minh quần thần cũng nhao nhao đứng lên nói vậy hạ thánh minh lưu hiệp thu liễm suy nghĩ nói ra tốt tốt hôm nay chỉ uống rượu làm vui không nói quốc sự tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa theo lưu hiệp dứt lời bên dưới lạc thanh lại lần nữa vang lên đám vũ nữ cũng lại lần nữa đi vào trong bữa tiệc nhảy múa lưu hiệp đưa tay đem quét da chiêu đến bên người gửi hỏi khoa cử chế thay thế sát cử chế đang ở trước mắt phú hiếu tâm tình của ngữ như thế nào a hắn rõ ràng đây là q u á c h g i a cho tới nay mầm tưởng q u á c h g i a cũng một mực tại vì thế mà cố gắng nghe nói lời ấy q u á c h g i a ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nói ra chúng thần hôm nay đã đợi quá lâu đa tạ bệ hạ thành toàn thiên tử lúc trước hứa hẹn đối với hắn bây giờ rốt cục muốn thực hiện lưu hiệp vô vỗ bở vai của hắn than nhẹ nói ra các loại việc này sau khi kết thúc phục hiếu ngươi liền có thể hào hào n g h ỉ tạm nhìn xem ngươi bây giờ tiểu tùy đến ai q u h g i a những năm gần đây lao tâm lao lực trương trọng cảnh cũng cùng hắn nói qua quét da tình huống thân thể không tốt lắm không có khả năng tiếp tục như vậy vất vả mặc dù hắn cũng thuyết phục qua nhưng quách gia tính tình quá mức bướng b ì n h cho nên hắn chỉ có thể để ra c á t lượng p h á t chính nhiều hơn giúp quách gia chia sẻ một ít chuyện nhưng tiếp tục như vậy trung quy là không được nghe được thiên tử trong lời nói chân thành tha thiết quách gia trong lòng cũng không khỏi cảm động m ỉ m cười gật đầu nói các loại khoa cử chế cải cách kết thúc thần liền rời khỏi nội các bất quá thần mặc dù không cách nào tiếp tục tại nội các bên trong hiệu lực nhưng vẫn khiến cho đạo thái tử việc này nên không có như vậy mệt nhọc hắn hiện tại cũng bốn mươi có hai mặc dù đổi lại những người khác còn chính vào năm đó bất quá hắn trước kia thân thể thâm hụt đến thật sự là lợi hại bây giờ càng phát ra cảm thấy tinh lực không đủ vậy cũng không nhất định lưu hiệp cắp cắp cười một tiếng nói ra thái tử ngang b ư ớ n g phụng hiếu ngươi đi dạy bảo nói không chừng sẽ càng thêm hao tâm tốn sức quét á da cũng không nhịn được mỉm cười đang chuẩn bị nói cái gì sắc mặt lại t r ợ t đến một trận đỏ lên vô ý thức đến bịt miệng lại nhưng là vẫn có một vòng màu đỏ tươi từ hắn giữa ngón tay chảy ra Trưng 521, Quách bệnh nặng, mã lương mã tắc. Trưng tắc một tiế ra ra lương lương Lưu bệnh nặng, bệnh nặng, Phụng này Quách Quách quá Hiếu. cái Hiệp hãi, mã mã mã mã sợ khi bọn hắn trông thấy quách da che miệng máu tươi càng không ngừng từ giữa ngón tay chạy ra lúc cũng c ỗ cũng thay đổi sắc mặt quách da cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay của mình ở giữa máu tươi thần sắc có chút hoảng hốt ngầm đầu nhìn về phía lưu hiệp v ờ m ô i có chút mất máy b ệ hạ thần lời còn chưa dứt hắn liền ngã tại lưu hiệp trong ngực lưu hiệp ôm hôn mê quách da thần sắc giữ tận địa đ ạ i hô nhanh truyền thái y t ỉ nhanh bốn một k h ắ c đồng hồ sau nhà ấm điện trong cung không có mặt khác giường ngủ lưu hiệp đem quách da an trí tại mình bình thường tại nhà ấm trong điện nghỉ ngơi trên giường điệu bất quá giờ này k h ắ c này lưu hiệp đã không để ý tới nhiều như vậy hắn quan tâm chỉ có quách gia an uy hoa đà trương trọng cảnh hai người đều được mời đi qua ngay tại giường bên cạnh là quách gia tiến hành c h ậ n trị mà lưu hiệp cùng già hủ ra c á t lượng tư mạng ý pháp chính các loại một đám các thần tử đều vây quanh ở một bên q u á c h g i a sắc mặt tái nhuận hai mắt nhắm n g h i ề n khoe miệng còn có chưa khô máu tươi trương trọng cảnh cho hắn xe mạch m thần s ắ c mười phần ngưng trọng sau một hồi vừa rồi đưa tay thu hồi sau đó thở dài một tiếng tiên sinh phụng hiếu tình huống như thế nào có thể có tính mệnh mà lo lắng lưu hiệp gặp trương trọng cảnh xem mạch kết thúc lúc này mở miệng hỏi trong thanh â m lộ ra khó mà che giấu khẩn trương nhiều năm như vậy đ ế vương kiếp sống đã để hắn dưỡng thành núi thái sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc lòng dạ khí độ nhưng việc quan hệ quách ra tính mệnh hắn không thể không lo lắng trương trọng cảnh đứng dậy thi lễ một cái sau đó nói hồi bẩm bệ hạ quách ti độ tạm thời chưa có tính mệnh mà lo lắng nhưng thân thể tình huống cực kỳ hỏng bét nghe được quách ra mệnh còn lại lưu hiệp tài nhẹ nhàng thở ra nhưng phía sau câu nói kia lại làm cho hắn một trái tim lại nhấc lên giả hủ càng là nhịn không được hỏi p h ụ n hiếu tinh thần một m hắn hôm qua còn tại nội các cùng chúng ta thâu đêm suốt sáng xử lý chính vụ tới quách ra trước kia thân thể mặc dù rất hư nhưng về sau trải qua điều trị sau thân thể đã cải thiện rất nhiều hôm nay đột nhiên thổ huyết hôn mê lại bị cáo biết tình trạng cơ thể cực kỳ hồng bét cái này quá không hợp hợp lẽ thường hoa đà lắc đầu nói quách t i đồ thân thể kỳ thật vẫn luôn không thế nào tốt hắn trước kia bị năm thạch tán còn có tiểu sắc ăn mòn quá sâu cho dù l a o hủ cho hắn mở thuốc điều trị thân thể nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc lại thêm chi quách ty đồ thân cư yêu trước đàn tâm k i lự trách nhiệm nặng nề càng tăng thêm thân thể gánh vác hôm nay quách ty đồ cảm xúc chập trùng quá lớn. dẫn đến khí huyết hỗn loạn mới có thể thổ huyết hôn mê n g h e s o n g hoa đàn nói như vậy tất cả mọi người trầm mặc ánh mắt của mọi người nhìn về phía trên giường bệnh quách da tâm tình đã khâm phục vừa đau buồn pháp chính lỗ túc bọn người càng là hốc mắt t ừ n g đỏ thân là đồng liêu bọn hắn cùng quách da quan hệ cũng không tệ bây giờ trông thấy quách da bộ dáng này có thể nào không cảm thấy lòng chỗ sót lưu hiệp có chút m í môi trần t r ơ mở miệng hỏi phụ n h i ế u hắn còn có bao dài thời gian đây là một cái nặng nề chủ đề nhưng hắn không thể không hỏi trương trọng cảnh thở dài quách ty đồ có thể bảo trụ một mạng đã là không dễ về phần còn có bao dài thời gian thân c h ỉ có thể nói đều xem tiên ý. quách t i đồ sau đó nhất định phải tinh dưỡng không được lại mệt mọc đ ạ t được câu trả lời này lưu hiệp lại lần nữa lâm vào trầm mặc sau nửa ngày hắn mới gật đầu nói làm phiền hai vị tiên sinh còn xin không cần đi xa ngay tại nhà ấm điện phụ cận chờ lấy đi là bệ hạ hoa đ à cùng trương trọng cảnh chắp tay hành lễ đứng dậy rời đi mà tại bọn hắn rời đi không lâu quách ra cũng từ trong hôn mê ung dung tỉnh lại chỉ là ánh mắt hết sức đục ngầu vô thần phong hiếu nhìn thấy quách ra tỉnh lại lưu hiệp đi đến giường bên cạnh tòa hạng cấm tay của hắn tự trách địa đạo đều là chấm không tốt chấm không nên để cho ngươi uống chén rượu kia lại càng không nên để cho ngươi như vậy mệt nhọc lưu hiệp thanh âm để quách ra nguyên bản tan ra ánh mắt dần dần ngưng tụ hắn có chút quay đầu nhìn về phía bên người thiền tử cái k i a quen thuộc dung nhan miên c ư ơ n g kéo ra mỉm cười bệ hạ chấm tại lưu hiệp hốc mắt đỏ bừng nhẹ nhàng nói ra sợ giọng nói chuyện lớn một chút liền sẽ đem quách ra tinh khí thần cho thổi tan quách gia cố hết sức đem một tay khác đặt ở lưu hiệp trên tay dùng hư nhược thanh âm nói ra khóa cử khổng minh lư hiệp nghe vậy trong lòng chua chua chua hắn cho dù đến tình cảnh như vậy quách gia tâm tâm nghiệm nghiệm vẫn là khoa cử chế cải cách cái này hắn suốt đời vì đó cố gắng mộng tưởng ngươi yên tâm chấm sẽ để cho khổng minh toàn bộ tiếp nhận khoa cử cải cách một chuyện ngươi tốt nhất nghỉ ngơi chớ nói nữa khoa cử cải cách chưa hoàn thành thái tử ngươi cũng còn không có dạy bảo sao có thể vứt bỏ chấm m à đi ngươi mơ tưởng lười biếng lưu hiệp thanh âm đều có chút nghẹn nào i a cắt lượng càng là tiến lên thật sâu hành lễ dung g n g nói ra xin mời quách ti đổ yên tâm sáng chắc chắn đem khoa cử chế cải cách tiến hành tới cùng để kỳ thi mùa xuân thuận lợi cử hành quách gia bệnh nặng như vậy lại v hắn có thể nào không kiệt lực mà vì nghe được lưu hiệp cùng ra cắt lượng lời nói sau quét á ra vừa rồi thoải mái cười một tiếng giống như là tháo xuống gánh nặng n g à n cân ngủ thật say hắn thực sự quá mệt mỏi lưu hiệp đưa tay thăm dò quét á ra hơi thở phát hiện mặc dù mười phần yếu ớt nhưng y nguyên tồn tại lúc này mới yên lòng lại miễn là còn sống liền tốt lưu hiệp đem hắn nhẹ tay để nhẹ bên dưới vừa cẩn thận vì hắn nhét tốt góc chăn vừa rồi đứng dậy rời đi nội điện chúng thần theo sát phía sau cùng đi đến tiền điện lưu hiệp đi đến trên long ỉ sau khi ngồi xuống liền không nói một lời quần thần cũng đều túi đầu không nói lời nào trong đại điện cuối cùng vẫn giả hủ tiến lên một bước đánh vỡ trầm mặt nói vậy hạ sau đó nên làm như thế nào hắn biết lưu hiệp hiện tại tâm phiền ý loạn nhưng lúc này thiên tử là chủ tâm cốt tất cả mọi người cần nghe theo thiên tử phân phó lưu hiệp v ố t ve trên ngón tay cái mang theo một viên nhẫn ngọc nghe vậy c h ầ m d à i đứng lên nói triệu tập bách quan thang triều bốn quét ra đ ồ bệnh lưu hiệp đối với khoa cử chế cải cách lại không bất luận cái gì kéo dài hắn ngày đó liền cử hành t r i ề u hội chính thức hướng văn võ bá quan tuyên bố hủy bỏ chỉ còn trên danh nghĩa sát cử chế đồng thời dùng khoa cử chế độ thay thế đối với lư hiệp làm ra quyết sách này trong triệu không ít thần tử đều đưa ra thanh Đầu đầu rất nhanh n là các thế g tin tức này lấy trường an làm trung tâm như gió bình thường hướng về thiên hạ các nơi gieo rắc mà đi vô số sĩ tử biết được việc này sau đều nhảy cấm hoan hô sắc cử chế làm triệu đình chính thống lấy sĩ đường đi mặc dù những năm gần đây trở nên suy vi nhưng địa vị vẫn không thể dung chuyển chỉ cần triều đình một ngày không hủy bỏ vậy nó liền vẫn là đặt ở tất cả sĩ tử đỉnh đầu một toàn đ ố i lớn nhưng hôm nay thiên tử chính thức tuyên bố hủy bỏ sát cử chế cũng lấy khoa cử chế thay thế điều này đại biểu lấy bọn hắn mới học trở thành chính thống ý nghĩa trọng đại ngôn ngữ khó mà thuyết minh đồng thời theo tin tức này chuyên r a còn có triều đình sẽ tại trường an cử hành kỳ thi mùa xuân cùng thi điện một chuyện nguyên bản quốc tử giám tấn thăng đường đi chính là tiểu học thăng trung học trung học thăng đại học đại học lại thông qua khảo thí tiến vào quốc tử giám tổng thể tới nói trước đây tiến vào quốc tử giám độ khó cũng không cao bởi vì triều đình cần đại lượng bồi dưỡng giáo dục tính nhân tài gieo rắc đến đại hán các nơi trường tư bồi dưỡng đọc sách hạt giống cho nên trước đó một mực áp dụng chính là rộng tiến rộng ra chính sách bất quá từ trận này kỳ thi mùa xuân bắt đầu quốc tử giám sẽ áp dụng nghiêm tiến nghiêm ra phương châm bắt đầu bồi dưỡng chân chính cao cấp nhân tài cụ thể khảo thí điều lệ quách g a bọn hắn đã sớm định ra tốt muốn đi vào quốc tử giám nhất định phải tại kỳ thi mùa xuân trong cuộc thi trên bảng n ổ i danh mà hàng năm vẹn vẹn sàng chọn ba trăm người cái này còn vẹn vẹn chỉ là thi vào quốc tử giám điều kiện mà thôi đợi đến tiến vào quốc tử giám trải qua ba năm học tập sau còn phải thông qua một vòng khảo thí mới có thể tốt nghiệp trong đó hai mươi vị trí đầu. sẽ đạt được thiên tử tự mình gặp mặt đồng thời đối bọn hắn tiến hành khảo giáo cái này gọi là thi điện thi điện hạng nhất trao tặng trạng nguyên danh s ư n g ban thưởng khoa cử đệ nhất giáp bảng hiệu tu trạng nguyên cổng đền thưởng trạng nguyên nghi trượng do du nhai trường an c h i quang vinh thông báo thiên hạng v i n h viên ghi lại đại hán sử sách mà t h i đ i ệ n t v ĩ h v i n g ư ờ i t h ứ n s c ũ n g t r a o t ặ n g b ả n h n h ã n t h á m hoa c h i hàm có thể cùng trạng nguyên cộng đồng d ạ phố mà kỳ thi mùa xuân cùng thi điện hàng năm sẽ cộng đồng tử hành vì hướng là điền x á lang mộ đăng tiên tử đường từ xưa đến nay văn vô lệ nhất nhưng là khoa cử lại cấp gia thứ nhất đó chính là thi điện đứng đầu bảng quan trạng nguyên chỉ cần ngươi có thể lấy được trạng nguyên như vậy ngươi chính là tất cả sĩ tử bên trong đầu danh đồng thời sẽ trực tiếp ghi vào đại hán sử sách lại thẳng vào nội các vinh quang cửa nhà lưu danh sử s a n h trị quốc cán dân ba cái nguyện vọng một lần thỏa mãn thử hỏi cái nào văn nhân có thể cự tuyệt bực này vinh hạnh đặc biệt rất nhiều đ ạ tử quốc tử g á m tốt nghiệp đám học sinh đều hô to hối hận đơn giản đối với đương kim cùng sau này đám sĩ、si、tử hâm mộ ghen ghét chết bọn hắn tốt nghiệp qua sớm nếu là có thể cho bọn hắn một cơ hội bọn hắn tuyệt đối phải đi tranh một chuyến danh hiệu này trừ quốc tử giám bên ngoài đại hán hoàng gia quân sự học viện bên kia t u y ể n b ạ t cơ chế cũng kém không nhiều giống nhau cũng đồng d ạ n g có kỳ thi mùa xuân cùng thi điện mà thi điện đầu danh là võ trạng nguyên bất quá vẫn là văn trạng nguyên đưa tới độ chú ý càng lớn thi điện mà lại do bệ hạ tự mình khảo giáo hai mươi vị trí đầu sĩ tử đây chẳng phải là nói chúng ta đều có thể trở thành thiên tử môn sinh thiên tử môn sinh thiên tử môn sinh bệ hạ khâm điểm đầu danh là trạng nguyên hơn nữa còn có thể đi vào các tà chính đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt hướng là điền xà lang mộ đăng thiên tử đường chị quốc bình thân an thiên hạ đây là chúng ta văn nhân lý Lê m lớn ta nhất định phải đoạt được đầu danh nhưng nghe nói kỳ thi mùa xuân khảo thí độ khó khác biệt dĩ vãng thi điện càng là khó càng thêm khó a khó thì như thế nào ta cũng muốn giành giật một hồi bốn trong lúc nhất thời thiên hạ các nơi thi vào đại học đám sĩ tử nhao nhao hướng trường an chạy đến còn có một số sĩ tử mặc dù không có khảo thí tư cách nhưng cũng chạy đến tham gia trận này cả thế gian đều chú ý thịnh hội ngày xưa bẩn t h i u không đủ khen hôm nay phóng đạo nghĩ không ở xuân phong đắc ý móng n g a tật một ngày nhìn hết trường an hoa cái này ngắn ngủi một bài thơ thể hiện tất cả tất cả đám sĩ tử trong lòng phong lưu cùng truy cầu ai không muốn tại kỳ thi mùa xuân cùng trên thi đình tên để bảng vàng làm dạng dỡ tổ tông bình bộ thanh vân đây là tất cả học sinh mậu tưởng trường an thành vốn là phồn hoa phi thường bởi vì kỳ thi mùa xuân đến khiến cho trường an thành dòng người số l ư ợ n g bạo tăng rất nhiều khách sạn lớn nhỏ đều ở đến trần đấy trên đường khắp nơi có thể thấy được tuổi trẻ học sinh mà trường an c á c đại thanh lâu cùng thuyền hoa lao bản thì cười nợ hoa bởi vì đến đi thi học sinh cái nào trên thân không bao nhiêu tiền mà lại sĩ tử tôi phần lớn ưa thích phong lưu vui lùa hô bằng gọi h ư u kết bạn ra ngoài là lại phổ biến bất quá sự tình bất quá vẫn là có rất nhiều học sinh đợi tại trong khách sạn tiếp tục ôn tập là không lâu sau đó thi hội làm chuẩn bị quý thưởng đừng cứ mãi ở tại trong phòng xem sách nghe nói cái kia thường bích c ắ t tới hơn mười vị mới cô nương còn có vị am hiểu hát khúc hoa khôi đâu cùng đi xem xem đi ta mời khách một người thanh niên đứng tại cửa gian phòng phòng nghỉ thời gian một tên khắc lông mày hơi trắng bệnh tuổi trẻ học sinh mời đạo nhưng mà người sau nghe vậy chỉ là thở dài bất đắc gì nói ta không quá hứa thích đi thanh lâu loại địa phương kia hay là các người đi chơi đi bất quá ta cảm thấy h ấu thường ngươi cũng nên kiềm chế lại kỳ thi mùa xuân sắp đến ngươi hay là chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi hai người này chính là mã thị hai huynh đệ một tên mã lương một tên mã tắc mã lương còn chưa nói xong mã tắc liền khinh thường cười một tiếng chỉ là kỳ thi mùa xuân mà thôi cũng không phải thi điện đối với ta mà nói còn không phải dễ như t r ở bàn tay ta nhất định sẽ tiến vào đại hán hoàng gia quân sự học viện ngươi liền hào hào chuẩn bị thi tốt nghiệp đi ta có thể đi mã tắc đại học vừa tốt nghiệp lần này là tới tham gia kỳ thi mùa xuân mà mã lương đã là quốc tử giám học sinh hắn lần này tham gia chính là quốc tử giám thi tốt nghiệp mục tiêu cuối cùng nhất là lấy được hai mươi vị trí đầu tiến vào thi điện mã t á c sau khi nói xong liền trực tiếp quay người rời đi kêu lên những người k h á c kết bạn ra ngoài dung o ạ n nhìn qua hắn rời đi thân ảnh lưu tại trong phòng mã lương cười khổ một tiếng thần sắc có chút phức tạp mã t á c có thể nhẹ nhõm hắn lại không được lần này quốc tử giám thi tốt nghiệp cạnh tranh quá lớn vô số anh tài đều sẽ cạnh tranh tiến vào thi điện tư cách đồng thời tranh đoạt ba hàng đầu nhưng hắn lại không thể không đi cạnh tranh bởi vì mã thị nhận mã siêu tạo phản liên lụy mặc dù không có bị thiên tử gián tội nhưng thanh danh cũng cực lớn bị hao tổ nhất là phía trước chút năm m ã đằng sau khi qua đời mã thị càng lại như vậy xuống dốc rốt cuộc không thể ở trong triều đ ỉ n h chiếm cứ một chỗ cắm rủi cho nên hắn nhất định phải tại thi điện bên trong lấy được trói sáng biểu hiện từ đó chấn hưng mã thị nghĩ tới đây mã lương thần sắc càng phát ra kiên định thu hồi suy nghĩ sau liền chuẩn bị đóng cửa phòng trở về tiếp tục xem sách ôn thập nhưng mà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên có một tên áo b à o trắng sĩ t ử ôm một chồng sách từ hắn trước của phòng đi qua trong đó có một b ả n không cẩn thận rơi trên mặt đất mà cái sau không có chút nào phát giác h u n h đài chờ một chút ngươi sách mất rồi mã lương chú ý tới một màn này xoay người đem quyển sách này nhặt lên sau cũng đối với tên kia sĩ tử hô chương năm trăm hai mươi hai thái tử lưu giác chương năm trăm hai mươi hai thái tử lưu giác trẻ t u ổ i sĩ tử từ mã lương trong tay tiếp nhận rơi xuống sách đồng thời gật đầu nói đa tạ huynh đài thiện tay mà thôi không sao mã lương khoát tay áo trên giấy đánh giá đối phương một mắt hỏi các hạ chẳng lẽ cũng là quốc tử giám học sinh trước mắt cái này trẻ t u ổ i sĩ tử trên người mặc chính là quốc tử giám học sinh thống nhất trang phục cho nên mã lương mới có thể hỏi như vậy trẻ tuệ sĩ tử cười nói chính là tại hạ họ đặng tiến n g i chữ sĩ tái q u ố cho nên mã n lương đối với đặng ngài cũng không lạ lắm đặng ngài nghe được mã lương tên sau cũng rất giật mình các hạ chính là mã thị ngũ thường một trong mã quý thưởng thất kính thất kính nói xong vội vàng hướng mã lương chắp tay hành lễ mã thị ngũ thường mày trắng tối lương mã lương tài danh cờ thịnh trước đây nhảy vọt qua tiểu học trung học trực tiếp thi vào đại học tiếp đó lắng động hai năm sau lại lấy đệ nhất thành tích tiến vào quốc tử giám cho dù là tại nhân tài liên tục xuất hiện trong quốc tử giám mã lương cũng tuyệt đối coi là người nổi bật rất nhiều khoa mục giảng bài giảng sư đều rất coi trọng hắn nếu đều là đồng môn sĩ、si、tái huynh cần gì phải giữ lễ tiết mã lương đưa tay đỡ dậy đặng ngải mời hắn vào giữa phòng ngồi xuống hơn nữa tự thân vì hắn pha một chén nước trà đặng ngải nói một tiếng cảm ơn tiếp nhận nước trà lại tại trong phòng nhìn lướt qua hỏi q u thường huynh vì sao tại trong khách sạn đọc sách ôn tập không ầm ĩ sao trong phòng khắp nơi đều chất phát sách mà gần nhất quốc tử giám cuộc thi tốt nghiệp lại sắp tới gần không khó đoán ra mã lương là tại chuẩn bị kiểm tra mã lương cười nhạt một tiếng nói xá đệ muốn tham gia năm nay võ cử khảo thí ta tới đây là cùng h ắ n đến nỗi ẩ m ĩ hay không ta ngược lại không thèm để ý chỉ cần lòng yên tĩnh nơi nào không phải đi học chỗ đặng ngại đều bội phục nói quý thường huynh cảnh giới cao xa ta không thể bằng a ta cũng đang vì cuộc thi tốt nghiệp làm chuẩn bị vì thế đã qua vài ngày cũng không có ngủ ngon trong lòng thực sự thấp thỏm không biết có thể hay không đưa thân thi đỉnh cùng mã lương một dạng đặng ngại mục tiêu đồng dạng cũng là thi đỉnh thông qua cuộc thi tốt nghiệp đối bọn hắn mà nói dễ như t r ở bàn tay nhưng có thể hay không đưa thân hai mươi người đứng đầu liền không nhất định bởi vì trong quốc tử giám cũng là có rất nhiều người che giấu bình thường khảo thí xếp hạng không thấp đại biểu cuộc thi tốt nghiệp xếp hạng cũng thấp trước đây liền có không ít ví dụ như vậy lấy sĩ tái huynh tài hoa đưa thân thi đỉnh dễ như t r ở bàn tay hà tất t â m lo mọi thứ hết sức nỗ lực liền tốt mã lương viên nhưng trong lòng của hắn cũng biết nói là nói như vậy hắn kỳ thực cũng không cách nào phóng bình tâm thái đặng ngã yếu ớt thở dài tự lẩm bẩm xuân phong đắc y móng n g a t h ậ một ngày nhìn hết trường an hoa trong giọng nói của hắn có không che giấu được hướng tới. hắn đặng thị cần b ậ t khởi tại đưa thân thi đ ỉ n h hơn nữa lấy thật tốt thứ tự không thể nghi ngờ là tối nhanh nhẹn đường tắt hắn cần cố gắng gấp b ộ i mới lạ nghĩ đến đây trong lòng đặng n g ả i một lần nữa dấy lên đ ầ u trí hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên người mã lương ánh mắt kiên định nói quý thương h u y n h lần này khảo thí ta sẽ dốc toàn lực ứng phó người ta gặp nhau ở đ ỉ n h phong gặp nhau ở đ ỉ n h phong mã lương trọng trọng gật đầu trong mắt đều là lửa nóng hắn sao lại không phải đối với cái tia trạng nguyên một ngậm cảm thấy hướng tới vô cùng nếu thật vì trạng nguyên đây mới thật sự là vinh quang cửa nhà đặng ngại đem nước trà trong chén uống Vị ương qua n g tiêu hồi ò n điện. g Có một h thanh thanh từng từng lâu, lâu sau cả bản văn chương cư nhiên bị hắn toàn bộ cho con đi ra hơn nữa không sót một chữ đọc xong sau thiếu niên đứng thẳng người đối với một bên lưu hiệp cung kính hành lễ nói phụ hoàng nhi thần đọc xong n g h e được sau lưu hiệp khép lại trong tay mạnh tử cười nói một chữ không kém rất tốt thiếu niên trước mắt này chính là thái tử lưu giác chín năm trôi qua lưu giác cũng đã trưởng thành hơn nữa thiên phú cùng thiền tư của hắn đều n g u i phần thông minh ngay cả phụ trách dạy bảo hắn trường dạy vỡ lòng lao sư cũng là khen không dứt miệng tạ phụ hoàng khích lệ được khen thưởng lưu giác trong mắt lóe lên một tiêm mừng rỡ có thể được đến phụ hoàng tán dương đây là cực kỳ khó được một bên lữ linh khởi cười đối với lưu hiệp nói từ lần trước bệ hạ ngài nói giác nhi thông qua khảo giáo sau liền có thể nghị định kỳ bệnh à y hắn liền càng ngày càng cố gắng nghe lời nói này, lưu hiệp không khỏi mỉm cười. tiếp đó hắn đưa mắt về phía bên người hai vị thái tử người hầu hỏi hai vị ai khanh cảm thấy thế nào hai vị người hầu theo thứ tự là phía y cùng quách du chi hai người bọn họ sớm tại mấy năm trước liền từ quốc tử giám tốt nghiệp lưu hiệp nghe nói hai người sau đó trực tiếp đem bọn hắn an bài vì thái tử người hầu phía y h ã cười nói thái tử điện hạ ngày thường việc học khổ cực nghỉ ngơi một chút cũng không sao cần khổ nhàn kết hợp mới là một bên quách du chi lại lắc đầu nói thái tử điện hạ kế thừa bệ hạ đã gặp qua là không quên được tri năng đọc hết văn chương đối với thái tử điện hạ mà nói dễ như trở bàn tay thần cho là làm ra khó khăn một chút vấn đề kh lưu n giác, giác tiếp tiếp hiệp tiếng nói rơi xuống lưu giác liền dơ lên nho nhỏ động lực trực tiếp đáp ứng không có nửa điểm do dự lưu hiệp cười nói tốt lắm nếu là ngươi có thể thông qua khảo giáo t h ấ m liền đáp ứng nhường ngươi nghỉ ngơi bảy ngày phía ái khanh ngươi ra để mục ca lưu hiệp đem cái này quyền lợi giao cho p h í phía y tự nhiên không dám chối tử chắp tay đáp ứng sau đó bắt đầu suy tư nên ra đề mục gì ra đề mục khó khăn không được thái tử niên kỷ dù sao không lớn dễ dàng cũng không được bởi vì sẽ có tận lực nhường chi ngại suy nghĩ rất lâu về sau phía y mới mở miệng nói hán luật cửu trường xem như là quốc gốc dễ liên quan đến xã tắc cán ổn thần xin hỏi thái tử hiện hạ trong đó trộm cướp tội làm như thế nào luận sử lưu giác nghe vấn đề thần s á c trầm tĩnh chỉ là ngắn n g i lâm vào suy tư ghi chép làm rõ tích mà đáp lại nói hán luật cửu trường quy định bình thường trộm cướp theo tăng vật giá trị cân nhắc mức hình phạt tăng giá trị mười kim trở lên. i hơi hơi cho nên h cân nhắc mức hình phạt lúc nhất thiết phải căn cứ phạm tội tình tiết nặng nhẹ thận trọng phán định cũng không có thể nhẹ tung tội phạm khiến cho đào thoát vốn có c r ừ n g trị cũng không thể hình phạt qua hà khác dẫn đến công bằng chính nghĩa mất cân bằng một bên lưu hiệp hơi hơi nhấn mày sao nguyên bản thâm thuy trong đôi mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác trở mong ngay sau đó liền truy vấn à. đã như vậy vậy theo ý kiến của ngươi tại lập tức cái này tứ h ả i thái bình thái bình thịnh thế luật pháp tại thi hành quá trình bên trong phải nên làm như thế nào cân nhắc lợi hại mới có thể bảo đảm đại hán giang sơn trường trị tiểu an lưu giác thần sắc trang trọng mà nghiêm túc cơ h ộ không làm bất cứ chút do dự nào lập tức trả lời phụ hoàng bây giờ bách tính tại thái bình thịnh thế phù hộ phía dưới có thể an cư lạc nghiệp luật pháp thi hành nên càng thêm thiên về dẫn đạo cùng giáo hóa đối với trộn cấp vi phạm lần đầu lại tình tiết h có thể phán ở chợ búa ở giữa làm chút công đích sự t ì n h như tu sửa đường đi quét dọn phương thị lấy lao dịch thay thế hình phạt vừa có thể để cho thông qua lao động bù đắp lại lỗi lầm cũng có thể tại quá trình bên trong tiếp nhận đám người giám sát lòng sinh tỉnh ngộ đối với dạy mai không sửa kẻ tái phạm lại muốn tăng thêm trừng phạt lấy h i ể n lộ rõ ràng luật pháp uy nghiêm để cho bách tính biết được phạm pháp phải điều tra cương nhu hòa hợp như thế mới có thể để cho luật pháp xâm nhập nhân tâm giữ gìn ta đại h á n thái bình t h ị n h thế lưu hiệp khẽ gật đầu trong mắt vẻ tán thành càng ngầm đậm thần sắc cũng theo đó hỏa hoãn mấy phần trực tiếp nhìn về phía lưu giác hỏi cái kia luận ngữ bên trong lời nói là chính lấy đức thí dụ như bắc thần cứ hắn mà chúng tinh chúng chi ngươi đối với chuyện này là như thế nào để ý giải đây này lưu giác c h ố p c h ố p cặp kia sáng tỏ lại lộ ra thông t u ệ con mắt làm sơ sau khi tự hỏi liền em hay nói này câu có ý tứ là thiên tử như lấy đạo đức nguyên tắc tới quản lý quốc gia liền sẽ giống như sao bắc cực vững vàng ở vào trên vị trí của mình mà tất cả tinh thần đều biết còn c u â n nó tại nhi thần xem ra cái này không chỉ có là đạo trị quốc càng là vì nhân quân giả lập thân gốc dễ bây giờ thái bình tình thế càng ứng khởi sướng lấy đức trị quốc để cho bách tính tại đạo đức hôn đúc phía dưới tự giác tuân thủ luật pháp thiện trí giúp người lưu hiệp ánh mắt sáng lời tiếp lấy truy vấn nhưng hôm nay thiên hạ nhất thống bách tính sinh hoạt t a n ổn lúc này phổ biến là chính lấy đức cụ thể nên từ chỗ nào gắng xước lưu giác nghiêm sắp mặt không tiêu ngạo không tự tin nói phụ hoàng lập tức chính là phổ biến đức chính thời cơ tốt có thể thiết lập đức thiện bảng đem dân gian nhạc thiện hảo thi kính giả yêu trẻ sự tích gián thông báo công bố giúp cho khen ngợi để cho bách tính có học tập tấm gương quan viên càng phải làm gương tốt liêm kết làm theo việc công vì bách tính dựng nên đức hạnh điển hình đã như thế đức chính ý nhi Thái、Bình、Thịnh Thế nhất Bình định đem lưu â u dài dài. kéo dài. Nghe đ ợ c l ư hiệp á c trả lời sau đ h cũng là mặt tràn đầy khen ngợi đưa tay tại lưu giác trên bờ vai nhẹ nhàng vô vô ôn tốn nói đáp phải thực đặc sắc rất không tệ lưu giác rực rỡ nợ nụ cười gãi đầu một cái khiêm tốn nói nhi thần bất quá là cạn trần m o n gặp g mong rằng phụ hoàng dạy dỗ nhiều hơn nhi thần nhất định truyền tâm nghiên cứu cố gắng học tập lưu hiệp cười nói lo liệu khiêm tốn thái độ là đúng ngươi trả lời xuất sắc như vậy chấm cũng sẽ không tiếc rẻ tán dương c h i tử ngươi thuận lợi vượt qua kiểm tra rồi chấm cho phép ngươi nghỉ một bệnh này lưu giác nghe vậy kích động không thôi cao giọng nói đà tạo phụ hoàng nói xong liền hoan hoan hỉ hỉ quay người rời đi nhìn qua lưu hiệp trong mắt lóe lên một vòng vui mừng nhẹ giọng n ỉ non thời gian trôi mau như thời gian qua nhanh trong nháy mắt nhiều năm như vậy đã đi qua hai tử đều đã trưởng thành lữ linh khởi ở bên nói mấy người giác nhi lại lớn tuổi chút bệ hạ liền có thể để cho hắn tham dự chính vụ cùng giác nhi so sánh anh nhi nha đầu kia thật đúng là để cho người nhức đầu để thật tốt sách không học nhất định phải đi theo nàng ngoại công học võ lữ linh khởi trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ lưu hiệp nhịn không được gửi ra tiếng t r e o kẹo nói đây không phải cùng người giống nhau như đúc đi người suy nghĩ một chút anh nhi như vậy yêu thích võ nghệ có thể là kế thừa ai đây bị lưu hiệp như thế một trêu chọc lữ linh khởi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nổi lên đỏ ử n g gác giọng cái kia vậy làm sao có thể giống nhau đâu bây giờ đại hán chính là thái bình thịnh thế trong t r i ề u manh tướng như mây nơi nào còn cần đến nữ tử tập võ nhớ năm đó nàng tập võ bất quá là vì tại trong loạn thế cầu được tự vệ nhưng hôm nay vật đổi sao rời nàng lòng tràn đầy mong đợi có thể đem lưu anh bồi dưỡng thành giống chân mật như vậy dịu dàng hiển thục tiểu thư khuyết cát chỉ tiếc không như mong muốn cũng không biết là không phải là bởi vì kế thừa lưu thị huyết mạch duyên cớ lưu anh thở nhỏ liền đối với võ nghệ cho thấy hứng thú n ồ n g hậu nàng cả ngày hướng về học viện quân sự cùng trong quân doanh chạy đi theo các lộ tướng quân học tập binh pháp cùng chiến trường chém giết chi thuật hơn nữa trời sinh thần lực b liền có thể cùng trong quân hãn tốt phân cao thấp dựa theo này phát triển tiếp tiếp qua mấy năm chỉ sợ một chút tướng quân đều không phải là đối thủ của nàng lưu hiệp cười c h ấ n an nói theo nàng đi thôi chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi ta đại hán nhiều một vị nữ tướng quân thì thế nào lữ linh khởi bất đắc dĩ thở dài trong lòng âm thầm suy nghĩ sớm biết như vậy trước đây liền nên đem nữ nhi giao cho chân mật giáo dưỡng nói không chừng liền có thể tập được chân mật như vậy n u hòa tính tình nàng đem những thứ này suy nghĩ tạp nhạc quên sạch xanh ngược lại hỏi quách ty đổ bệnh tình bây giờ ra sao nhưng có chuyển biến tốt đẹp nhắc đến quốc gia lưu hiệp nguyên bản vui vẻ trong nhá trần tháng. Tháng. Nào nào, trơ một lát sau nàng vẫn là nhẹ nói quách ty đầu người hiền tự có tiên h tướng huống hồ bệ hạ đã hạ chỉ từ cả nước các nơi chiêu mộ tên tên thuốc ý vì quách ty đồ trị liệu hắn chắc chắn bình an vô sự lưu hiệp khỏe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên lại không làm đáp lại ánh mắt bên trong tràn đầy tình m ị n h trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ danh y bên trong chẳng lẽ còn có so hoa đà cùng trương trọng cảnh càng cao minh hơn sao đến nỗi dược vật hoàng cung bảo khố cái gì cần có đều có chân quý dược liệu càng là d ư ợ c d ỡ môn u m à u căn bản sẽ không thiếu hắn hạ chỉ c h ư a mộ bất quá là muốn tóm lấy cái kia tia hy vọng cuối cùng thôi chương năm trăm hai mươi ba lữ bố thụ thương chương năm trăm hai mươi ba lữ bố thụ thương ngay tại lưu hiệp vừa mới khảo giáo xong lưu giác không có đi qua bao lâu mấy vị dâu tóc bà phơ quần áo khí độ bất phạm lão giả cùng nhau bước vào tiêu phòng điện lưu hiệp nhìn thấy bọn hắn không khỏi nao nao những lao giả này đều là trong cung cung học tiến sĩ n g à y bình thường phụ trách dạy bảo hoàng tử công chúa cùng với con em quý tộc bọn hắn vì cái gì đột nhiên cùng đi vào chẳng lẽ là lại là nhà đầu kia lưu hiệp đấy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường quả nhiên một đám cung học tiến sĩ đi tới gần bình một tiếng đồng loạt hướng về lưu hiệp quý xuống lao giả dẫn đầu mặt mũi tràn đầy bi phẫn lớn tiếng nói b ệ hạ chúng thần khẩn cầu từ khứ cung học tiến sĩ chức vụ mong rằng b ậ hạ đáp ứng nói đi từng cái tóc bạc hoa dâm lão giả thân hình run dậy hướng lư hiệ lưu hiệp chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi mở miệng hỏi các vị tiên sinh vì cái gì đột nhiên có cử động này chấm bệ hạ chúng thần thật sự là bất lực chính trị viên công chúa điện hạ thiên tia cung học tiến sĩ mặt mũi tràn đầy b ị thương lớn tiếng nói nghe được công chúa điện hạ bốn chữ không chỉ là lưu hiệp ngay cả lữ linh khởi sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống quả nhiên lại là nha đầu kia gây h o ạ trường công chúa điện hạ không chỉ có mang theo tể vương điện hạ cùng những học sinh khác cùng một chỗ trốn học lại còn đánh nhau ẩu đả đả thương thôi trung lang tướng cùng dương đại học sĩ nhà công tử thân dạy học một đời chưa bao giờ thấy qua như thế ngang bướng không chịu nổi học sinh. khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn thần từ khứ cung học giáo tập c h i vị chúng tiến sĩ nhóm nước mắt tuân đầy mặt h i ệ n nhiên là bị tức không nhẹ nghe nói như thế lưu hiệp sắc mặt càng âm t r ầ m đơn giản vô pháp vô thiên nha đầu này thật sự là quá làm cản cao lãm thần tại ngươi lập tức dẫn dắt cấm vệ đi đem công chúa và tề vương cho chấm bắt trở lại lưu hiệp x a n h mặt hạ lệnh sau đó lại đối chúng cung học tiến sĩ nói các vị tiên sinh yên tâm chấm tất nhiên sẽ thật tốt quản giáo hai cái này n ư ơ i tử nói đi liền phải tay áo bỏ đi lưu lại mấy vị thần tử hai mặt nhìn nhau đều không lại mà lắc đầu trực tiếp điều động cấm vệ tiền đến xem ra bệ hạ cái này thật sự t ứ c giận cùng lúc đó cung học bên trong đã náo lặt trời một cái bất quá một mươi một m ư ơ i hai tuổi thiếu nữ hai tay ôm ngực hướng về phía đối diện sưng mặt sưng mũi mấy cái c ẩ m bào thiếu niên ngoắc ngón tay mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói như thế nào không phải muốn giao hấn bản công chúa sao l i ê n chút bản lãnh này a thiếu nữ này chính là trưởng công chúa lưu anh mà đối diện nàng mấy vị kia đều là đại thần trong triều nhà công tử người người xuất thân bất phạm lưu hiệp thiết lập cung học cũng không phải là chỉ có tôn thất tử đệ có thể nhập học đại thần trong triều nhóm hải tử cũng có cơ hội tiến vào bên trong học tập lưu anh thiên phú dị bẩm lại thường ra vào đại hán hoàng gia học viện quân sự luyện thành một thân không tầm thường võ nghệ cho nên nàng dễ dàng liền đem khác vài tên con em quyền quý đánh không hề có lực h o à n thủ bị lưu anh khiêu khích như vậy cái kia vài tên con em quyền quý sắc mặt đỏ bừng lên lại không có một người dám lại tiến lên bởi vì bọn hắn trong lòng tin tưởng coi như cùng tiến lên cũng chỉ sẽ bị lưu anh đánh thảm hại hơn hử có cái một cái liền ngươi tính cách này cả một đời đều không gả ra được một cái con em quyền quý mặt mũi tràn đầy hận ý mạnh miệm mà mắng nghe lời nói này lưu anh lập tức nổi trận lôi đình v é tay háo lên liền muốn xông lên sau đó giáo lúc này bên cạnh một cái hải tử vội vàng tiến lên giữ nàng lại nói hoàng tỷ đủ đừng có lại đánh phụ hoàng nếu là biết nhất định sẽ phát hoàng ở miệng loại khi dễ người này ra hỏa liền phải dùng nắm đấm đem bọn hắn đánh phục lưu anh tức giận bất bình nói bị nàng t r ừ n g mắt liếc hải tử không khỏi rụt cổ một cái trong mắt lõe lên vẻ sợ hãi rõ ràng hết sức e ngại chính mình tỷ tỷ này đứa bé này chính là tề vương lưu h ú c lưu h ú c là chân mật đứa bé t h ứ hai sinh ra ở tám năm trước cùng lưu giác thông minh hào phóng khác biệt lưu hút tính cách càng giống chân mật hạn kế thừa mẫu thân ôn hòa thính hôm nay trận này mâu thuẫn nguyên nhân gây ra là cái kia vài tên con em quyền quý thầm lén nghị luận nói lưu hút so lưu anh càng giống cái nữ h ả i tử lưu anh vừa vặn đi ngang qua nghe được lập tức nổi trận lôi đình tiến lên liền đem mấy tên kia đánh một trận đ a u nhứt thế là liền có bây giờ một màn này ngay tại lưu anh chuẩn bị lần nữa tiến lên giáo hấn bọn hắn thời điểm đột nhiên truyền đến một hồi chỉnh tệ như một tiếng bước chân tại một cái cấm vệ dẫn dắt phía dưới mấy chục tên cấm vệ bước vào cung học, nhìn thấy cấm vệ nhóm đi vào, cung học lý xem náo nhật các học sinh cực kỳ hoảng sợ n h o nhao chạy tư tán cái kia vài tên con em quyền quý nhìn thấy cấm vệ sau, lập tức mừng dù sao cũng là lưu anh động thủ đánh bọn hắn bây giờ cấm vệ tới nhất định sẽ chủ trì công đạo nhưng mà lưu anh lại chấn định tự nhiên chỉ vào đám kia con em q u y ề n quý lý trực khí chẳng nói cao thúc thúc bọn hắn khi dễ ta dẫn đội thống lĩnh cấm vệ chính là cao lãm khi dễ ngươi nghe được lưu anh lời nói cao lãm lại nhìn một chút mấy cái kia sưng mặt sưng mũi con em q u y ề n quý trong lòng âm thầm cười khổ sau đó hắn sát mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói vậy hạ có chỉ các ngươi tại trong cung học tụ chúng đầu đà gây hấn gây chuyện tất cả tham dự người toàn bộ giam lại ba ngày trường công chúa tề vương điện hạng t h lập tức đi tới tiêu phòng điện. Bệ cao lãng thở dài nhẹ giọng nói tà tiểu cô mãi mãi hơn mười vị cung học tiến sĩ đều đến bệ hạ nơi đó cáo trạng đi bậy hạ giật quá ngài và tể vương điện hạ vẫn là nhanh chóng cùng chúng ta đi qua đi bằng không thì chờ một lúc hoàng hậu nương nương sợ là muốn đích thân đến tìm ngài lưu anh cùng lưu hút nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên chẳng bệnh ngay chúng cấm vệ lập tức tiến lên đem mấy cái này dọa đến không biết làm sao con em quyền quý tóm lấy rất nhanh tại cấm vệ dẫn dắt phía dưới lưu anh cùng lưu húc đi tới tiêu phòng điện lúc này tiêu phòng điện bên trong lưu hiệp lữ linh khởi đều tại ngay cả chân mật cũng vội vàng chạy đến lưu hiệp t h ầ n s ắ c cầm trầm nhìn thấy hai người bọn họ đi vào chỉ là nhàn nhạt l ư ớ t qua liền r ờ i đi ánh mắt một bộ bộ dáng không muốn hiểu lữ linh khởi cùng chân mật hai nữ trên mặt cũng đầy là vẻ tức giận lưu anh cùng lưu h ú c hai người trốn học cãi vã sư trường còn cùng khác con em quyền quý đánh nhau đây cũng không phải là việc nhỏ đối với lưu anh tới nói có lẽ ảnh hưởng không lớn dù sao nàng là công chúa nhiều lắm là bị đánh giá là còn có thể thống nhưng lưu hút là hoàng tử mọi cử động đại biểu cho hoàng thất mặt mũi tại cổ đại tôn sư trọng đạo cùng tự thân phẩm đức thế nhưng là cực kỳ trọng yếu nguyên lịch từ này quỳ xuống cho ta hai người vừa đi vào tiêu phòng điện lữ linh khởi liền nhịn không được nghiêm nghị quát lớn trong giọng nói tràn đầy nghiêm khắc lưu hút sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt lúc này đàng hoàng quỳ xuống lữ linh khởi liếc lưu anh một cái gương mặt xinh đẹp lãnh được xương lạnh ngươi cũng quỳ xuống lưu anh i ế t miệng cũng quỳ theo xuống dưới nàng mặc dù đối với người khác rất cường thế nhưng ở trước mặt mẫu thân mình làm thế nào cũng ngạnh khí không nổi thúng chi lúc này phụ hoàng cũng ở tại chỗ này bình thường ta là thế nào dạy bảo ngươi ta dạy cho ngươi trốn học sao? Ta dạy cho ngươi đánh nhau sao? Húc Nhi, là n lưu hút là lần làm này hành động thật sự là để cho nàng hết sức thất vọng mẫu phi hài nhi biết sai rồi trong mắt lưu hút tràn đầy nước mắt hướng về chân mật thật sâu dập đầu nhận sai nhưng mà chân mật lại quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn hắn cũng không chấp nhận hắn xin lỗi thấy tình cảnh này lưu hút r à n h mắt trong nháy mắt đỏ lên lưu anh thấy thế nhịn không được mở miệng nói ra mẹ t u ô i đây đều là lỗi của ta là ta lôi kéo húc đệ trốn học đánh nhau cũng là ta ra tay cùng húc đệ không có quan hệ ngài muốn trách thì trách ta đi lưu húc đúng là một trung thực hải tử so sánh dưới lưu anh ý đồ xấu nhiều tính tình lại hoạt bát hiếu động có thể nói lưu húc lần này thuần túy là thụ thai bay v ạ gió hạn tại cung học lý thành tích một mực rất tốt cũng thâm thụ cung học tiến sĩ nhóm tán thưởng c ũ n g yêu thích bất quá cái này trung thực hải tử liền đem trách nhiệm giao cho lưu anh cũng không nghĩ đến nghe được lưu anh lời nói vẫn không có lên tiếng lưu hiệp cười lạnh hảo khí phách a trong lời nói trâm trọc chi ý hết sức rõ ràng sau đó hắn lạnh lùng nhìn xem lưu anh nói chẳng biết ngươi ưa thích tập v õ cho nên chấm cho phép ngươi tiến vào học viện quân sự học tập hy vọng ngươi có thể đem thiên phú dùng tại trên chính đạo ngươi bình thường tinh lịch thì cũng thôi đi lại còn lôi kéo đệ đệ cùng một chỗ trốn học đánh nhau với người ta đem người đánh mặt mũi bầm rợ tuổi con nhỏ ra tay vậy mà tàn nhẫn như vậy chấm thật không dám tin tưởng chính mình sẽ có dạng này một đứa con gái lưu hiệp lời nói này nói đến rất nặng đủ để nhìn ra trong lòng của hắn lựa giận lưu anh bị lưu hiệp cờ măng sau đôi mắt to bên trong chứa đầy nước mắt nhưng vẫn quật c ư n g nói nhi thần không tệ lư húc s h xoa xoa cung t học n g ư ơ lý đám người kia khi dễ hoàng đệ tính tình ôn hòa bí mật nói hắn giống nữ nhân chẳng lẽ bọn hắn làm như vậy đúng sao là phụ hoàng ngài bình thường dạy bảo chúng ta phải trợ giúp lẫn nhau có người vũ nhục hoàng đệ nhi thần sao có thể ngồi nhìn mặc kệ coi như lại để cho nhi thần lựa chọn một lần nhi thần vẫn sẽ đem bọn hắn hung hăng đánh một trận lưu anh lời nói này nhường lưu hiệp chân mật bọn người ngây ngẩn cả người lưu hiệp t h ầ n s ắ c hơi đổi cũng không phải bởi vì sinh khí mà là nhìn về phía lưu anh lưu anh mặc dù có chút tinh lịch nhưng đối với lưu h ú c cái này hoàng đệ vẫn là vô cùng chăm sóc cho nên nàng nói lời tám chín phần một ư ơ i thật sự nếu là như vậy vậy lần này sự tình ngược lại cũng không có thể chỉ trách lưu anh bất quá một mã thì một mã cho dù lưu hiệp đối bọn hắn tỷ đ ệ giúp đỡ lẫn nhau cử động cảm thấy vui mừng nhưng cũng không thể coi nhẹ bọn hắn lần này phạm sai lầm chuyện này chấm tự sẽ xử lý thích đắng nhưng các người hai người sai lầm không thể dễ dàng buông tha Sau khi trở về, riêng phần mình phạt t r ụ p đệ tử quy một trăm l ầ n t r ụ p hảo sau cầm sách b à n thảo đi hướng cung học tiến sĩ nhóm dân trả nhận sai ngoài ra hai người các ngươi riêng phần mình cầm túc hai tháng không có chấm cho phép trừ cung học nơi nào cũng không cho phép đi lưu hiệp hạ cuối cùng quyết định xử phạt cầm túc hai tháng đối với lưu húc tới nói có tốt nhưng lưu anh thường xuyên hướng về ngoài cung chạy đối với nàng mà nói có thể nói là trời sập bất quá những thứ này trừng phạt kỳ thực cũng không nghiêm khắc rõ ràng lưu hiệp vẫn là hạ thủ lưu tỉnh là phụ hoàng lưu húc cùng lưu anh đáp một cái trên mặt còn mang theo nước mắt một cái giống như xương đánh quả cả đợi đến hai người rời đi. lưu hiệp không khỏi lắc đầu thở dài thực sự là không có một cái b ấ t lo lữ linh khởi xấu hổ nói bậy hạ cũng là thần thiếp không có dạy bảo hảo anh nhi mới có thể dẫn xuất những thứ này thái họa lưu hiệp khoát tay nói thôi cũng không phải cái đại sự gì anh nhi mặc dù n g a n g bướng nhưng đối với húc nhi vẫn còn tính toán bảo vệ mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trên thực tế trong lòng của hắn rất vui mừng chân mật thấy vậy hòa giải nói bậy hạ lữ tỉ tỉ thời điểm không còn sớm hôm nay không bằng liền đi ta trong điện dùng cơm chưa a lưu hiệp gật đầu một cái sau đó cùng chân mật lữ linh khởi cùng nhau đi tới ngọc đường điện dọc theo đường lữ linh khởi hướng lưu hiệp do hỏi vậy hạ ích châu bên kia trước đó vài ngày không phải truyền đến tin chiến thắng xương nam man đã bị lấy diệt sao không biết thần cha lúc nào trở về trường an một năm trước ích châu miền nam một chút bộ lạc thổ dân phát động phản loạn sinh ra không nhỏ hỗn loạn biết được chuyện này lữ bố chủ động xin đi tiến đến bình định mặc dù loại chuyện này căn bản không tới phiên hắn vị đại tướng quân này ra tay nhưng lữ bố rất lâu chưa từng đánh ý vào ngứa tay đến không được cho nên tự mình đi ngay tại hai tháng trước tin chiến thắng chuyển về trường an lữ bố dẫn binh dễ dàng tiêu diệt những thứ này có can đảm làm loạn nam an lấy được hoàn toàn thắng lợi chuẩn bị chiến thắng quy triều cần phải nhanh không ngoài dự liệu mà nói ôn công hôm nay hẳn là liền sẽ đến trường an lưu hiệp ở trong lòng bấm đốt ngón tay rồi một lần thời gian rồi nói ra ngay tại hắn tiếng nói vừa dứt một cái hoạn quan vội vàng tới báo vậy hạ thảo t ạ c vương sư chiến thắng đã đến thành trường an bên ngoài ôn công thỉnh cầu h ế t kiến lưu hiệp nghe vậy đối với lữ linh khởi chân mật hai người cười nói xem đi nói ôn công ôn công đã đến chấm đi trước nhìn một chút ôn công hai người các ngươi đi trước dùng bữa a chấm sau đó cùng ôn công cùng nhau đi qua lữ linh khởi cùng chân mật từ không dị nghị thi l ấ một cái sau rời đi mà lưu hiệp nhưng là thay đổi tuyến đường đi tới ôn thất điện tiếp kiến lữ bố đến ôn thất điện sau lữ bố cũng tại ở đây chờ đợi đã lâu nhìn thấy lưu hiệp đến hắn lúc này hành lễ nói tham kiến bệ hạ âm thanh hoàn toàn như trước đây trong đất khí mười phần nhìn thấy lữ bố lưu hiệp tâm tình cũng hiếm thấy thay đổi tốt hơn một chút vừa định mở miệng nói mới lễ lại chú ý tới lữ bố trên cánh tay băng bó băng g ạ c lập tức xứng sở phụ tiên ngươi bị thương chương năm trăm hai mươi bốn anh hùng tuổi xế triệu kỳ nhân tả tự a cái này a lữ bố liếc mắt nhìn chính mình trên cánh tay thương thế giải thích nói đám kêu man t ử không giàng võ đức thần cùng bọn họ đầu lính giao thủ lúc vô ý đã chúng ám tiễn nhưng cũng may trên tên không độc vết thương cũng thật sớm liền xử lý chỉ là thần ở trên đường trở về không cẩn thận lại vỡ t o a n vết thương để cho bệ hạ chê c ư ờ i rồi lưu hiệp nghe xong không khỏi xa vào đến trong trầm mặc hắn nhìn xem trước mắt mặc dù khí phách phong thái vẫn như cũ nhưng hai tóc mai lại không biết lúc nào đã nhiễm lên mối tiêu lưu bố trong lòng ngũ vị tạc trần anh hùng cũng biết ra đi cho dù dũng manh phi thường vô địch như l ư bố cũng không ngăn nổi thời gian hủy hoại ở trong lòng khé thở dài một tiếng lư hiệp nói phụ ti sau này vẫn là lưu lại trong học viện mang khu vực học sinh a ta đại hán bây giờ nhân tài đông đúc húng chi còn có văn viễn t ử long bọn h á n tại lại nơi nào cần ngươi đích thân lên chiến trường phụng hiếu đã ngã bệnh chớ không hy vọng gặp lại ngươi cũng xảy ra chuyện lữ đ ố nghe vậy vốn còn muốn biện giải cho mình một hai nhưng nghe đến nửa câu nói sau lại nhịn không được giật mình nói quách ti đổ ngã bệnh hắn lanh binh xuất trinh bên ngoài đối với trường an phát sinh sự tình không rõ lắm lưu hiệp gật đầu một cái sắc mặt nặng n g nói vất vả lâu ngày thành bệnh sở trí hoa thái y, y cùng trương thái y, y đều nói phụng hiếu đã dược thạch khó khăn yi chỉ còn lại ba tháng có thể sống lữ bố nghe xong nhất thời cũng không biết nói cái gì hắn cùng với quách gia cũng coi như là quen biết hai người bọn họ một cái là văn thần đứng đầu một cái là võ tướng đứng đầu đều tại lấy riêng phần mình phương thức vì thiên tử hiệu lực chỉ là không nghĩ tới hắn đi ra ngoài một chuyến quách gia thế mà liền mệt mọi ngã bệnh hơn nữa ngày giờ không nhiều chỉ có thể nói thế sự vô thường cho nên phụ tiên ngươi cũng muốn chú ý nhiều hơn chút lưu hiệp dương mắt nhìn về phía lữ bố thần xác chân thành tha thiết nói chấm đã mất đi một tay không muốn lại mất một tay nếu ngươi có sơ xuất gì anh nhi cùng hoàng hậu cũng biết t ư ơ n g tâm hắn thực sự không hy vọng trông thấy lữ bố lại xuất lữ bố nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ phức tạp thở dài nói thần đã tuổi gần sáu mươi thần cũng biết chính mình nên lùi nhưng thần có đôi khi sáng sớm khi tỉnh lại luôn cảm giác mình vẫn là hai ba mươi tuổi chính vào tráng nghiên thời điểm có thể m ở trăm thạch cung muốn nặng trăm cân phương thiên hoa kích khoát trọng giáp tại vạn quân trong bội rậm chiến hắn cái ba ngày ba đêm tiếp đó trở về ngủ ngon lại ăn hắn cái mười cái bánh mười cân thịt dê mười đàn rượu ngon chỉ là thần luôn muốn còn vì bệ hạ vì đại h á n làm những gì lúc nào cũng không muốn chịu già lữ bố nói đưa tay vô vỗ chính mình trên cánh tay băng đạn cười khổ nói nhưng hiện tại xem ra t hoàng ầ n không chịu nhận mình già không、được. Không nói nhiều, dù là đặt ở 7, 8 năm trinh nam man thực đặt trước, phạt thể chịu há sự được. cái có c là là lại già để dù ở hắn thụ thương. Cho nên nói vẫn l già, t u ế u y ệ n không tha người. Hoàng trung h Hoàng a người. t liền so với hắn phải biết hưởng thụ nhiều lắm sơ tại năm năm trước liền cáo lao về nhà mang cháu trai đi ngày bình thường không có việc gì liền đi học viện quân sự rèn luyện thuận tiện nói một chút khóa thời gian trải qua m ộ ư ơ i phần nhàn nhã lưu hiệp nghe được lữ bố trong giọng nói t ị c h mịch thế là nói phụ tiên ngươi vì đại h ắ n làm được đã đủ nhiều có rảnh vẫn là thay chấm quản nhiều giáo quản giáo anh nhi nàng quá mức năng ứng hôm nay còn tại cung học lý đánh người thật sự là vô pháp vô thiên nhắc tới mình bảo bối k i a ngoại tôn nữ lữ bố trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo rất có hăng hái hỏi đánh thắng không có nhìn xem trước mắt lữ bố vẻ hiếu kỳ l ư u hiệp đột nhiên cảm giác được chính mình liền không nên nói lời này để cho lữ bố đi quản giáo lưu anh sợ là chỉ có thể lên hiệu quả ngược đi qua như thế cắm xuống khoa pha trò l ư u hiệp vốn là có chút phức tạp tâm tình trong nháy mắt không có khoát tay nói đi ngươi trước đi tìm hoa thái y để xem thương tiếp đó lưu lại cùng một chỗ dùng nữa là bệ hạ lữ bố ô n quyền đáp ứng quay người rời đi nhưng không đi hai bước lại đ ộ trở về trở về lưu hiệp nhữ mày hỏi lại có gì chuyện lữ bố nói bậy hạ t h ầ n tại t r i n h phạt nam mang trên đường quen biết một cái phương sĩ người này người mang dị thuật có lẽ có biện pháp trị liệu cách ti đồ phương sĩ lưu hiệp nhữ nhữ mày xem như tại dưới cờ đỏ lớn lên thanh niên năm tốt hắn là một tên kiên định chủ nghĩa duy vật chiến sĩ đối với quỷ thần loại kia chuyện hư vô ngờ mỹ hắn là không tin nhưng ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyết lúc hắn bỗng nhiên lại liên tưởng đến chính mình xuyên qua sự tình liền xuyên qua đều xảy ra còn có chuyện gì là không thể nào lại nói vạn nhất đâu nghĩ tới đây lưu hiệp hỏi cái này phương sĩ là người phương nào hắn có cái gì dị thuật lữ bố nói người này gọi tạ tử lại gọi làm ô sừng chân nhân du lịch tứ phương trị bệnh cứu người hôm đó thần lánh binh t ử thuộc quận một nội thành đi qua trong đó một thất chiến mã đ ỗ n g nhiên phát c u ồ n g phóng tới người qua đường thần tận mắt nhìn thấy hắn một ngón tay liền đem cái kia chiến mã định tại chỗ bất động thật là t h ầ n như vậy lữ bố trong giọng nói tràn đầy ý thân phục hắn cũng có thể lấy man lực hàng phục một thất nội điên chiến mã nhưng để cho hắn một ngón tay liền đem chiến mã định tại chỗ bất động đó là tuyệt không có khả năng tạ tử lư hiệp chấn động trong lòng người này thế nhưng là thời kỳ tam quốc đệ nhất kỳ nhân cũng là bị nhập trong sử sách nhân vật thần ti nghe đồn tả từ có hô phong h o n vũ cách không thủ vật chi thuật hắn mặt quần hùng cơ hồ đều bị người này trêu đùa qua một lần tào tháo muốn giết hắn tả từ lại nhảy vào trong tường biến mất không thấy gì nữa về sau ẩn cư ở hoắc sơn cuối cùng sống một trăm ba mươi bốn tuổi tại trước mắt bao người bạch n h ậ t phi thăng đây đều là trên sử sách ghi lại sự tình mặc dù hắn vẫn luôn cảm thấy liên quan tới tả từ lịch sử cũng là đi qua khuyết đại sau hư cấu đi ra ngoài nhưng đi qua lữ bố như thế một miêu tả đối phương thật chẳng lẽ có gì ghê gớm năng lực dù sao lữ bố thì sẽ không lừa hắn l i u hiệp hơi chút suy tư quyết định vì quét ra tính mệnh đánh c vì vậy tiếp tục hướng lữ bố hỏi người này hiện c ư nơi nào lữ bố đáp ngay tại thần trong quân lưu hiệp kinh ngạc nói tại sao sẽ ở ngươi trong quân ngươi đem hắn thu vào dưới quyền lữ bố gãi đầu một cái nói không có là hắn chủ động muốn theo ta trở về trường an hắn nói nơi này có hắn muốn gặp người thân cũng là vừa mới nhớ tới người này tới thần cảm thấy hắn có lẽ có biện pháp trị liệu q u á c h t i đồ lưu hiệp sau khi nghe xong càng thêm c h ấ n kinh tả từ chủ động theo lữ bố trở về trường an còn nói trường an có muốn gặp người, người kia chẳng lẽ là chỉ hắn nhưng tả từ muốn gặp hắn làm cái gì muốn thực sự là hắn mà nói tả từ như thế nào lại ngờ tới hắn nhất định sẽ chịu kiến cái tên này đều chưa biết phương sĩ lưu hiệp trong lòng tràn đầy lo nghĩ đồng thời cũng đối tả từ dâng lên cực lớn lòng hiếu kỳ p h ụ n tiên ngươi nhanh chóng đi phái người đem tả từ mời vào cung tới chân muốn đích thân thấy hắn lưu hiệp ánh mắt lẫm nhiên mà nhìn xem lữ bố nói mặc kệ tả từ là giả bộ hay là thực sự có bản sự hắn đều muốn gặp một lần đường lữ bố từ không hai lời nói ôm quyền lui ra chương năm trăm hai mươi lăm tả từ lời khen tạo chương năm trăm hai mươi lăm tả từ lời khen tạo vị ư n g cung hoàng môn bên ngoài một vị dâu tóc mặt trắng thân mang cũ nát đạo bảo đầu đội trắng dây leo quan l ã o nhân chính cưới một con lửa hướng cửa cùng m à đi l ã o nhân kia b ề ngoài x ấ u xí một con mắt tựa hồ có tật nửa nhắm nửa mở rán vẻ một thân đạo bảo mặc dù m ư ờ i phần cũ nát nhưng giặt hồ rất sạch sẽ khiến người ta có chút kinh dị chính là hắn cưới lửa tư thế có chút quá i dị cùng nói là cưới không bằng nói là ngồi xếp bằng ở phía trên thân thể của hắn theo con lửa hành tàu có chút lay động nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống nhưng lại vững như bàn thạch lao nhân xuất hiện đưa tới động cửa thành hai bên đứng hầu cấm vệ chú ý một người trong đó liền nhấc chân tiến lên ngăn cản lao trượng xin dừng bước đây là hoàng cung trọng địa người không có phận sự không thể tới gần còn xin về đi tên này cấm vệ cũng không có đối với lao giả vô lễ quát lớn xua đuổi mà là khách khí nói ra nhưng mà lao giả nghe vậy xác thực cười cười nói ra v ầ n đạo tạ tử lần này chính là vì vào cung n h t kiến thiên tử mà đến một tên khác cấm vệ nghe vậy nữ mày hỏi chúng ta chưa từng nghe nói b ệ hạ truyền triệu lao trượng có phải hay không tính sai thiên tử truyền triệu bình thường trong cung sẽ phái người tiến đến dẫn dắt lại hoặc là sẽ cho bọn hắn thông báo đợi người tới về sau cho đi nhưng bọn hắn cũng không có nhận qua thông báo nói thiên tử muốn t r u y ề n triệu một cái gọi tả từ người tả từ cười nói không có tính sai chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n triệu vần đạo ở đây chờ một lát một lát l i ề n tốt hai tên cấm vệ nghe nói lời ấy thần sắc đều hơi có vẻ cổ quái còn chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n triệu biết trước sau trong đó một tên cấm vệ nói ra lao trượng nơi này không phải ngươi hồ nháo địa phương chúng ta cũng không muốn đối với ngươi đánh ngươi hay là nhanh chóng rời đi đi lại không đi liền đừng trách chúng ta vô lễ mặc dù cũng không muốn đối với lão nhân động thủ nhưng bọn hắn thân là cấm vệ có chức trách tại thân nếu là lão nhân kia còn không nghe khuyên khăng khăng không đi lời nói bọn hắn cũng chỉ đành đem hắn đuổi đi tả từ a a cười một tiếng cũng không nói gì bên cạnh tên kia cấm vệ thấy thế mất kiên trì đưa tay liền muốn đi bắt con lửa dây cương dự định cưỡng ép đem người này một lửa cho mang rời khỏi nơi đây khả lư rõ ràng liền đứng ở nơi đó bất động hắn đưa tay trộm một cái lại bắt hụt ngay cả cũng không đụng tới đến nơi g ư làm cái gì một tên khác cấm vệ thấy thế có chút kỳ quái mà hỏi thăm coi là vị đồng liêu này là mềm lòng không muốn đ ọ n thủ cửa hoàng cung có người không có phận sự tại cái này nếu để cho tuần tra thượng cấp nhìn thấy bọn hắn đều phải gặp đến trách phạt không phải ta tên kia cấm v rõ ràng cứ như vậy gần làm sao lại bắt không được hắn lại không tin tà đưa tay đi bắt mấy lần nhưng mỗi lần đều vồ hụt trước mắt người này một lửa mặc dù gần ngay trước mắt nhưng hắn bất kể như thế nào cũng không cách nào chạm đến đối phương dù là một mảnh góc áo chớ hồn h áo một vị khắc cấm vệ nữ h chặt l ô n g mày thấp giọng quát lớn một câu sau đó tự mình động thủ muốn đi bắt trên lưng lửa ngồi tà tử nhưng kết quả cũng cùng bên người đồng liêu một dạng ý nguyên bắt hụt loại cảm giác này thật sự là kỳ quái đến cực điểm thứ mấy lần sau hắn cuối cùng đã nhận ra không thích hợp trực tiếp lui lại mấy bước dùng trong tay trường thương đối với tà tử nghiêm nghị quát lớ cử động lần này trong nháy mắt làm cho chung quanh đám cấm vệ đều cảnh giác nhao nhao tiến lên đem tả từ vây quanh thậm chí có cấm vệ đã d ơ lên chứ cắt lên ổ. chỉ cần tả từ dám c a n đảm có bất kỳ động tác bọn hắn liền sẽ không chút do dự bóc cỏ đem nó bắn thành con nhím nhưng vào lúc này một đạo tràn ngập ngạc nhiên thanh âm từ phía sau bọn họ chuyển đến tả tiên sinh ngươi làm sao lại tại cái này một đám đám cấm vệ nghe vậy nhao nhao quay đầu nhìn lại sau đó thần sắc đều là biến đổi lữ bố chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa cung tham kiến đại tướng quân tất cả đám cấm vệ không dám có bất kỳ lãi lãnh nhưng mà lữ bố nhưng không có để ý tới bọn hắn hắn đang chuẩn bị xuất cung đi trong quân doanh tìm tả từ tới không nghĩ tới tả từ thế mà đã tại ngoài cung chờ điều này làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc tả từ a a cười nói vận đạo tại đây đợi bệ hạ triệu kiến tránh khỏi đại tướng quân đi thêm một chuyến lữ bố nghe vậy sảng lãng cười một tiếng nói ra tiên sinh quả nhiên liệu sự như thần bệ hạ chính là để bản tướng quân tiến đến x i n mời tiên sinh vào cung bất quá trong cung có quý củ xa giá con lừa ngợi là vào không được cung tiên sinh tốt hơn theo ta đi bộ vào cung nhất kiến đi tả từ vớt cảm nói yết kiến thiên tử lẽ ra như vậy nói xong liền từ trên lưng l ừ a nhảy xuống động tác nhẹ nhàng như lông hồng lữ bố đối với tả từ kỳ dị đã là không cảm thấy kinh ngạc dù sao càng kinh người tràng diện hắn đều gặp không phải vậy hắn cũng sẽ không cảm thấy tả từ là cái thần nhân càng sẽ không hướng tiên tử tiến cử tiên sinh đi theo ta là được lữ bố nói xong liền xoay người hướng trong cung đi đến một đám đám cấm vệ thấy thế nhau nhau tránh ra con đường mà tả từ thì theo sát phía sau trước đó cái kia hai tên cấm vệ lại như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến một người trong đó càng là chăm chú nhìn tả từ cùng lữ bố bóng lưng rời đi ánh mắt có chút năm năm mươi đang nhìn cái gì một tên khắc cấm vệ thấy vậy không khỏi nghi ngờ hỏi cũng đi theo nhìn sang sau đó ánh mắt đồng d i ặ t thẳng lữ bố long hành hồ bộ đi đường rất nhanh mà tả từ một cái chân tựa hồ có việc gì đi đường thập kẽm hắn rõ ràng đi đường động đến làm cũng không phải rất nhanh nhưng lại quỷ dị không có r ứ t lại phía sau nửa bước bốn lưu hiệp tại nhà ấm trong điện không đợi bao lâu liền nghe đến cao l à m đến đây thông báo vậy hạ đại tướng quân mang theo một lão giả ở bên ngoài tỉnh h cầu h ế t kiến a nhanh như vậy lưu hiệp tòng long trên bàn ngầm đầu lên hơi kinh ngạc nói lữ bố rời đi cũng còn không có qua một chén trả thời gian đã vậy còn quá nhanh liền đem người mang tới bất quá kinh ngạc về kinh ngạc người hay làm mới gặp lưu hiệp hợp vào tay bên trong tấu trường phân phó nói để bọn hắn vào đi Nặng, cao lãm lui ra chỉ chốc lát sau một trận tiếng bước chân chuyển đến lữ bố cùng tả từ cùng nhau đi vào trong điện lữ bố tiến lên phía trước nói b ậ y hạ thần đã đem tả tiên sinh dẫn tới lưu hiệp nghe vậy đưa ánh mắt về phía lữ bố sau lưng nhìn thấy tả từ bộ dáng hắn không khỏi n g ờ người bởi vì hắn không nghĩ tới trong truyền thuyết tiên nhân tả từ nhìn dĩ nhiên như thế phổ thông tựa như là một cái lụi bại đạo quán lụi bại đạo sĩ nhìn không ra nửa điểm nhân vật thần tiên phong thái tả tử cũng đã nhận ra lưu hiệp căng tới ánh mắt nhưng hắn cũng không một chút câu nệ chi ý hành lễ nói lưu giang giã nhân tả tử tham kiến bệ hạ tiên sinh xin mời miễn lễ lưu hiệp có chút đưa tay sau đó đi thẳng vào vấn đề nói ra ôn công nôn tiên sinh chính là kỳ nhân có phi thường có thể đương kim ti đổ q u á c h phụng hiếu chính là chấm chi tâm bụng ta đại hán xương cánh tay bây giờ lại bởi vì vất vả lâu ngày thành tật mà bệnh nặng tại giường hoa trương nhị vị thánh thủ đều không lược h ồ i t i ê n chấm hôm nay triệu kiến tiên sinh là muốn hỏi tiên sinh cầu ý trị pháp nhược tiên sinh có thể đem phụng hiếu chữa trị tốt chấm định không tiếp ban thưởng tiền tức tiên chức quan, thiên sinh cứ vị sinh quan, miệng. mở lưu hiệp quan tâm nhất hay là quách g i a bệnh tình hắn mặc kệ tả từ dùng cái gì biện pháp chỉ cần có thể đem quách g i a chỉ tốt là được đối mặt lưu hiệp hỏi thăm tả từ khẽ lắc đầu nói tình thâm không thọ tuệ cực tất thương quách t i đổ tài trí hơn người cho nên mới sẽ gặp trời ghét lấy quách t i đổ khí số nguyên bản chỉ có thể sống đến ba mươi tám tuổi chỉ là bởi vì gặp được bệ hạ vừa rồi diên thọ mấy năm nhưng bây giờ hắn thất phục hưng đại nghiệp đã thành quách ty đổ đại nạn cũng nên đến bệ hạ cần gì phải n ị c h t i ê n mà đi đâu có một số việc trung pi là không cưỡng cầu được ngay xong tả từ nói như vậy lưu hiệp sắc mặt mặc dù không thay đổi nhưng trong lòng nhấc lên kinh đ à o hải lãng chỉ vì tả từ lời nói này thực sự quá mức kinh người trong lịch sử quách gia chỉ sống ba mươi tám tuổi liền đi thế cùng tả từ nói tới đồng dạng không hai đẻ xuống trong lòng c h ấ n kinh lưu hiệp đối với tả từ không còn dám có nửa phần kinh thị hắn rõ ràng vị này phương sĩ là có bản lĩnh thật sự không phải vậy làm sao có thể suy tính ra quách gia số tuổi thọ lưu hiệp thần sắc nghiêm túc nói ra tiên sinh nói đạo lý chấm đều hiểu nhưng p h ụ n hiếu làm bạn chấm quật khởi tại không quan trọng nếu không có p h ụ n hiếu chấm không có hôm nay hắn là lớn hán cúc cung tận tụy lập xuống công lao h Chấm có làm sao tả h từ ngầm đầu xem kỹ lưu hiệp hồi lâu cuối cùng chậm rãi nói ra đã là thiên tử tri mệnh vận đạo tự nhiên không cách nào chối tử vận đạo có thể trị liệu quách ti đồ nhưng nhiều nhất chỉ có thể vì đó r i ê n thọ ba năm cái này đã là cực hạn lưu hiệp nghe vậy trong lòng thoáng có chút thất vọng ba năm cái số này hiển nhiên là không thể để cho hắn hài lòng bất quá lấy quách ra tình huống hiện tại nếu là không để tả từ xuất thủ ba tháng không đến liền phải chết nghĩ đến đây lưu hiệp đối với tả từ nghiêm mặt nói ra nếu như thế thỉnh cầu tiên sinh ra tay cứu chị phụng hiếu không biết tiên sinh muốn cái gì ban thưởng tả từ cười nói bần đạo là người tu đạo danh lợi tại bần đạo mà nói cũng trô vô dụng bần đạo lần này đến đây cũng không phải là vì cứu chữa quách ti đổ đạt được ban thưởng mà là vì gặp một lần bệ hạ lời vừa nói ra lưu hiệp ánh mắt lập tức run lên quả nhiên là vì gặp hắn nhưng hắn trên mặt y nguyên bất động thanh sắc h ế t mắt nhìn xem tả từ hỏi tiên sinh vì sao muốn g ặ p chấm tả từ mỉm cười vì cầu đạo cầu đạo lưu hiệp những mày trong lòng không hiểu chi ý càng phát ra nồng nặc chấm cũng không tu đạo tiên sinh nếu là muốn cầu đạo hẳn là dốc lòng tu hành đến hoàng cung như thế nào cầu đạo hắn không quá có thể hiểu được tả từ lời nói này ý nghĩa tả từ du du nói ra viêm h á n khí số đã định bệ hạ lại sinh sinh thay đổi căn khôn tam hưng ơ đại hán thành tựu i vạn thế đến g h i ệ p cử động lần này làm trái số trời định lý chính là xưa nay chưa từng có cũng đem sau này không còn ai chi trắng nâng bệ hạ chính là tự tay đặt thành đây hết thể biến hóa dị số Phần đến đạo lưu, nói nói có có lưu hiệp t k ế n b chính đưa n đáp tay ngăn chở lữ bố ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tạ tử chậm rãi hỏi như vậy tiên sinh hiện tại có thể tìm được đáp án tả từ khẽ lắc đầu nói cũng không có có lẽ căn bản cũng không có đáp án cái gọi là dị số có lẽ vốn chính là định số vân đạo muốn nói chính là những này thất lễ tả từ đối với lưu hiệp đánh cái đạo môn c h ắ t tay lưu hiệp ánh mắt ở trên người hắn dừng lại hồi lâu vừa rồi thu hồi lại khẽ cười nói không sao cùng tiên sinh một lần chấm cũng thu hoạch rất nhiều phụng tiên ngươi mang tiên sinh tiến đến phụng hiếu trong phủ để tiên sinh lấy tay trị liệu phụng hiếu đi lữ bố ông cười nói、nặng. nói liền muốn mang tả từ lui ra chậm bất quá tại hai người trước khi rời đi lưu hiệp nhưng lại lên tiếng gọi lại hai người sau đó phía bên trái từ hỏi lần này từ biệt có lẽ liền lại không gặp mặt cơ hội tiên sinh có thể có lời gì muốn tặng cho chớm tả từ bước chân hơi ngừng lại cũng không quay đầu chỉ nói là b ệ hạ công tre tam hoàng đức bị ngũ đế sao không phong thiện thái sơn lấy hành quyết thống đâu sau khi nói xong tả từ liền theo lữ bố cùng nhau hướng đi ra ngoài điện chỉ để lại lưu hiệp một người trầm mặc ngồi tại trên long ủy nhìn qua trống r ỗ n g đại điện lưu hiệp thần sắc hơi có h o à n g hốt tự lẩm bẩm phong thiện thái sơn a bốn từ hoàng cung sau khi rời đi lữ bố trừng mắt tả từ rất là bất mắn nói ta nói ngơi cái lão lỗ mũi châu ngươi làm sao tại trước mặt bệ hạ nói hiệu nói vợ ư n g bản tướng quân là nhìn ngươi có mấy phần bản sự mới dẫn ngươi đi gặp bệ hạ ngươi lại tại trước mặt bệ hạ nói lung tung quay đầu bệ hạ nếu là trách tội bản tướng quân nên làm cái gì tả tư cười ha ha một tiếng nói ra bần đạo nhất thời thất n u ô n tướng quân chớ trách bất quá lấy bệ hạ lòng dạng nghĩ đến sẽ không theo bần đạo một cái tuổi qua năm mươi lao già hõm hẹm s o đo những này lữ bố hư l ạ n h một tiếng không nhịn được nói được rồi được rồi mau cùng ta đi tư độ phủ còn phải vội vàng đi cứu quách p h ụ n hiếu đâu hắn có thể thật không bao dài thời gian tả tư lắc đầu nói ta cũng không cần đi ngươi đem phương thuốc này giao cho hoa trương nhị vị thái y n g bọn hắn chỉ cần theo phương bốc thuốc liền có thể làm quách ti đổ khỏi h ạ n hắn nói từ trong tay h á o tay lấy ra phương thuốc lữ tố ngây ngẩn cả người vò đầu nói phương thuốc ngươi không phải nên thi triển thuật pháp thần thông chữa bệnh sao làm sao còn dùng bốc thuốc a tả tứ nghe vậy buồn cười nói bần đạo nơi nào sẽ thuật pháp gì thần thông phải tin tưởng y thuật không muốn tin những này thần thần quỷ quỷ đều là giả đi phương thuốc đã cho tướng quân bần đạo liền không ở lâu cáo tử nói hắn liền nhanh chân hướng ngoài cung đi đến lữ bố cầm phương thuốc có chút một b ớ c kịp phản ứng sau hắn ngẩng đầu hô chờ chút ta làm sao biết ngươi phương thuốc này hữu dụng nếu là vô dụng ta đi đâu ân lữ bố thanh em im bặt mà dừng bởi vì hắn phía trước c h ố n g giống một mảnh nơi nào còn có tả từ bóng người thật sự là gặp ủy lữ bố quá sợ hãi bốn phía nhìn nhìn thấy không có người bên n g o à i tại vội vàng chắp tay trước ngực thấp giọng nhắc tới ta vừa mới thất kính lao thần tiên chớ trách lao thần tiên chớ trách thì thầm một lúc lâu sau lữ bố trong lòng mới tính an tâm lại vội vàng cầm phương thuốc đi thái ý viện tìm hoa đả cùng trương trọng cảnh đi chương năm trăm hai mươi sáu cái này một đôi quân thần a t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu cái này một đôi quân thần a tạ từ giao cho lữ bố phương thuốc đi qua trương trọng cảnh còn có hoa đ à g nghiệm chứng sau phát hiện quả thật có hiệu quả hai người đều đối này cảm thấy có chút kích động dù sao bọn hắn đối với quách gia bệnh tình đã nghiên cứu rất lâu cũng không có tìm được thích hợp trị liệu chi pháp t r ư ơ n g này toa thuốc xuất hiện không thể nghi ngờ vì bọn họ mở ra một đầu con đường hoàn toàn mới không có quá nhiều do dự hai người rất nhanh liền dựa theo phương thuốc b ú t thuốc hơn nữa phối hợp phương pháp châm cứu vì quách gia tiến hành trị liệu mà cái này một toa thuốc hiệu quả cũng mười phần rõ rệt vẹn vẹn dùng thuốc mấy ngày thời gian quách gia bệnh t ì n h liền có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp mạch tượng cũng ổn định lại đây càng đã chứng minh phương thuốc là hữu dụng bởi vì chỉ có phương thuốc đối chứng hiệu quả mới có thể rõ rệt nếu như ăn xong mấy tề thuốc đều không hiệu quả đây không phải là dược hiệu không dạy nổi mà là thuốc không đúng bệnh l i ê n giống với cầm thủy dập lửa làm sao có thể một chậu nước dội lên đi hỏa lại không có bất luận cái gì thu nhỏ dấu hiệu đâu lưu hiệp biết được tin tức này sau là hết sức cao hứng vì thế đặc biệt đi tới quách gia phủ đệ tiến hành thăm lưu hiệp dắt thái tử lưu dắt tay từ xa giá thượng tẩu xuống dưới mọi người tại đây thấy vậy nhao n h a u hành lễ tham kiến bệ hạ thái tử đ i ệ n hạ lưu hiệp đưa tay ra hiệu đám người miễn lễ sau đó hướng giả hủ hỏi v ă n phục hiếu tình huống bây giờ như thế nào thỉnh chưa giả hủ kể từ quách gia sinh bệnh về sau trên cơ bản mỗi ngày đều biết tới thăm cho nên hắn ngược lại kỳ quái giả hủ lại ở chỗ này dù sao giả hủ cùng quách gia đó là chân chính hảo hữu trí g i a o quách gia sinh bệnh giả hủ tự nhiên cũng đồng dạng lo lắng trên thực tế tại quách gia bệnh nặng trong khoảng thời gian này giả hủ không ít vận dụng tư quyền phát động tú y lý sứ tại thiên hạ các nơi vì quách g i a tìm kiếm chữa bệnh lương vương lưu hiệp biết chuyện này một mực cũng là ngầm đồng ý giả hủ khẽ gật đầu nói hồi bẩm bệ hạ phụng hiếu đã tỉnh chỉ là còn không cách nào xuống giường đi lại cho nên không cách nào đến đây nên đón thành giá không sao lưu hiệp đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này hắn lúc này chú ý tới ở một bên quỳ một cái phụ nhân cùng h a i đồng nhữ mày nói các ngươi là phụ nhân nghe vậy vội vàng túi lầu xuống khẩn trương nói thần phụ đồng thị chính là p h ụ n hiếu chính thê đây là thiếp cùng p h ụ n hiếu khởi tử tên gọi q u á c dịch nghe bệ hạ đích thân tới phu quân vốn định đứng dậy nên đón chỉ là hắn bệnh thể chưa lành thực sự bất lực mong rằng bệ hạ thứ tội nói xong nàng lôi kéo q u á t dịch mẫu tử hai người lại sâu sắc dập đầu một cái mặc dù biết nhà mình phu quân thâm thụ thiên tử tin tậy nhưng thiên tử tự mình giá lâm thần tử phủ l ệ tham đây là lớn giường nào vinh hạnh đặc biệt cả chiều văn v õ có thể được vinh hạnh đặc biệt này chỉ đếm được trên đầu ngón tay đứng lên đi không cần đa lễ lưu hiệp trên mặt hiện ra nụ cười ôn hòa khoát tay nói phụng hiếu vì chấm phân y u lo lắng hết lòng mới rơi xuống cái này bệnh căn chấm như thế nào lại trách tội hắn nói ánh mắt rơi vào q u á c dịch trên thân trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng gió xét chấm liền nói đứa nhỏ này như thế nào có phụng hiếu chi tư nguyên lai là phụng hiếu chi tử hắn nhìn xem lãnh lợi năm nay mấy tuổi quách dịch nút nhát ngần đầu gặp lưu hiệp thần sắc hỏa ái gan l ớ n chút giòn tan đáp bẩm bệ hạ thần năm nay tám tuổi lưu hiệp khẽ gật đầu hỏi tiếp ngươi có muốn hay không vào cung học cùng thái tử thư đồng lời vừa nói ra đồng thị vừa mừng vừa sợ vào cung học thư đồng thái tử đây là bao nhiêu người cầu còn không được cơ hội như hôm nay tử thế mà đem cơ hội này cho dư quách dịch còn không mau tạ bệ hạ. đồng thị nhìn thấy quách dịch ngây ngốc không nói lời nào trong lòng không khỏ thấp giọng thuốc g ụ c nói mà quách dịch lúc này mới phản ứng lại nhút nhát nói toàn bộ toàn bộ nghe bệ hạ phân phó hảo lưu hiệp đưa thay sờ sờ đầu của hắn tiếp lấy đối với bên người lưu Giác nói sau này các ngươi phải thật tốt ở chung có nghe hay không lưu giác tự nhiên phong phó nói là phụ hoàng lúc này một đạo suy yếu lại âm thanh rõ ràng từ trong phụ truyền đến bệ hạ hậu ái thần không thể b á o đáp chỉ là khuyển t ử ngu dốt sợ chậm trễ thái tử việc học tất cả mọi người nao n h a o nhìn về phía hậu phương chỉ thấy quách gia tại vài tên hạ nhân nâng đỡ chậm rãi đi ra thần s ắ c nhìn tái nhợt lại suy yếu phu quân ngươi ngươi sao lại ra làm gì đồng thị thấy vậy kinh hô một tiếng vội vàng cùng quách dịch cùng nhau lên phía trước n â n g nhưng mà lại bị quách gia cho đ ẩ y r a quách gia chậm rãi đi xuống bậc thang đi tới lưu hiệp trước mặt phí sức nhưng lại c ẩ n thận hành l ễ n ó i thần tham kiến bệ hạ lưu hiệp bất đắc dĩ cười khổ tự mình đưa tay đem hắn đỡ lên thân thở dài bệnh tình của ngươi thật vất vả mới khỏi hẳn một chút cũng không cần giáng chống đỡ quách gia lộ ra một vòng hư nhược nụ cười nói b ậ hạ đích thân tới thần há có thể không tới nên đón lưu hiệp đối với hắn như thế cưỡng tính cách cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể nói tốt bên ngoài gió lớn n g ư ơ i bệnh nặng chưa lành không thể hóng gió mau vào đi thôi văn hỏa n g ư ơ i tới cùng c h ấ m cùng nhau dịu lấy hắn lưu hiệp không có giả tay người khác mà là hô hào giả hủ cùng nhau tới nâng quách ra và phủ đám người cùng nhau đi tới đ ạ i đường lưu hiệp tại chủ vị ngồi xuống lưu giác thì ngồi ở bên cạnh hắn quách ra nhưng là cùng giả hủ ngồi cùng nhau bởi vì thông cảm tình trạng cơ thể của hắn lưu hiệp vốn muốn cho người chuyển trương giường em tới chỉ là bị quách ra cự tuyệt phục hiếu ngươi bây giờ cảm giác thế nào ta nghe hoa thái y cùng trương thái y thì nói người bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp nhưng hôm nay n h ì n người vì cái gì cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt lưu hiệp do hỏi hắn cảm thấy quách g i a không giống như là chuyển biến tốt bộ dáng quách g i a cười nói nhận được bệ hạ lo lắng thần thân thể chính xác chuyển biến tốt đẹp rất nhiều trước đây ngay cả giường đều không thể phía dưới bây giờ phục mấy lần thuốc muốn ăn đều rõ ràng tốt lên rất nhiều trương thái y thì nói chỉ cần lại có một tháng thời gian thần liền có thể khôi phục khỏe mạnh đến lúc đó thần liền có thể tiếp tục vì bệ hạ phân y u hắn vừa nói xong một bên giả hủ liền trừng mắt liếc hắn một cái tiếp lấy đối với lư ngài đừng muốn nghe hắn nói hiệu nói vượng trương thái y lìa dặn dò qua hắn không thể lại mệt mọc phải thật tốt tu dưỡng cơ thể đ ề u kém chút chết còn không thành thật p h ụ g hiếu kẻ này quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ lưu hiệp nghe vậy không khỏi cười ha ha t r e o chọc nói ngươi là ngày đầu tiên biết hắn sao còn không biết được hắn là tính cách gì quét á ra cũng đành chịu mà cười lưu giác ngồi ở một bên nghe nhà mình phụ hoàng cùng hai vị thần tử ở giữa đối thoại không khỏi n h á y n y mắt trong lòng tràn đầy hiếu kỳ hắn không biết rõ vì cái gì ngày bình thường uy nghiêm sâu nặng phụ hoàng đang cùng đại tư đồ cùng đại tư mã hai vị thần tử cùng một Cười s nói, nói quách ra thần sắc hơi có vẻ phức tạp nhưng trong lòng thì ấm áp hắn tin tưởng đây là thiên tử thương cảm thân thể của hắn mặc dù hắn cũng không muốn nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà nhưng tình huống thân thể cũng đúng là không cho phép bất quá bây giờ người trong triều đình mới nhiều hắn lui xuống cũng chưa chắc không thể vẫn là nhiều thoái vị cho nhân tài mới nổi a nghị đến đây quách gia nói đã bệ hạ phân phó thần tự nhiên tuân thủ nhiều tạ bệ hạ hậu ái lưu hiệp lúc này mới gật đầu nói tiếp hôm nay chấm tới ngoại trừ nhìn người còn có một chuyện muốn hỏi ngươi một chút ý kiến bệ hạ mời nói quách gia nghe xong thiên tử có việc muốn hỏi hắn lập tức tinh thần tỉnh táo lưu hiệp cũng không do dự nói thẳng chấm gần đây bỗng nhiên có một cái ý nghĩ thức đi tới thái sơn phong thiện nhưng chấm lại cảm thấy cử động lần này có chút hao người tốn của cho nên do dự bất định cũng chưa từng cùng khổng minh bọn hắn t ư ơ n g lượt qua phúc hiếu văn hòa các ngươi nhìn thế、nào? quách gia cùng giả hủ xem như hắn trọng yếu nhất tâm phúc có một số việc hắn chỉ muốn cùng bọn hắn hai người thương lượng không phải nói không tín nhiệm ra cắt lượng bọn hắn chỉ là thân sơ hữu biệt cho dù là hắn cũng càng nguyện ý kết thân gần người chuyện thương lượng hơn nữa quách gia cùng giả hủ cho ra đề nghị bình thường đều rất đúng trọng tâm phong thiện thái sơn quách gia cùng giả hủ nghe xong lời ấy sau đều là s ư ơ n g sở rõ ràng không nghĩ tới thiên tử sẽ bỗng nhiên nói ra những lời này giả hủ dẫn đầu hỏi bậy hạ vì cái gì đột nhiên có loại ý nghĩ này thái sơn phong thiện từ xưa đến nay cũng là đế vương thành t i u tối cao một trong thùy hoàng đế hiếu v à đế hiếu quang đều lần này ôn công gia trưng thu nam man trở về bị thương chấm lúc này mới giật mình ôn công giả ngay cả văn hòa ngươi cũng sớm qua tuổi lục tuần cho nên chấm nghĩ thừa dịp hiện tại các ngươi những thứ này cố nhân đều còn tại đều đi được động cuối cùng đi làm một số chuyện có thể tại thái sơn phong thiện chấm cũng coi như là hoàn thành thân là đế vương lớn nhất thành t ự u chấm hẳn chính là có tư cách này lưu hiệp sau khi nói xong quách ra cùng giả hủ nhất thời ngơ ngác bọn hắn nhìn lên trước mắt so mười mấy năm trước muốn thành thục rất nhiều thiên tử cùng với thiên tử bên cạnh đang ngồi trẻ tuổi thái tử thật lâu nói không ra lời đúng vậy à bọn hắn đều g i à rồi phong lưu tổng hội bị mưa rơi gió thổi đi thời gian mới là tàn khốc nhất đồ vật sẽ ở trong lúc bất chi bất giác đem hết thể đều mang đi thừa dịp còn đi được động có phải hay không phải làm những gì đâu quách ra ánh mắt trước hết nhất trở nên kiên định ngẩm đầu nhìn về phía thiên tử nói, vậy liền đi làm thần ủng hộ bệ hạ thái sơn phong thiện tất nhiên hao phí không nhỏ nhưng đại hán bây giờ quốc lực cũng không phải chống đỡ không nổi cũng không đến được hao người tốn của tình cảnh lấy thiên tử công vân vì đại hán vì thiên hạ làm hết thảy tốn ít tiền đi thái sơn phong thiện lại có thể thế nào thủy hoàng đế h i ế u vũ hoàng đế h i ế u quang vũ hoàng đế đều có thể tại thái sơn phong thiện chẳng lẽ bọn hắn anh minh thần võ bệ hạ liền không thể sao không có đạo lý này giả hủ cũng tay vớt chòm râu cười nói thần mặc dù một cái lao c ấ đầu nhưng bệ hạ nếu là muốn đi thái sơn phong thiện thần nhất định phải cùng theo đi bệ hạ nếu là lo lắng ha sao không bắt t r ư ớ c ban đầu ở nghiệp t h à n h lúc để cho các đại thế gia cùng quyết tạo như thế vừa có thể gọp đủ đi tới thái sơn phong thiện cần có tiền tài cũng sẽ không hao tổn quốc phố vẹn toàn đôi bên trước đây còn tại nghiệp t h à n h lúc bởi vì chiêu mộ hát sơn u â n tiếp thu một nhóm lớn lưu dân cho nên không thể không vận dụng thủ đoạn hao các đại thế gia lông dê các đại thế gia thay nhau xuất tiền cạnh tranh đại hán đệ nhất bài thiện tên tuổi đánh đầu rơi máu chạy cuối cùng lại bị viên hy quyên tặng toàn bộ viên thị gia sản dòng họ rút ra thứ nhất lưu hiệp xứng sở chật chỉ vào giả hủ cười mắng ngươi mập mặt này ý đồ xấu quả nhiên là nhiều bất quá ngược lại cũng không phải không thể chỉ là phải tìm mới tên tuổi mới tìm tên đ ư ợ có Giả hủ n i hiệp người lại lên lưu phương cũng không hao người tốn pháp phù hợp góp khẩu hao rất vị, của, điều ủ đ Thái sơn phong thiện t phong i Sơn n Chỉ có đ i ề vấn đề duy nhất chính là ở lần trước đã từng hố các đại thế g i a một lần lần này bọn hắn còn có thể mắc lừa quyền tặng sao hơn nữa có vẻ như cũng tìm không thấy thích hợp tên tuổi để cho bọn hắn cạnh tranh quách gia cười nói không cần suy nghĩ gì tên tuổi vẹn vẹn là bỏ vốn cung cấp thiên tử đi tới thái sơn phong thiện điểm này liền đủ để cho bọn hắn ngoan ngoan bỏ tiền các đại thế ra đều mong bỏ ra số tiền này thái sơn phong t i ệ n a đó là đế vương thành cửu đỉnh điểm các đại thế gia xuất tiền cung cấp t i ê n tử đi tới thái sơn tiến hành phong thiện không nói những cái khác trên sử sách chỉ cần thoáng sách một bút như vậy cũng đủ để cho bọn hắn ghi tên sử sách phải biết từ xưa đến nay có mấy cái hoàng đế đủ tư cách tại thái sơn phong thiện đây quả thực là có thể gặp không thể cầu việc phải làm hơn nữa vẹn vẹn từ chính trị góc độ tới nói chỉ cần ra số tiền này đó chính là một bút tương đối lớn chính trị tài nguyên như thế thì tốt lưu hiệp thỏa mãn gật đầu một cái bất quá hắn lại nghĩ tới một điểm đem ánh mắt nhìn về phía quách gia chỉ là phụng hiếu thân thể của ngươi quách gia tình huống thân thể đủ để trèo chống đến thái sơn sao từ trường an đến thái sơn thế nhưng là có hơn nghìn dặm lộ trình quách ra mỉm cười nói sự tình khắc thần cũng có thể thả xuống nhưng bệ hạ muốn đi thái sơn phong thiện tuyệt đối không thể bỏ xuống thần thần chính là bò cũng muốn leo đến thái sơn muốn đi thái sơn phong thiện phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị không phải một hai tháng thời gian liền có thể hoàn thành hắn có đầy đủ thời gian tu dưỡng cơ thể hơn nữa cho dù cơ thể không có dưỡng tốt hắn cũng giống vậy sẽ đi hắn không cho phép thiên tử tại thái sơn phong thiện lúc mình không thể đứng ngoài quan sát trước đây hắn tại thiên tử không quan trọng lúc liền kèm theo thiên tử n h ư hôm nay từ sừng sững ở đình phong hắn lại há có thể vắng mặt、đâu. yên tâm ngươi nếu là ở leo núi nửa đường ngã xuống ta sẽ đem trên lưng ngươi đi giả hủ đối với quét á da chấn an nói quét á da l ư ờ m hắn một cái khinh bị nói liền ngươi cái này chạy mấy bước liền t h ở hồn hển thân thể còn công ta nhưng chớ đem chính mình cho m ệ t chết giả hủ trong nháy mắt mặt đỏ lên vỗ bản khí cấp bại phôi nói quách phủ hiếu ngươi thật sự cho rằng ngã bệnh ta cũng không dám ra tay với ngươi sao tới có bản lĩnh động thủ ngươi dám động thủ ta liền dám ngã xuống quét da không sợ hai chút nào lý trực khí chẳng nói giả hủ nghe vậy tức giận đến toàn thân phát run một bên lưu hiệp nghe đối thoại của hai người cười ngã nghiêng ngã ngửa còn thỉnh thoảng ồn ào đánh nhau đánh nhau cái này một đôi quân thần A chương năm trăm hai mươi chín thiên tử đông tuần chương năm trăm hai mươi chín thiên tử đông tuần nhận được quách gia cùng giả hủ hai người ủng hộ lưu hiệp cuối cùng đã quyết định đi thái sơn phong thiện quyết tâm hơn nữa tại sáng sớm hôm sau dễ dàng cho trong triều tuyên bố chuyện này mà hết thệ cũng đúng như quách gia hai người đoán trước phải một dạng lưu hiệp cũng không có chủ động mở miệng ám chỉ thôi diễm dương tu đồng trung cùng một đám thế gia các đại biểu liền m ư i phân tích cực biểu thị nguyện ý bỏ vốn cung cấp thiên tử đông tuần đi tới thái sơn phong thiện bọn hắn nhiệ dù sao chỉ cần ra số tiền này liền có thể ở trên sách s ử lưu lại một bút còn có thể vì gia tộc kéo một sóng lớn chính trị tài nguyên cớ sao mà không làm hơn nữa dù là không theo gia tộc lợi ích góc độ xuất phát có thể bỏ ra số tiền này cũng là một hạng vô thượng quang vinh phải biết thái sơn phong thiện thế nhưng là đế vương thành tựu tối cao từ xưa đến nay cũng chỉ có ba vị đế vương đ ặ t thành có thể xưng phượng mao lân r ắ c đến nội nguyên nhân đếm ký một chút thái sơn phong thiện đế vương có cái nào chiến công liền biết t h ủ y hoàng đế mặc dù đại hán quan phương xưng là bạo quân nhưng đại nhất thống chiến công là thực sự thùy hoàng đế danh hảo cũng là công nhận võ hoàng đế thất bại hung nô đánh ra mạnh hán uy danh để cho tích tụ trăm năm đại hán mở mày mở mặt để cho dị tộc người hán ra thiết kỵ mà tám đảm quan g võ đế tái tạo đại hán khôi phục hán thất chỉ này một điểm liền là đủ bởi vậy có thể thấy được đế vương đi thái sơn phong thiện điều kiện có bao nhiêu h ạ khắc văn trị võ công nhất định phải hoàn mỹ mới được mà đương kim thiên tử chiến công so với quang vũ hoàng đế chỉ có hơn chứ không kém không chỉ có khôi phục hán thất hơn nữa còn tại ngắn ngủi trong vòng m ộ ư ơ i năm liền khôi phục đại hán quốc lực bây giờ đại hán võ đức dồi dào có thể so với võ đế thời kỳ lao dịch nhẹ thuỹ chính trị thanh minh có thể so với văn cảnh nhị đế thời kỳ có thể nói chưa từng có t h ị n h thế nhưng dạng này đế vương trăm năm cũng khó khăn ra một vị bỏ lỡ lần này ai biết lần sau phải tại mấy trăm năm sau đến lúc đó nghĩ ra số tiền này đều không cơ hội này đến nỗi khác t r i ề u thần cho dù đối với thiên tử muốn đi tới thái sơn phong thiện một chuyện đều cảm thấy giật mình nhưng không có một người đưa ra ý kiến phản đối dù sao thiên tử có thể tại thái sơn phong thiện bọn hắn những thứ này thần tử cũng cùng có vinh yên bởi vì điều này nói rõ bọn hắn hầu hạ thiên tử là thiên cổ minh quân mà thiên tử khai sáng thịnh thế cũng đồng dạng có một phần của bọn hắn công lao Cứ như vậy đi tới thái sơn phong thiện một chuyện thuận lợi xác định ra hơn nữa thông qua đại hán dân báo đối với triều chính các nơi công bố đại hán dân báo là tại tiểu mới tạo giấy thuật cùng in chữ rời thuật phát minh một năm sau từ lưu hiệp hạ chỉ khai sáng báo chí kỳ thực triều đình sớm đã có tương tự n g h i ệ p vụ cũng chính là công báo công báo lại xưng để chụp hướng báo đầu báo tạp báo các loại là triều đình chuyên môn dùng chuyển biết triều chính văn thư cùng chính trị tình báo tin tức văn t r ụ công báo đồng dạng chỉ ở nhà quan bên trong lưu truyền đặt hàng giả cũng đều là quan viên là không mặt hướng phổ thông mách tính nhưng đại hán dân báo lại khác phổ thông mách tính cũng có thể mua sắm hơn nữa giá cả rẻ tiền ghi chép triều đình mới nhất ban bố chính lệnh cùng với quốc gia đại sự đi qua nhiều năm như vậy phát triển đại hán dân báo đã sớm tại dân gian lưu truyền rộng rãi bị bách tính tiếp nhận thiên tử muốn đi tới thái sơn phong thiện một chuyện truyền ra sau triều chính trên dưới cũng là một mảnh chấn động dân chúng đều phân chấn bệ hạ chính là một đời t h á n h quân xứng đáng thái sơn phong thiện chi vinh không tệ chỉ có bệ hạ bậc này thánh quân mới hoàn toàn xứng đáng bệ hạ lập nên như vậy từ ngàn xưa c h ấ n n à y chi công tích khai sáng thái bình thịnh thế như thế có thể xương tiên cổ nhất đế nhưng có người cùng ta đồng hành tiến đến thái sơn xem lễ rất tốt ta đang có ý đó mang ta một cái ta cũng cùng nhau tiến đến như thế thịnh sự há có thể bỏ lỡ ta cũng cùng đi khoái trăng khoái trăng bốn không biết bao nhiêu người biết được chuyện này sau bắt đầu hô bằng gọi hưu dự định sớm chạy tới thái sơn h ả o tại phong thiện ngày đó tận mắt nhìn thấy đương kim thiên tử phong thiện đại đ i ệ n mà từ nơi này liền có thể nhìn ra lưu hiệp tại thiên hạ nhân tâm bên trong hy vọng nếu là không thể dân tâm hoặc chiến công bình thường như vậy lớn tiếng chính mình muốn đi thái sơn phong thiện chỉ có thể đổ gây chế nạo nhưng mà lưu hiệp muốn đi thái sơn phong thiện sau khi tin tức chuyển ra cũng chỉ có tán thành cùng ủng hộ âm thanh mà cùng lúc đó triều đình cũng thua chiêng gõ chống bắt đầu chuẩn bị từ trên xuống dưới bận tối mày tối mặt thiên tử chỉ cần làm ra phong thiện thái sơn quyết định là được nhưng dưới tay thần tử đau đầu hơn sự tình nhưng là nhiều đ ô n g tuần con đường đội nghi trợ ngũ tùy hành đội ngũ hộ vệ đội ngũ hậu cần tiếp tế cùng với đến thái sơn sau phong thiện tế tự cần có tế phẩm các loại đều cần cặn kẽ kế hoạch cùng an bài đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất thiên tử muốn xuất lĩnh bách quan đi tới thái sơn vừa đi vừa về ít nhất đều cần thời gian bốn năm tháng tại trong lúc này nhất định phải có người lưu thủ trưởng an tổng lĩnh triều chính mà ai lưu lại liền trở thành một vấn đề vị ư ớ n g cung nội các thiên điện tư ma ý dương tu g i a c á t lượng lỗ túc phát chính năm người vây quanh ở một cái bàn t r ư ớ cán con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn dài một cái ống trúc ống trúc bên trong có vài gốc t h ă m trúc nhìn bình thường không có gì lạ chỉ thấy tư ma ý ánh mắt từ bốn người khác trên mặt đ ả o qua tiếp đó trầm giọng mở miệng hỏi đều chuẩn bị xong chưa ấ n x bốn i a c á t lượng dương tu lỗ túc phát chính bốn người đ ề u đáp mỗi người biểu lộ đều m ư ầ n ngưng trọng nhưng cùng lúc trong mắt lại có kích động chi sắp ta tới trước dương tu trước hết nhất nhịn không được đưa tay muốn bắt lấy một cây tham trúc đi ra nhưng lại bị tư ma ý để lại sau khi kinh ngạc hắn bất mãn nhìn về phía tư mã ý hỏi tư mã trung sách ngươi làm cái gì vậy tư mã ý liếc mắt nhìn hắn tư tôn nói gấp cái gì quy củ trước đó đã nói ai bắt được viết lưu chữ t h ă m trúc ai liền lưu lại trường an thủ tướng chính vụ cơ hội chỉ có một lần ai cũng không cho phép chơi xấu nguyên bản lưu thủ trường an chức trách hẳn chính là rơi vào quách g i a trên người dù sao hắn là thủ phụ nhưng quách g i a bây giờ bệnh nặng chưa lành giả h ủ lại thuộc về nửa về hưu trạng thái cho nên lưu thủ nhân tuyển cũng chỉ có thể từ còn lại trong năm vị nội các đại học sĩ chọn lựa phong t i ệ n đại điện chính là thiên cổ khó gặp thịnh sự Ai c ũ nghe k ô n muốn bỏ qua, bởi vậy để cho công bằng, bọn hắn người định phương định trường an lưu thủ, mà những người còn g thăm mà qua, quyết lưu bỏ bởi ai tới tại lại sẽ có thể đi vậy lấy để thể cho thức có thủ, h dự rút t sẽ o thiên tử được i Thái Sơn tham gia phong thiện đại điện. tham phong Nghe Sơn đ tư mã ý c h i ngôn dương tu nhữ mày nói tư mã trung thư cũng quá coi thường chúng ta chúng ta là loại kiên nuốt lời người sao lại nói ai rút đến lưu thủ ký còn chưa nhất định đâu vạn nhất là tư mã trung thư chính mình rút được đâu tư mã ý nghe vậy hừ lệnh nói ta rút được lưu thủ ký lại như thế nào vì b ậ hạ lưu thủ trường an cái này cũng là lớn lao vinh quang ta cầu còn không được dương tu l ư ờ n hắn một cái tức giận nói nếu như thế vậy dứt khoát cũng đừng rút thăm tư mã trung thư ngươi lưu lại không được sao tư mã ý nhất thời t r ầ mặc m ánh mắt lay động ra cắt lượng thấy vậy trong lòng không khỏi bật cười mở miệng nói t ố t vẫn là nhanh rút thăm à, ta tới trước nói đi thứ trong ố n g trúc bắt một chi tham trúc sau đó dương tu pháp chính lỗ túc tư mã ý cũng lần lượt bắt một chi tham trúc đi ra nhưng đều gắt gao bóp trong lòng bàn tay ai cũng không dám nhìn từ kính huynh ngươi bắt đến thăm gì p h á p đang thò đầu ra nhìn nhìn về phía lỗ túc trong tay tham trúc tiếp đó hiếu kỳ hỏi lỗ túc đem tham trúc hướng về ống tay h á o một dấu cười nói ta không đội chờ một lúc lại nhìn hiếu trực ngươi bắt đến thăm gì p h á p chính thấy thế cũng đồng dạng đem thăm trúc giấu đến trong tay á o c ư ờ i hát hát nói vậy ta cũng không gấp ta cũng c h ờ một lúc lại nhìn ai cũng không muốn trước tiên vạch trần đáp án dương tu trước hết nhịn ấ t n h không được hắn nắm lấy thăm trúc dưới đáy dùng bàn tay che lại cẩn thận từng ly từng tí đi lên rút ra rất nhanh hắn nhìn thấy thăm trúc dưới đáy bên trên chữ viết rõ ràng là một cái đi chữ ha ha ha ta không cần lưu lại ta không cần lưu lại dương tu vui mừng quá đỗi nắm lấy thăm trúc đứng dậy hướng mấy người khác khoe khoang cao hứng khoa tay một chân tư mã ý bọn người thấy vậy sắc mặt cũng hơi trì dương tu thành công thoát thân cái kia đại biểu lưu thủ ký liền tại bọn hắn bên trong rời đi cơ hội mất đi một cái lúc này ra cắt lượng túi đầu liếc mắt nhìn thăm trúc sau đó mỉm cười đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên bàn dài xem ra ta cũng không cần lưu lại hắn cái kia trên cây thăm bằng trúc cũng là một cái đi chữ lần này tư mạng ý pháp chính lỗ túc ba người lập tức đều khẩn trương lên đem thăm trúc bóp chặt hơn t ử kính huynh chúng ta cùng một chỗ m ở à. pháp chính nuốt nước miếng một cái có chút khẩn trương đối với lỗ túc nói lỗ túc chậm rãi gật đầu một cái sau đó hai người đem thăm trúc đều lấy ra đặt chung một chỗ đồng thời đồng thời l ậ ra hai cây trên cây thăm bằng trúc đều viết đi chữ trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung ở tư mã ý trên thân mà tư mã ý sắc mặt thì trở nên phá lệ khó coi dương tu cười ha ha nói tư mã trung thư xem ra lưu thủ trưởng ăn cái này nhất trọng mặc cho không phải ngươi thì còn ai tư mã ý nghe vậy không nói gì chỉ là đứng dậy không nói một lời hướng thiên điện đi ra ngoài ai dương tu thấy vậy cũng ngây ngẩn cả người hắn chỉ là thuận miệng t r e o chọc một câu mà thôi không nghĩ tới tư mã ý thế mà lại như vậy không dậy nổi nói đùa ra cắt lượng đứng lên nói ta đi khuyên đủ trọng đạt nói xong cũng đứng dậy theo đi ra thiên điện nhìn tư h thân ảnh của hai ấ y n của g ờ i biến ma ấ t ở nội các c ử ra vào, p h á ý cầm h í bút lông tay u Đạo, tổ, n g ư có i i m n chút dừng lại hắn ngẩng đầu nhìn về phía ra cát lượng tau mày nói làm sao ngươi biết ra cát lượng cười nhặt nói ngươi thời điểm ra đi thuận tiện đem chi kia thăm chúc cũng mang đi tư a liền đoán ợ c n g ma ý thu ố hồi ánh mắt tư tôn nói dù sao cũng phải có người lưu lại ta không hy vọng các ngươi cảm thấy là thiếu ta mặc dù ta cũng nghĩ đi tham gia bệ hạ phong thiện đại điển nhưng lưu lại trường an chủ trì nội các thủ tướng triều chính cơ hội khó được ta phải thật tốt rèn luyện chính mình chỉ có dạng này về sau mới có thể tốt hơn có thể gánh vác nội các thủ phụ vị trí quét á da bây giờ mặc dù bệnh bị chữa khỏi nhưng tình trạng cơ thể vẫn như c ũ không tốt trí sĩ là chuyện tất nhiên đã như thế nội các thủ phụ vị trí liền không công bố mà tư mã ý mục tiêu chính là thủ phụ chi vị kể từ trước đây tranh cử phó viện trưởng sau khi thất bại hắn liền bắt đầu hướng thủ phụ chi vị cố gắng hắn nhất định phải để cho chính mình xứng với vị trí này ra cắt lượng nhìn tư mã ý thật lâu sau đó nói ngươi thật sự thay đổi rất nhiều cũng đã trưởng thành rất nhiều đó là tự nhiên tư mã ý cũng không ngẩn đầu lên nói ngươi quá dựa vào bệ hạ ư ái nếu lại dạng này tản mã ạ tiếp bị ta siêu việt là chuyện sớm hay m u ộ n đừng để ta thất vọng đối mặt tư mạng ý lần này bình thản nhưng lại tràn ngập tự tin ngôn ngữ ra cắt lượng không nói gì sau đó nhẹ nhàng thở dài quay người rời đi yên tâm đi bốn tại trải qua dòng giã trong vòng ba tháng chuẩn bị sau đông tuần cuối cùng tại đầu tháng sáu bắt đầu từ tư mạng ý ra cắt lượng hai người lưu lại trường an tổng lĩnh triều chính còn lại nội các đại học sĩ cùng với rất nhiều văn võ đáng quan chức đi theo thiên tử cùng nhau đi tới thái sơn lần này đông tuần đội ngũ mười phần hào hoa chỉ là nô bột liền nhiều đến hơn nghìn người còn có lưu bố triệu vân hoàng trung trương cáp t r ư ơ n g liêu mấy người võ tướng xuất lĩnh hai vạn tinh nhuệ tùy hành hộ vệ đông tuần đội ngũ hậu cần từ dọc đường các đại thế g i a thay nhau phụ trách từ trương an xuất phát đường t á t hoàng nông lạc dương trong sông nghiệp thành cuối cùng đến thái sơn quận cái này chính là một hồi dài đến mấy tháng xa xôi lữ t r ì n h bất quá lưu hiệp đối với lần này đông tuần cảm thấy có chút chờ mong bởi vì kể từ trước đây một lần kia ngự giá thân t r i n h sau đó hắn đã mười năm không hề rời đi qua trường an hắn không phải là không muốn bắt c h ư c võ đế tuần hành thiên hạ q u n huyện chỉ là khi đó thiên hạ vừa mới đại định k ô n g lâu rất nhiều chuyện đều không thể rời bỏ hắn cái này thiên tử làm quyết định cho nên hắn liền bị năm qua năm mà vây ở trong hoàng cung bởi vậy lần này đông tuần đối với hắn mà nói là một lần hiếm thấy có thể thoát khỏi đủ loại gò bó du lịch tốt đẹp núi sông cơ hội mặc dù bên cạnh cũng có một đám người đi theo nhưng dù sao cũng so trong hoàng cung ở lại không bị ràng buộc giác nhân hưng nhìn bên kia chính là đồng ruộng dân nuôi tầm chính là một nước gốc d ễ quốc gia đại sự lúc này lấy dân nuôi tầm làm chủ bởi vì chỉ có dạng này bách tính mới sẽ không chịu đói quân đội mới có cơ m ă n thứ yếu chính là muốn xem trọng phát triển kỹ thuật kỹ thuật đề cao lương thực sản lượng sẽ cao hơn quân đội sức chiến đấu cũng biết càng mạnh hơn Thiên tử xa tắc bách tính không phải làm chỉ tồn tại ở sách vợ cùng chữ viết ở giữa lưu giác dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem phía ngoài hết thảy nhịn không được ngẩng đồ hỏi phụ thân ta đại hán bây giờ không phải đã có mẫu sinh đạt đến hơn ba mươi thạch khoai lan sao có vật này bách tính còn có thể chịu đói sao Lưu hiệp sờ đầu Hiệp h sờ ắ ngay một cái, nói, khoai n a l tuy tốt, nhưng chỉ là có thể để cho bách tính nhét đầy nhưng chỉ cho bách có cái là để b o tử. Giác nhân h u n nhớ kỹ, thiên tử muốn làm không chỉ là để cho bách tính nhét đầy cái bao tử đơn giản như vậy, còn muốn cho dân chúng sinh nên hơn. muốn đến này, ngươi h phải chỉ cho bách tập, cái điểm giải đại tử tử hoạt trở tốt mà làm Mà làm là cũng cho còn cần chậm để đầy bao vậy, ta đại hán cũng đường phải đi còn rất dài. rất học Nghe xong lưu hiệp lời nói này lưu giác cái hiểu cái không gật gật đầu lưu hiệp thấy thế cũng có chừng có mực mà không có nói tiếp dạy tiếp dù sao bây giờ nói quá nhiều lưu giác cũng không cách nào hoàn toàn lý giải muốn bồi dưỡng được một vị ưu tú thiên tử Một một c tại trong lòng máy tính đương kim thiên tử là thiên cổ không một thanh quân bọn hắn không hiệu bình định bị tặc nhất thống thiên hạ có bao nhiêu vĩ đại bọn hắn chỉ biết là đương kim thiên tử lao dịch nhẹ thuế ít còn khởi đầu công cộng trường tư thư viện công cộng để cho người bình thường hài tử cũng có thể đọc sách đến trường thậm chí làm quan trừ cái đó ra còn nặng xem dân nuôi tàm ban bố đủ loại trợ cấp chính sách lại phái người ra b i ể n tìm được khoai l a n g cái này một m â u sinh kinh người t h ầ n vật để cho vô số người miễn ở đói bụng cơn cảnh có thể nói là thiên tử một tay chế tạo bây giờ thái bình tình thế dạng n à y một vị thiên tử bách tính làm sao có thể không tình yêu mà lưu hiệp cũng không có cô phụ dân chúng phần này nhiệt tình đến mỗi một chỗ đều biết tự mình xuống nông thôn thị xác mang theo thái tử cùng dân chúng giao lưu bắt chuyện thăm liệt sĩ ra thuộc hỏi thăm nơi đó chính huống hồ năm nay thu mạch các loại từ trong dân chúng tới đến trong dân chúng đi cứ như vậy đông tuần đội ngũ vừa đi vừa nghỉ mãi cho đến cuối tháng chín vừa mới đến nghiệp thành nghiệp thành hoàng cung thiên tử xa ra chậm rãi tại trước cửa cung dừng lại lưu hiệp mang theo thái tử đi xuống long liễn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt quen thuộc mà xa lạ hoàng cung t h â m t h ú y trong đôi mắt thoáng qua một tia phức tạp mà lúc này một đạo tràn ngập cảm khái âm thanh từ phía sau hắn chuyển đến thật không nghĩ tới thần có một ngày lại còn có thể cùng bệ hạ lại độ về tới đây lưu hiệp xoay người nhìn thì thấy đến q á c h gia tại giả hủ nâng đỡ đi lên phía trước sắc mặt hơi có vẻ bệnh trạng cùng tái nhật lần này lưu trình đối với cơ thể của quách gia tới nói là không nhỏ gánh vác dù sao một đường tàu xe mệt mỏi có chút khổ cực nhưng hắn vẫn, vẫn như cũ kiên trì được đúng vậy à. lưu hiệp cười nhạt một tiếng lại đội nhìn về phía hoàng cung nhẹ nói tưởng tượng năm đó chấm vị viên t i ệ u chi k h ô i lỗi bị khốn ở trong hoàng cung này thời gian như thời gian qua nhanh nhón một cái hơn mười năm đi qua chấm đã đ ă n g lâm cực vị mà viên t i ệ u lại sớm đã hóa thành một bồi đất vàng cảnh con người mất a quách gia giả hủ hai người một mặt thổn thức chi sắc cùng thiên tử tại cái này nghiệp thành trong hoàng cung cùng viên t i ệ u đấu chi đấu dũng cái kia đoạn thời gian là bọn hắn cả đời khó quên kinh nghiệm cảm khái không thôi sau đó lưu hiệp đối với hai người nữ h mày cười nói phụng hiếu văn h ò a có muốn cùng chấm lại một lần nữa du lịch trốn cũ quách gia cùng giả hủ nghe vậy lập tức tinh thần hơi rung động hai người đồng nói nguyện theo bệ hạ thế là lưu hiệp để cho mọi người tại ngoài cung dừng bước vẹn vẹn mang theo lưu giác còn có quách gia giả hủ hai người tại trương cắp mấy tên v õ tướng hộ vệ dưới tiến vào hoàng cung mặc dù lưu hiệp đã rời đi nghiệp thành rất lâu nhưng hoàng cung lại vẫn không có hoa phế hàng năm đều sẽ phái người tu sửa cùng xử lý nghiệp thanh hoàng cung cùng trường an vị ương cung tự nhiên là không cách nào so sánh chỉ là trên quy mô liền nhỏ một chút hơn phân nửa khắc trang hoàn g càng là kém mấy cái cấp bậc nhưng trở lại nơi đây lưu hiệp lại cảm thấy phá lệ thoải mái dễ chịu có loại về đến nhà rồi cảm giác hết thể đều là như vậy mà quen thuộc tuấn nghệ có còn nhớ hay không nơi đây khi đi ngang qua hoa viên thời điểm lưu hiệp dừng bước lại chỉ vào cái kia đình nghỉ mát đối với trương cắp cười hỏi trương cắp biết miệng cười nói hồi bẩm bệ hạ đây là thần cùng bệ hạ sơ phùng trí đ i ệ thần vạn không dám quên hắn vĩnh nhớ kỹ mình cùng thiên tử gặp nhau ngày đó đó là vận mạng hắn, điểm xuất phát. hắn đón nhận thiên tử từ một cái không có tiếng t â m gì hàng tướng biến thành thiên tử tâm phúc cuối cùng trở thành bây giờ đại hán vô địch hầu cái này cũng không chỉ là chấm cùng ngươi sơ phùng chi địa cũng là chấm cùng phụng hiếu sơ phùng chi địa lưu hiệp cười nói đồng thời đối với một bên quách gia d ơ lên cái cảm chấm n à y đó cùng ngươi thành thật với nhau lúc kẻ này liền nút trong bóng tối nghe lén đáng g i ậ n hơn là kẻ này qua mấy ngày sau còn chủ động tới gặp chấm nói chuyện này có thể để chấm r ấ t là kinh hoàng quách gia sờ lỗ mũi một cái cười khổ nói thần cũng không phải có ý định nghe lén chỉ là vừa vặn trốn ở trong hoa viên uống rượu thôi muốn nói kinh hoàng vẫn là bệ hạ càng làm cho thần kinh hoàng thần lúc đó nếu nói sai lời nói nhưng là bị bệ hạ dùng trong tay háo thủy thủ cho kết quả thiên tử lúc đó hiện ra lòng dạ khí phách cùng với một phần kia tàn nhẫn là hắn c a n nguyện đầu nhập nguyên nhân một trong nghe lời nói này giả hủ cổ quái nhìn hắn một cái nói thì ra ngươi trong tay háo giấu thủy thủ một chiêu này là cùng bệ hạ học quét ra cũng đồng dạng dùng chiêu này uy hiếp qua hắn lưu hiệp cười ha ha một tiếng lắc đầu sau tiếp tục nhanh chân tiến lên đi khắp trong cung các nơi đồng thời cùng mọi người hồi ức trước kia thời gian một đoạn người cuối cùng đi tới chính điện lưu hiệp leo lên một thang đi tới chỗ cao nhất trước ghế rồng đưa tay nhẹ nhàng từ long ý cầm trên tay mơn trớn mọi người dưới đài thấy không rõ lưu hiệp thần s ắ c trên mặt chỉ cảm thấy thiên tử bóng lưng không khỏi có chút tiêu điều tịch mịch đi thôi hồi lâu sau lưu hiệp xoay người lại hướng phía dưới đài chúng nhân nói ra khỏi thành đi chấm phải đi gặp gặp một lần cố nhân đám người túi đầu hẳn là năm lưu hiệp để cho đông tuần đội ngũ cùng với quách ra bọn người trong thành trình đốn tiếp đó vẹn vẹn mang theo số ít hộ vệ đi tới vị thủy bên bờ hơn m ư ơ i năm đi qua vị thủy vẫn như cũ mà thư thủ phần mộ ngay tại bờ sông trước t i ê thư thủ sau khi chết lư hiệp hạ lệnh đem hắn hậu lưu hiệp mang theo một bầu rượu tự mình đi đến thư thụ trước phần mộ cũng không để ý trên mặt đất bẩn hay không trực tiếp ngồi trên mặt đất công cùng nhiều năm không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì hồ lưu hiệp đối với thư thụ mộ bia cười n h ạ t nói sau đó đem trong tay bình rượu thả xuống châm tràn đầy một chén rượu kỳ thực c h â m vẫn cảm thấy thật xin lỗi ngươi bởi vì thẳng đến ngươi chết c h â m đều đang gặp ngươi không cùng ngươi đã nói lời nói thật bây giờ c h â m có thể nói cho ngươi ngươi kỳ thực một mực là đúng chấm thật là giả thiết tử nhưng mà bây giờ thật giả hay không cũng không ý nghĩa chấm làm được chân chính thiên tử cũng không có làm được sự tỉnh sáng tạo ra bây giờ Thái bình ngươi như dưới x u ố i vàng biết cần phải cũng biết vui mừng a lưu hiệp tự đ ủ đem trong bình rượu rượu ngã trên mặt đất tiếp lấy lại vì chính mình rót đầy một tôn là người khi đó đem chấm đưa vào n g h i ệ p thành là người để cho chấm có cơ hội thay đổi số phận là người một ý nghĩ a sai lầm để cho đại hàn có tương lai ngươi tuy là cử chỉ vô tâm nhưng chấm vẫn như cũ nghiệm tình ngươi tình nghĩa chấm kính ngươi một ly. lưu hiệp giơ lên bình rượu uống một hơi cạn sạch sau đó phun ra một ngụm trọc khí tự ở mộ bia bên cạnh nhìn về phía vị thủy hà mặt mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tả vẩy vào trên mặt nước sóng nước lấp loáng giống như tái kim hết s suy nghĩ xuất thần mộ bia không nói gì người cũng không lời năm một bên khác viên hy đi tới vùng ngoại ô phía nam trước kia viên thị nhất tộc bị tộc giết cả tộc trên dưới hơn tám trăm n g ư ờ i đều bị chém đầu thi thể toàn bộ đều hợp táng nơi này về sau viên thiệu bỏ mình viên hy cũng đồng dạng đem thi thể của hắn táng nhập ở đây bao quát mẫu thân hắn lưu phu nhân thi thể cũng giống như vậy đúng vậy mẫu thân hắn cũng tại mấy năm trước qua đời viên hy lần này cũng không phải là một người đến đây hắn là mang theo chín tuổi nhi tử cùng tới mục đích đúng là vì tế điện viên hy lên trước tiến đến vì lệ dập đầu sau đó vô vô nhi tử viên trung cãi nói với hắn trung nhi đến cấp ngư ờ i g i à g i à n mãi mãi còn có các tộc nhân dập đầu viên trung điểm một chút cái đầu nhỏ tiếp lấy tiến lên cẩn thận đối với mộ bia dập đầu t ế b á i viên hy nhìn xem nhi t ử nghiêm túc dập đầu bộ dáng trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm đối với hắn cười nói tốt trung nhi ngươi đi trước bên cạnh chơi phụ thân muốn đơn độc cùng ngư i g i à g i à n mãi mãi nói vài lời là phụ thân viên trung mười phần nhu thuận biết chuyện đứng dậy vô vô trên đầu gối của mình b ụ n đất liền đi tới cách đó không xa đứng hầu chờ chỉ để lại viên hy một thân một mình quỳ gối trước mộ bia viên hy từ trên người con trai thu hồi ánh mắt đối với trước mặt mộ bia nói phụ thân chư vị tộc nhân ta mang trung nhi tới thăm các ngươi các ngươi không cần lo lắng ta viên thị bây giờ không có s u n g dốc ta đã đem viên thị còn sót lại tộc nhân đều tụ tập đến thành trường an hơn nữa cỡ nào gián xếp bọn hắn bây giờ sinh hoạt rất khá viên hy nói liên miên lại n h ả y bắt đầu nói về liên quan tới viên thị hết thảy viên thị còn có bao nhiêu tộc nhân chính mình như thế nào gián xếp bọn hắn viên thị những năm này lại tăng thêm bao nhiêu nhân khẩu đô sự vô cự tế từng cái nói ra viên thị trước đây mặc dù bị diệt tộc nhưng vẫn là có chút tộc nhân tán lạc tại thiên hạ các nơi viên hy những năm này một mực tận sức tại đem bọn hắn đều tụ lại tại một khối bởi vì chỉ có dạng này viên thị mới có thể có cơ hội một lần nữa phát triển mở rộng bây giờ viên thị nhất tộc nhân khẩu đã tăng trưởng đến hơn một trăm n g ư ờ i liền viên hy mình đều có ba đứa con trai hai đứa con gái mà viên trung đúng là hắn t r ư ở n g tử nói rất nhiều sau đó viên hy trầm mặc phúc chốc nhìn về phía trên bia mộ phụ thân hắn viên thiệu tên đ ỏ lên v i ê n mắt nói phụ thân ta bây giờ đã không hận n g ạ i làm phụ thân sau đó ta mới biết được ngài trước kia có bao n h i ê u không dễ thật xin lỗi phụ thân thật sự thật xin lỗi viên hy hướng về phía mộ bia thật sâu dập đầu âm thanh nghẹn nào nước mắt rơi như mưa năm đó hắn bị ghen ghét che đôi mắt chịu đến giả hủ chân ngòi cùng tam đệ viên còn tranh đoạt tự vị cuối cùng đưa đến viên thị nhất tộc t h ẳ n g kịch hết t h ệ căn nguyên kỳ thực ở trên người hắn nhưng hắn lúc đó không hiểu chỉ cảm thấy hết t h ệ đều là phụ thân viên thiệu sai thẳng đến chính mình cũng làm phụ thân làm viên thị nhất tộc ra chủ sau hắn mới hiểu được phụ thân nguyên lai、like、có bao nhiêu không dễ đưa tay xoa xoa nước mắt trên mặt viên hy tiếp tục nói nhưng mà phụ thân ta không hối hận ta làm hết t h ả bệ hạ anh minh thần võ ngài không phải là bệ hạ đối thủ ngài từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi nhiều năm như vậy phụng dưỡng tiên tử tả hữu viên hy thật sâu tin h tưởng thiên tử đáng sợ cho dù hắn trước đây không có phát động trận kia binh biến thiên tử cũng vẫn như cũ sẽ tìm được cơ hội thoát khỏi phụ thân hắn viên thiệu kiềm chế cho nên hắn mặc dù là đánh bậy đánh bạc nhưng lại để cho viên thị miễn đi bị triệt để d i ệ t tộc hạ tràng vì viên thị bảo lưu lại hòa trùng cùng với một lần nữa lớn mạnh hy vọng cho nên hắn cũng không hối hận phụ thân ngài biết không ta cho ta trưởng tử đặt tên là t r u n g chính là vì để cho hắn ghi khắc đối với bệ hạ đối với triều đình trung thành ngài phạm qua sai đi qua lộ ta viên thị sẽ lại không đi ta sẽ mang lĩnh viên thị hướng đi mới huy hoàng viên hy ngẩng đầu lên trên mặt chỉ còn lại kiên định Hắn lại đối với mộ bia trọng trọng lại đối với bia độ mộ gõ chương á i k ấ u đầu, đó tiếp năm trăm hai mươi chín phong thiện thái sơn chương năm trăm hai mươi chín phong thiện thái sơn đại kết cục đông tuần đội ngũ tại nghiệp thành nghỉ dưỡng sức mấy ngày sau đó liền tiếp theo bước lên đi tới thái sơn đường đi thái sơn quận tại d u y ệ n châu ký châu cùng d u y ệ n châu liền nhau nghiệp thành cách thái sơn quận cũng chỉ có đến ba trăm dặm lộ trình mà thôi hoa không đến mười ngày thời gian đội ngũ liền đã tới dưới chân núi thái sơn hơn nữa bắt đầu chuẩn bị phong thiện hết thể sự việc thái sơn xung quanh khu vực thật sớm liền tụ tập rất nhiều bách tính cùng với sĩ tử tất cả đều là vì tận mắt nhìn thấy thái sơn phong thiện mà đến sớm tại hôm nay đại điện tiến hành phía trước lễ quan liền đã lấy lao dịch quét sạch sơn đạo hơn nữa ở trên đỉnh núi xây tốt tế đàn phong thiện thái sơn tổng cộng có hai cái câu tức h phong thiên tri lễ cùng thiền điệu tri lễ thiền điệu tri lễ tại lương p h sơn cử hành liền có thể mà phong thiên tri lễ nhưng là muốn tại đỉnh núi thái sơn cử hành cần đi bộ leo núi sắc tr phụ trách chủ trì lần này phong thiện đại điện khổng dung liền đã đến lưu hiệp trong trường nói vậy hạ trên lệnh thời gian không nhiều lắm lúc này lưu hiệp đang tại dưới phục thị của cung nữ mặc quần áo phong thiện đại điện không tầm thường mặc trang phục cũng nhất định phải là tối trang trọng thiên tử còn miệng lưu hiệp hôm nay nhất định phải mặc một bộ này vừa dày vừa nặng quần áo leo núi lân chấm biết lưu hiệp gật đầu một cái mấy người cung nữ vì hắn chỉnh lý tốt dung nhăn sau liền đứng dậy đi ra long trướng quét ra giả hủ l ư bố trưng cắp bọn người đã sớm trở ở bên ngoài thái tử lưu g ắ c cũng tại trong đó chỉ có điều bởi vì lên được quá sớm duyên cớ lưu giác bây giờ còn là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng bối rối mười phần nhưng thấy đến lưu hiệp sau khi ra ngoài hắn lập tức đứng thẳng người ưng ép giữ vững tinh thần tới lưu hiệp chú ý tới hắn tiểu động tác nhưng chỉ hơi hơi nợ nụ cười không nói thêm gì hôm nay muốn theo hắn leo núi người không n h i ề u chỉ có quách gia giả hủ lữ bố cùng một đám tâm phúc thần tử mà thôi hắn nhìn về phía quách gia hỏi phụng hiếu ngươi chịu đựng được sao nếu là nhịn không được lời nói không nên miễn cưỡng người khác hắn không lo lắng chủ yếu chính là quách gia quách gia tự tin cười nói bệ hạ không cần phải lo lắng thần thần nhất định sẽ đi theo bệ hạ đăng đỉnh thái sơn lưu hiệp nghe vậy gật đầu một cái nhìn tiếp hướng trước mặt n ú i thẳng đỉnh núi thềm đá thềm đá hai bên đều có hộ vệ cầm trong tay bó đ u ố c chiếu sáng từ ánh lửa hình thành con đường dọc theo đường núi vốn lượn thẳng lên một mực kéo dài tới đỉnh phong lên đường đi lưu hiệp thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng vung tay háo bảo đỡ bên hông thiên tử kiếm trước tiên bước lên nấc thang đá lên núi mà một đám các thần tử thì theo sát phía sau dọc theo đường thềm đá sớm đã bị quét dọn đến không nhiễm trần thế chớ xem thường cái này leo núi ở trong đó thế nhưng là nhiều xem trọng cũng thể lực ó t của hắn tự nhiên không cần phải nói ngày bình thường thường xuyên rèn luyện lại thêm chính vào tráng nghiên trẹo lên chút thềm đá không tính là gì mà lưu bố trương cáp trương liêu viên hy mấy người cũng đều thể phách không tầm thưởng chỉ là leo núi cũng không thắng được bọn hắn nhưng bất ra giả hủ cùng một đám các văn thần liền khó chịu quét á ra một bộ bệnh thể giả hủ tuổi tác đã cao lưu giác tuổi còn nhỏ sáu c ấ p bậc thang còn chưa đi một ba bọn hắn cũng đã là thờ h ư n g h hồ. ộ nhưng mà không có người chọn bỏ rợ nửa trường tham gia phong thiện nghi thức là bậc nào vô thượng vinh hạnh đặc biệt bọn hắn há lại sẽ bởi vì điểm này mệt nhọc liền từ bỏ vinh quang như vậy nhất là quét á ra cho dù mồ hôi rơi như mưa hai mắt biến thành màu đen lại như cũ cắn răng trèo trống tại giả hủ cùng lữ bố cùng nâng đỡ chậm rãi leo núi cứ như vậy hẹn qua một cách giờ lưu hiệp liền cùng chúng thần cùng một chỗ leo lên thái sơn ngọc ho mà l i ề n tại lúc này thái dương cũng vừa h ả o phá vỡ vân hải lộ ra cả mặt hướng về thiên địa vẫy xuống ra vạn đạo hà o quang rung động như vậy lòng người một màn làm cho người thật lâu chưa tỉnh hồn lại thái sơn không phải cao bao nhiêu thái sơn sở dĩ rung động là bởi vì thái sơn bốn phía cũng không có núi cao cho nên tại đăng lâm đỉnh phong lúc liền sẽ có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác lúc này ngọc hoàng đỉnh phía trên đã chuẩn bị song tế đàn rộng năm trượng cao trí thước đàn phân ba tầng ngụ ý thiên địa nhân tam giới đây là phong đàn đàn bên trên bảy khắp từ các nơi vơ vét tới ngũ sát thổ cùng với dê bọ lợn tam sinh những thứ này xúc vật bị chém giết phải sạch sẽ chỉnh t ề mà sắp hàng tản ra một cỗ trang nghiêm khí t ư c hồng vàng thanh trắng đen năm loại màu sắc h ò a lẫn đủ loại chân tu đẹp soạn rực rỡ mươn màu còn có tượng trưng cho thiên địa thần linh ngọc khí dưới ánh mặt trời lập lòe ôn nhuận tia sáng tế đàn bên trong trưng bày ngũ sắc thổ đại biểu cho giang sơn xã tắc tam sinh ngũ cầm lục xúc thì đại biểu cho bách tính vật dân cái gọi là thiên tử dân chăn nuôi chính là ý này lưu hiệp dựa tay đất hương thần xác chuyên chú mà thành kính hắn đem ghi lại hàn thất trung hương công tích vĩ đại ngọc điệp thư cẩn th ngọc điệp thư dùng thượng đẳng nhất tơ lụa chế thành chữ viết phía trên từ đứng đầu nhất nhà thư pháp viết mỗi một cái lời nét chữ cứng cáp lưu hiệp đi ra phía trước tự tay đem hộp ngọc vùi sâu vào phong đàn phía dưới để bày tỏ công quy về thiên ngay sau đó lại tại đám người chăm chú chậm rãi leo lên phong đàn đối mặt thương thiên hắn dâng lên thái lao chi lễ đi tế thiên nghi thức mới lên dương quang vẩy vào trên thân lưu hiệp vì hắn dắt lên một tầng ánh sáng màu và nóng hắn lúc này phản phất chính là trong thiên địa chúa tể lưu hiệp cầm trong tay đàn hương đem hắn vùi đầu vào cháy c h ấ m lưu hiệp thẹn nhận đại hán c h i tộ nay chắc thái sơn đ ỉ n h đi phong thiện đại lễ chiêu cáo ở thiên địa thần linh từ c h ấ m lên ngôi tứ hải hỗn loạn lịch đảng nổi dậy như lóng sơn hà phạt toái sinh dân treo ngược mỗi nghĩ đến này c h ấ m đau triệt để tâm phủ an không mỹ vị ngủ khó có thể bình an chỗ ngồi may nhờ liệt tổ chi che chở trời xanh chi chiếu cố c h ấ m phải cánh tay đắc lực c h i thần thống trung dũng c h i sư hoàn giáp c h ấ p binh đẫm máu đi đầu mệt m ỏ i tuổi chinh phạt lịch tặc tất bình hoặc tại chiến trường phía trên đánh giáp lá cả phá án doanh trại bộ đội tiêu hắn mương khôi hoặc thi kỷ mưu phân hóa tăng giã khiến cho tự tương sát h sụp đổ nay cựu châu t r ộ lẫn sơn hà tỉnh lại sinh dân trọng hưởng thái bình c h i phúc đồng rộn u g lại được cày trồng trọt ò s bén.、Châm、nay địa, phong thiên tự địa, thành tạ thiên tạ hán sắc bén h tránh khỏi độc hại. Phục hoàng thiên hậu thổ, hàng phù dân nguyện hán, mưa thuận gió hòa, vật phong thành, nguyện ta tuổi tra kiểm khang, đại độc phải nghiệp, gió mưa ba tính, Chấm sẽ lấy kính lấy sẽ bởi vì tại trên đàn phong thiện là bọn hắn đại hán thiên tử theo lưu hiệp tiếng nói rơi xuống nhạc sĩ tấu vang r ộ i trang trọng nhã nhạc tiếng nhạc du dương quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa phảng phất là đến từ thiên đình tiên âm t r u n g quanh tế đàn các vũ giả thân mang quần áo trang sức hoa lệ bắt đầu nhảy lên xưa cũ điệu múa c u n g tế bọn hắn d á n g múa hữu mỹ mà t r ắ n g kiện mỗi một cái động tác đều ẩn chứa đối với thiên địa thần linh lòng kính sợ bệ hạ vào năm đại hán vào năm đám người cùng nhau dập đầu hô to âm thanh vang tận mây xanh phảng phất muốn chọc tan bầu trời truyền đặt cho thiên địa thần linh tại trong cái này một mảnh trang trọng tế thiên nghi thức lưu hiệp sừng sức ở phong đàn phía trên quan sát trước mắt núi sông tráng lệ thần xác hơi có hoảng hốt hắn từ nho nhỏ lưu dân biến thành bây giờ đại hán khai sáng ra một phen bất thế công lao sự nghiệp nhưng đây chính là hắn điểm kết thúc sao hắn thật sự đi đến bờ bên kia sao lưu hiệp xoay người lại nhìn về phía sau lưng quần thần lúc này nghi thức cúng tế đã kết thúc quần thần đều đang ngẩng đầu ngóng trông mà nhìn xem hắn chờ đợi hoàng đế của bọn hắn ra lệnh một hồi gió nhẹ thổi tới nhẹ nhàng phát động lấy lưu hiệp ống tay áo phản phất là thiên địa thần linh đối với hắn đáp lại cùng mong đợi giờ k h ắ c này lưu hiệp hình như có nhận thấy ngầm đầu hướng về phía, bầu trời cười, sau đó chân bước phía dưới tế đàn tay áo tung bay như dương cánh huyền điều mà sơn hà thì yên tính p h ụ phục tại thiên tử dưới trơn Bờ bên kia còn tại phương xa hết t r ọ n bộ chương năm trăm ba mươi bạn hoàn tất cả nghĩ chương năm trăm ba mươi bạn hoàn tất cả nghĩ từ năm trước ngày sáu tháng ba phát sách đến bây giờ tốn thời gian ba trăm bốn mươi ba tiền viết một trăm chín mươi lăm v đ ú c chữ hôm nay kết thúc nói thật trong lòng rất là cảm khái đi qua một năm này thời gian có thức đêm viết sách không có linh cảm vào đầu bức thai đau đớn cũng có viết lên chỗ đặc sắc nhịn không được c ư ờ i t o khói hoạt viết sách là một cái cô độc lữ trình nhưng ta rất may mắn có một đám thích ta đ ọ c giả làm bạn quyển sách này là ta cuốn thứ nhất triều tiên có rất nhiều chỗ thiếu sót nói tóm lại vẫn là cảm tạ các vị ái khanh n ó ủng hộ q、so、sau này còn h theo tiếp t dự có thể viết một chút phiên ngoại cá nhân ta là nghĩ viết một chút viên hy hạn hiến đế phiên ngoại các vị ái khanh có ý tưởng gì hay cũng có thể nói ra ta sẽ xét tình hình cụ thể tiếp thu cuối cùng nói thêm câu nữa c quyển sách tiếp theo dự tính sẽ ở trên dưới ba tháng phát sách đề tài cùng đại cương đã ý nghĩ hoàn thiện lại so với quyển sách này càng thêm đặc sắc cũng biết giảm bớt ở trong quyển sách này phạm sai lầm đem tác phẩm hay hơn lộ ra cho chư vị ái khanh sau này còn có thể viết một chút phiên ngoại cá nhân ta là nghĩ viết một chút viên hy hàn hiến đế phiên ngoại các vị ái khanh có ý tưởng gì hay cũng có thể nói ra ta sẽ xét tình hình cụ thể tiếp thu quyển sách này hậu kỳ đổi mới là có chút quá chậm quyển sách tiếp theo sẽ lại không dạng này sẽ tận lực tồn chút bản thảo dù sao liệu mạng bạo càng quá thương thân thể vẫn là ổn định mỗi ngày hai đến ba canh tốt hơn